Lý Phượng Nhi chính mình ở sanh thảm biệt viện, trong cung người chỉ biết cho rằng nàng thất sủng, giống nhau là sẽ không phải người nhìn chằm chằm, cũng sẽ không tra xét, nhưng Vương Thái Hậu nếu là đi, khó bảo toàn sẽ không có người xem xét, còn nữa. Vương Thái Hậu ra cung. Đức Khánh Đế tất nhiên cách thượng như vậy mấy ngày đến sanh thảm biệt viện nhìn Vương Thái Hậu, như thế, Lý Vượng Nhi hoài thai tin tức khẳng định bại lộ không thể nghi ngờ. Vì Lý Vượng Nhi hảo. Đức Khánh Đế cũng đến ngăn đón không gọi Vương Thái Hậu đi. không biện pháp liền cùng vương thái hậu nói lý phượng nhi hoài thai sự đức khánh đế mới nói ra lý phượng nhi năm trước cũng đã mang thai sự tới vương thái hậu liền biết đức khánh đế tâm tư minh bạch đức khánh đế vì sao đem lý phượng nhi xử lý đi ra ngoài cũng hiểu được đức khánh đế vì cái gì như vậy sủng ái trịnh mỹ nhân như thế vương thái hậu liền an tâm chờ nghĩ kỹ kế tiếp đó là vô hạn vui mừng trong cung không hiểu được nhiều ít nữ nhân mang thai nhưng không có một cái có thể bình bình an an sinh hạ long tử tới cho tới bây giờ vương thái hậu nhất khẩn thiết hy vọng chính là có thể có một người sinh hạ hoàng tử, mà lý phượng nhi càng là bị vương thái hậu ký thác kỳ vọng cao. bên không nói chính là lý phượng nhi nhà mẹ đẻ tẩu tử cùng tỷ tỷ kia khủng bố sinh dục năng lực, phàm là hoài thai tất sinh nhi tử chuẩn xác suất, liền kêu vương thái hậu đánh đáy lòng cho rằng lý phượng nhi chỉ cần mang thai tất nhiên có thể sinh hạ khỏe mạnh hoàng tử tới. lúc ấy vương thái hậu liền phải đi xanh thảm biệt viện nhìn lý phượng nhi, chỉ là bị đức khánh đế cấp ngăn lại tới. đức khánh đế ý tứ là vương thái hậu không thể động càng thêm không thể xuất hiện ở sanh thảm biệt viện ít nhất cũng đến chờ lý phượng nhi bình bình an an sinh hạ hài tử lúc sau mới có thể ra cung vương thái hậu tư tiền tưởng hậu cũng cảm thấy đức khánh đế nói có lý nhưng nàng lại hết sức muốn đi nhìn lý phượng nhi không có biện pháp liền lui một bức kêu vĩnh linh công chúa thay thế vương thái hậu đến sanh thảm biệt viện trụ thượng mấy ngày nhân tiện nhìn một cái lý phượng nhi vương thái hậu xuất hiện ở sanh thảm biệt viện mục tiêu quá lớn dễ dàng bị người theo dõi mà vĩnh ninh công chúa lấy cơ du ngoạn đi trụ mấy ngày là sẽ không gọi người sinh y như thế có thể toàn vương thái hậu tâm tư lại không dẫn người chú ý mới là đẹp cả đôi đàng phương pháp đến nỗi nói trịnh mỹ nhân như thế nào thất sủng lại nguyên lai like là hôm trước đức Khánh đế kêu trịnh mỹ nhân khiêu vũ trịnh mỹ nhân ca vũ một khúc lúc sau thừa dịp đức Khánh đế cao hứng liền đưa ra nàng không nghĩ lại trụ sương phòng hiện giờ ngày xuân chính nùng trong sương phòng lại phơi không đến nhiều ít ánh mặt trời cảm giác có chút tấm lánh cùng chính phòng là không thể so đến Nàng tưởng dọn đến chính phòng trụ thoải mái chút. Trong cung quy định, tần dưới hậu phi nhóm vô luận là cùng người cùng nhau trụ vẫn là chính mình đơn độc trụ một tòa cung điện đều chỉ có thể trụ nhà kề, tuyệt không có thể ở lại chính phòng. Trịnh Mỹ Nhân biểu đạt ra tưởng trụ chính phòng ý tứ đó là muốn đưa Đức Khánh Đế để nàng vị phân. Nguyên lai trịnh Mỹ Nhân cho rằng bằng vào Đức Khánh Đế đối nàng sủng ái, chỉ cần nàng nói ra để vị phân yêu cầu định là có thể đặt tới, nào biết nàng không đề cập tới con hảo, này nhắc tới lại là trọc giận Đức Khánh Đế. đức thánh đế lúc ấy liền chỉ vào trịnh mỹ nhân cái mũi mang to, chỉ nói hắn nguyên cho rằng trịnh mỹ nhân đối hắn thật là chân tình thực lòng, lại nào biết trịnh mỹ nhân cũng cùng hậu cung mặt khác nữ nhân giống nhau để ý chỉ là vinh hoa phú quý, chỉ là tiền tài quyền thế, là hắn mắt bị mù mới sai nhìn trịnh mỹ nhân. đức Khánh đế ngày thường nhìn thích chơi đùa tựa hồ tính tình rất là ôn hòa, nhưng chân chính nổi giận lên vẫn là thực do người, đặc biệt là hắn mắng những lời này đó rất khó nghe, đương trường liền mắng trịnh mỹ nhân khóc. trịnh mỹ nhân chỉ thiên chỉ địa thề nguyên rủa. Nói nàng vô luận như thế nào một lòng chỉ ái mộ Đức Khánh đế, cũng không phải kia chờ tham quyền thế nữ nhân. Đức Khánh đế thực không tin, lúc ấy liền cười lạnh ra tiếng, nói Trịnh Mỹ nhân nếu không tham luyến quyền thế, thả cũng sẽ không ghen ghét ghen, chỉ nghĩ làm tiểu miêu tiểu cầu giống nhau tồn tại, ở hắn không có việc gì thời điểm trêu đùa hai hạ liền cảm thấy mỹ mãn, vậy không cần làm mỹ nhân, trực tiếp đến vạn thọ cung làm tí hầu hắn tiểu cung nga được, như thế năm rộng tháng dài cùng hắn ở một chỗ, chỉ sợ Trịnh Mỹ nhân trong lòng là thỏa mãn. Nói xong này đó, Đức Khánh đế thật đúng là đem Trịnh Mỹ nhân cấp biếm, trực tiếp xử lý nàng tới rồi vạn thọ cung trà phòng nội làm cái xem hỏa tiểu cung nữ. Trịnh Mỹ nhân nhất thời suối quại, hậu cung không hiểu được bao nhiêu người vui mừng không thành, hảo chút phi tần đều trang điểm trải chuốt một ngày hướng ngự hoa viên chuyển động rất nhiều lần, ý đồ gặp phải Đức Khánh đế cao hứng thời điểm có thể trở thành hắn tân sủng, nhưng Đức Khánh đế kia mấy ngày tính tình thật không tốt, liên tiếp xử lý vài cái phi tần mới ngừng hậu cung này sợi không khí. Đức Khánh đế tâm tình kém, Đi thọ an cung thỉnh an thời điểm lôi kéo một khuôn mặt, Vương Thái Hậu quan tâm hắn đã kêu Bạch Nương Tử tới thuyết thư, kêu Bạch Nương Tử nhặt những cái đó cao hứng dẫn người bật cười chuyện xưa chỉ lo giảng. Này Bạch Nương Tử dài quá một chương xảo miệng, chết đều có thể kêu nàng cấp nói sống, nàng một đoạn thư giảng xuống dưới dẫn Vương Thái Hậu cười ngã vào trên giường. đem Đức Khánh Đế cũng chọc cười. Đức Khánh Đế lúc này mới chú ý nổi lên hắn mang tiến cung sau liền không như thế nào trả lời Bạch Nương Tử, này nhìn lên phát hiện bạch nương tử cùng trịnh mỹ nhân quả thực là hai loại cực đoan. trịnh mỹ nhân lớn lên cùng lý vượng nhi có chút phảng phất, đều là cái loại này cực diễm lệ loại hình, như mẫu đơn phú quý, như hoa hồng tiểu diễm, nhưng này bạch nương tử lớn lên lại rất là nhu nhược thuần thịnh, liền như bạch ngọc lan không nhiễm hạt bụi nhỏ. ước chừng là đức khánh đế nị trịnh mỹ nhân như vậy diễm lệ nữ tử, nhìn đến bạch nương tử như vậy không chút phấn son một mạc mỹ nhân, nhất thời kinh diễm liền đưa tới vạn thọ cung, đêm đó liền lâm hạnh bạch nương tử. Từ đây lúc sau đối Bạch nương tử ân sủng không ngừng, này Bạch nương tử cũng thay thế được Trịnh Mỹ nhân địa vị. Lý Loan Nhi xem xong rồi tin đương trường liền thiêu, chậm tư thật lâu sau viết phong thư gọi người đưa đến xanh thảm biệt viện. Nàng nơi này mới viết xong tin đưa ra đi, liền có trong cung thái giám tới truyền chỉ. Nói là Vương thái hậu triệu nàng cùng Cố đại nương tử tiến cung nói chuyện. Lý Loan Nhi không biết Vương thái hậu kêu nàng làm cái gì, thay đổi thân quần áo liền mang theo Thủy Châu cùng hai cái tiểu nha đầu ngồi xe tiến cung. ở cửa cung đụng tới cố đại nương tử chị dâu em chồng hai người nắm tay vào cung tường vào cung mới đi không bao xa liền thấy mấy cái thái giám nâng hai đỉnh nhuyễn kiệu lại đây thỉnh nàng cùng cố đại nương tử ngồi cố kiệu đến thọ an cung lý loan nhi nhìn đến cố kiệu lắc bắp kinh hãi nàng từ trước đến nay tiến cung mặc kệ đến cái nào cung điện cũng mặc kệ rất xa đều là đi tới đi cũng chỉ có nàng mang thai thời điểm lý phượng nhi cho nàng cầu tình vương thái hậu mới ban cố kiệu nhưng hôm nay nàng cùng cố đại nương tử không ai mang thai cũng không phải cái gì ngày tết sao vương thái hậu như thế kỷ quái còn ban cho cố kiệu tới nếu nói cho cố đại nương tử ban kiệu đảo cũng không hiếm lạ tóm lại cố đại nương tử là vương thái hậu thân cháu ngoại gái vương thái hậu đau nàng lao khổ ban cho cố kiệu là bình thường nhưng nàng vương thái hậu như vậy hảo tâm sẽ thương tiếc nàng tuy không rõ nhưng lý loan nhi vẫn là biết nghe lời phải ngồi nhuễn kiệu chờ đến cố kiệu vào thọ an cung nàng cùng cố đại nương tử mới hạ kiệu liền thấy bạch cô cô đón ra tới bạch cô cô bưng một chương gương mặt tươi cười nói vài câu lời khách sáo lý loan nhi cũng chạy nhanh khách khí vài câu mới vào phòng hai người vừa vào cửa vốn dĩ ngồi ở giường nệm thượng vương thái hậu liền ngồi đứng dậy tới đối lý loan nhi cười loan nha đầu tới huyển nhi cũng lại đây ngồi chờ hai người ngồi định rồi vương thái hậu lại nói mấy ngày hôm trước phả dạn chỉ thương nhân tặng chút hiếm lạ đồ vật tới ta coi nhưng thật ra hảo cố ý để lại cho các ngươi lấy về đi đều là tiểu hài tử ngọn vật, cầm đi chơi đi nàng lời nói mới nói xong bạch cô cô liền dẫn người bưng vài cái đại mâm tiến vào lý loan nhi định nhãn đi nhìn liền thấy kia mâm phóng tràn đầy các loại mới lạ ngọn vật có tiểu xảo phong cầm có thượng dây cốt các tiểu tiểu động vật thành bộ mùa hoa hoa các màu trò chơi ghép hình thủ công hoa lệ tiểu xảo kiếm chi tóm lại các màu đồ vật rực rỡ muôn màu bạch cô Cô gọi người đem những cái đó mâm đoan đến lý loan nhi cùng cố đại nương tử trước mặt từ các nàng chọn lựa hai người đều các chọn mấy thứ liền chối từ lên vương thái hậu cũng không bắt buộc Tiêu bạch cô cô thu lên. Tặng đồ vật lúc sau, Vương Thái Hậu vẫy lui hạ nhân mới hỏi khởi Lý Loan Nhi. Phượng Nhi hiện giờ thân mình nhưng hảo, quan ra một ngày lớn hơn một ngày, lời nói của ta hắn cũng không nghe. Phượng Nhi như vậy hảo đều cấp biếm ra cung đi, thật sự kêu ta không biện pháp, ta lấy quan ra không biện pháp, cũng không thể tiếp Phượng Nhi tiến cùng, chỉ có thể ngầm quan tâm nàng một chút. Vương Thái Hậu im bặt không nhắc tới Lý Phượng Nhi mang thái sự, Lý Loan Nhi minh bạch nàng ý tứ liền cũng không để cập tới, chỉ cười nói, Phượng Nhi hiện giờ hảo đâu Nàng cũng không có đoán trách quan ra, cũng nhớ thương ngài, trước đó vài ngày ta đi xem nàng còn nói khởi ngài, chỉ nói ra cung đảo không có gì, lại là không thể lại tí hầu ngài, lại nói lên ngài đối nàng hảo tới, lại là cùng ta khóc một hồi. Làm khó nàng. Vương Thái Hậu cũng thập phần động tình, Phượng Nhi tự tiến cung liền thập phần hiếu thuận ta, ta cũng lấy nàng đương thân sinh nữ nhi yêu thương, chỉ là Ai, quan gia là thiên hạ chi chủ, ta tuy là hắn mẫu hậu, khá vậy không thể tả hữu hắn. Lý Loan Nhi nghe Vương Thái Hậu lời này chỉ cảm thấy buồn cười, tâm nói ngươi nếu thật lấy Phượng Nhi đương thân sinh nữ nhi gì đến nội Phượng Nhi 5 lần 7 lượt bị cấm túc ngươi cũng chưa nói một lời, cũng không gặp ngươi như thế nào ra tay bảo hộ quá Phượng Nhi. Nếu là ngươi thân sinh nữ nhi bị người như thế đối đãi ngươi có thể chịu nổi, lúc này lại như vậy làm vẻ ta đây cho ai nhìn đâu. đệ tứ năm bốn chương tiến giai, hào hai tử. Vương Thái Hậu lôi kéo Lý Loan Nhi tay hảo một phen dặn dò, ta là không thể ra cung đi nhìn Phượng Nhi. Ngươi là nàng tỷ tỷ, sau này ngươi nhiều nhìn một cái nàng, nàng có cái gì muốn ăn, uống, dùng ngươi nói cho ta một tiếng, ta gọi người cho nàng đưa đi. Lý Loan Nhi cười đáp ứng một tiếng, Vương Thái Hậu lại lôi kéo cố đại nương tử hỏi nhà nàng ba cái tiểu tử như thế nào, Tiêu cố đại nương tử có thời gian mang hải tử đến trong cung tới chơi linh tinh nói. Vương Thái Hậu lại nhải thật dài thời gian, đợi cho Lý Loan Nhi cùng cố đại nương tử muốn đứng dậy cáo từ thời điểm Vương Thái Hậu lại nói, các ngươi trở về cùng Phượng Nhi nói một tiếng Cũng là làm khó nàng, tiêu nàng dưỡng hảo thân mình, ta còn chờ nàng trở về đâu, tiêu nàng cũng chớ có ghi hận quan gia, quan gia cũng là vì nàng hảo. Phượng Nhi trong lòng minh bạch đâu? Lý loan Nhi cười nói, ngài cũng mặc lo lắng nàng, Phượng Nhi thân mình hảo, không nói đi biệt viện, đó là tới rồi vùng hoang vu giã ngoại cũng là không sợ. Lý loan Nhi lời này nói rất là xảo diệu, chỉ nói Lý Phượng Nhi trong lòng minh bạch, lại sẽ không đồng ý Vương Thái Hậu nói cái gì kêu Lý Phượng Nhi đừng ghi hận quan gia nói. nhưng là lại cũng có thể kêu Vương Thái Hậu cho rằng Lý Phượng Nhi sẽ không ghi hận. Vương Thái Hậu cũng xác thật như vậy cho rằng, cười lại khen Lý loan Nhi một hồi lúc này mới gọi người đưa Lý loan Nhi cùng cố đại nương tử ra cung. Lý loan Nhi trở về chính mình đã phát một hồi bực tức, sau lại vội vàng cấp Lý Phượng Nhi truyền tin, lại vội vàng dưỡng hài tử, liền cũng đem rất nhiều sự tình ném ở sau đầu, chờ nàng lại hoàn hồn thời điểm, cố mính đã mang theo tân hôn thê tử đi nhậm trước đi, hình ra cũng phân ra, Hình chí cùng cố hâm dọn ra đi qua chính mình tiểu nhật tử, mà với tử nhiên vào hàn lâm viện biên thư, cố nhị nương tử cũng đã là xuất giá, lúc này tử cũng chính vội vàng cùng hứa hoài văn thu thập đồ vật chuẩn bị. Rời đi kinh thành đi làm địa phương quan. Trừ bỏ hứa ra, Lý loan Nhi lại cấp các gia tặng lễ vật, cấp cố mính tặng nghi trình. Tự nhiên, tự cấp cố mính đưa nghi trình thời điểm lại nghe cố phu nhân nói lên thôi ra sự. Nghe nói thôi chính công lần này lại tham gia khoa cử. Chỉ là không hiểu được vì cái gì nguyên nhân vẫn là không có thể khảo xong liền bị nâng ra trường thi, ba năm thời gian lại bạch bạch lãng phí. Nghe cố phu nhân ý tứ thôi chính công tham gia khoa khảo xong lúc sau trở về liền cùng trương oanh nổi giận đùng đùng, chỉ vào trương oanh cái mũi nói đều là nàng liên lụy, còn nói trương oanh phúc mỏng là khắc phu khắc tử mệnh. Bằng không như thế nào hắn cưới trương oanh lúc sau số phận ngày càng lụ bại. Thả rõ ràng lý gia sinh con phương thuốc như vậy linh nghiệm, người khác đều có thể sinh ra nhi tử tới. thiên trương oanh cầm giống nhau phương thuốc chỉ sinh cái khuya nữ thôi chính công nguyên còn nhường nhịn trương oanh tống thị tuy xem trương oanh không vừa mắt nhưng vì thôi chính công cũng trên mặt có thể không có trở ngại nhưng thôi chính công lần này tính tình trương oanh liền đến mức tống thị bắt đầu không quan tâm giày vò trương oanh cả ngày kêu nàng chạm quy củ động một chút liền đối nàng đánh chửi còn cấp thôi chính công chọn vài cái mỹ mạo thông phòng thị thiếp thôi chính công trong phòng người thấy trương oanh hiện giờ ở thôi ra địa vị càng thêm thấp hèn Cũng đi theo đối nàng chỉ cây dâu mà mắng cây huệ thường thường cùng trương oanh quấy thượng vài câu miệng, tiêu trương oanh hận ngứa răng lại cũng không kế khả thi. Lý loan Nhi nghe cố phu nhân nói lên thôi ra sự tình chỉ đương chê cười nghe, nàng vốn không phải nguyên thân. Không ở thôi ra ngốc quá, cũng không chịu quá kia chờ không công chính đãi ngộ, đối thôi ra không có gì cảm giác. Lúc này cũng bất giác cỡ nào sảng khoái, bất quá nàng đối thôi ra cũng không có gì hảo cảm. Nghe được thôi ra loạn thành một đoàn tin tức trong lòng cũng có vài phần cao hứng. đợi cho hết thể đều bình tĩnh trở lại lý loan nhi đi biệt viện nhìn lý phượng nhi một lần thấy lý phượng nhi bụng thổi khí dường như cổ lên lại nghe lý phượng nhi nói hải tử động tĩnh một ngày lớn hơn một ngày lý loan nhi cũng thay nàng cao hứng cẩn thận cho nàng đem mạch biết lý phượng nhi thân thể trắng khẩn hải tử cũng thực khỏe mạnh liền cũng an tâm ở biệt viện ngây người non nửa thiên lôi kéo lý phượng nhi đi dạo một vòng hoa viên tử hai chị em lại nói nửa ngày nhàn thoại lý loan nhi mới rời đi chờ lên xe ngựa lý loan nhi phát hiện bất chi bất giác đã đến xuân tẫn là lúc nhìn đại đại thái dương treo ở trên cao phơi mặt đường thượng đều là từng trận nhiệt khí bốc hơi người đi đường cũng bởi vì thời tiết nhiệt nguyên nhân mà đến đi vội vàng liền có chút tiếc nối năm nay bỏ lỡ rất tốt cảnh xuân tóm lại lúc này tử trở về cũng không có gì sự tình lý loan nhi đơn giản kêu sa phu đem xe ngựa đổi tới tụ thúy duyên muốn đi nơi đó nhìn một cái có hay không bộ dáng gì độc đáo trang sức xe ngựa được rồi ước chừng có hơn nửa canh giờ liền ở tụ thúy duyên cửa dừng lại lý loan nhi đỡ thủy châu thủ hạ xe ngẩng đầu nhìn xem tụ thúy duyên bẹp ngạch, ở tiểu nhị cung nên trong tiếng cất bước đi vào nay tụ thúy duyên là cố ra mua bán nàng cùng cố ra quan hệ cực hảo lại là tụ thúy duyên khách quen vừa vào cửa liền có một cái an mặc diễm lệ nữ tử tiến lên tiếp đón nghiêm thiếu mãi mãi hảo chút thời gian không có tới chúng ta cửa hàng mới vừa làm ra hảo chút tân trang sức ngài muốn hay không chọn chút trở về lý loan nhi gật gật đầu trực tiếp lên lầu 2, này này tụ thúy duyên lầu một bán đều là chút bình thường trang sức giá cả cũng tiện nghi rất nhiều lầu hai trang sức lại là tính phẩm tự nhiên giá thượng cũng quý khẩn giống nhau phú hộ đều mua không nổi nơi này một hai kiện trang sức bởi vì cố gia quan hệ lý loan nhi ở tụ thúy duyên mua đồ vật đều so người khác tiện nghi không ít tự nhiên nàng cũng không phải đồ tiện nghi đồ cũng là tụ thúy duyên trang sức tinh xảo độc đáo thả nguyên liệu dùng cũng mười thành mười đủ mua tới đó là phóng thượng mấy năm cũng sẽ không không thịnh hành chính là mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi Quen cửa quen mẻo vào một cái nho nhỏ phong thuê lý loan nhi ở một chương bàn bắt tiên sau ngồi định rồi liền có tiểu nhị đưa lên nước trà điểm tâm lại có tiểu nha đầu bưng một cái đại đại hộp tiến vào hộp vài tầng tiểu ngăn kéo một tầng tầng phô khai mỗi một tầng đều thả rất nhiều tinh mỹ vật phẩm trang sức lý loan nhi từng cái chọn cuối cùng lấy ra hai cái bạch ngọc tịnh đế liên cây trâm một cái chân trâu ngạch sức có khắc vài món ngà voi sơ một bộ bích ngọc quý phi vòng chọn lựa hảo liền có nha đầu cầm gỗ đỏ hộp Bên trong phô thiển phấn vải nhung, tiểu nha đầu đem lý Loan Nhi tuyển ra tới vật phẩm trang sức từng cái tiểu tâm trang hảo, sau đó đưa cho Thủy Châu. Lý Loan Nhi đứng dậy đối tiếp đón nàng nữ nhân cười cười, "Dì nương tử, vẫn là lao quý củ, đi tạc chướng thượng đi." Vị kia dì nương tử cười đáp ứng một tiếng, lại tiểu tâm cẩn thận đưa Lý Loan Nhi xuống lầu, Lý Loan Nhi đi xuống lầu cũng không có nhiều nhìn, trực tiếp liền hướng cửa hàng ngoại đi đến, không nghĩ đi rồi vài bước đấy lòng liền có một loại nói không nên lời cảm giác. Tựa hồ là còn tưởng lại lưu tại tụ Thúy Duyên, giống như là nơi này có thứ gì hấp dẫn nàng, nàng nếu là không nhìn một cái sẽ hối hận cả đời dường như. Lý Loan Nhi tinh thần lực so với người bình thường cường không hiểu được nhiều ít lần, giác quan thứ 6 tự nhiên thập phần linh nghiệm, ở mặt thế thời điểm chính là loại này mang chút biết trước giác quan thứ 6 cứu nàng không hiểu được bao nhiêu lần, nàng đối loại cảm giác này cũng rất quen thuộc để ý tức là hôm nay lại nổi lên lưu luyến ý niệm, Lý Loan Nhi cũng không vội mà đi. Xoay người liền ở lầu một mấy cái chức quẩy chầm rãi nhìn. Nhìn hai ba cái quẩy phát hiện bên trong bảy biện vật phẩm trang sức đều là cực bình thường kim, bạc nạm thoái đá quý vật phẩm trang sức, tuy nhìn bộ dáng cũng không tồi, nhưng vô luận thủ công vẫn là dùng liêu so với Lý Loan Nhi chọn những cái đó kém cách xa vạn giảm. Nhìn một hồi nàng lắc lắc đầu, lại đi xem bên cạnh chân châu sâu, nhìn nửa ngày phát giác này đó chân châu cũng bất quá là thực bình thường tiểu chân châu. Nhan sắc nhiều là màu trắng. linh tinh có mấy sâu hồng chân châu sâu nhưng hạt trâu lại tiểu lớn nhỏ lại không phải thực thống nhất liền lại lắc đầu thở dài đợi cho cuối cùng một cái trước quái khi lý loan nhi liền dừng bước bước cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong phóng một cái vàng dòng điểm thúy nạm đá quý cây châm xuất thần đảo không phải này cây châm đẹp thật sự là kia cây châm thượng nạm một viên sáng lấp lánh đá quý thập phần quen thuộc vô nó này đá quý cùng mặt thế khi biến dị thú trong đầu tinh hạch mang cho lý loan nhi cảm giác là không sai biệt lắm chỉ là hiện giờ thế đạo như thế nào liền có biến dị thú tồn tại lý loan nhi có chút không minh bạch bất quá lại cũng không ngại ngại nàng đem này cây châm mua tới têu tiểu nhị đem cây châm cho nàng bao hảo lý loan nhi thân thủ tiếp nhận tới gắt gao nắm chặt lại gọi tới dì nương tử hỏi một tiếng này cây châm chính là quý cửa hàng tự mình làm dì nương tử nhìn hai mắt gật đầu nhưng thật ra chúng ta tụ thúy phường tay nghề không biết nghiêm thiếu nãi nãi. lý loan nhi cười cười ta coi trên cây châm này đá quý rất là thích Liền muốn hỏi một chút có thể hay không lại tìm được giống nhau Yên tâm, không nói không các ngươi bận việc Nếu là thật có thể tìm được đến Ta tất có thâm tạ Dì nương tử biết Lý loan Nhi đỉnh đầu thượng rất có chút tiền bạc Cũng biết nàng nói là làm tính cách Vừa nghe nàng nói có thâm tạ Liền biết thật muốn đạt thành nàng nguyện vọng Này tạ lễ tất là mỏng không được Trong lòng liền có vài phần vui mừng Nghiêm thiếu mãi mãi có điều không biết Trên cây châm này nạm đá quý Vẫn là nhà ta nhà tôi tự mình chọn mua Ta trở về hỏi một chút hắn còn có hay không giống nhau, nếu là có, ta liền cứ gọi người đều tụ lại đến một chỗ tự mình cho ngài đưa đến trong phủ. Lý Loan Nhi vừa nghe cười, hảo, phiền thoái ngươi. Dĩ nương tử chạy nhanh nói không phiền thoái, tự mình đem Lý Loan Nhi đưa ra môn đi. Lý Loan Nhi cầm kia cây châm trong lòng cấp khẩn, nàng rất muốn xác định một chút trên cây châm này đá quý có thể hay không giống tinh hạch giống nhau trợ giúp nàng tu tập tinh thần lực, nếu là thật có thể đủ tăng trưởng tinh thần lực nói. Nàng tiến dài ngũ cấp sẽ mau thượng rất nhiều Thúc dục sa phu ở trong thời gian ngắn nhất đánh xe về nhà Lý Loan Nhi tiến trong phủ liền hỏi khởi nghiêm thừa duyệt nơi đi Biết được nghiêm thừa duyệt hồi nhà cũ Lý Loan Nhi liền chọn chính viện chung một gian xương phòng đi vào tiêu lên Thủy Châu tới thủ môn Nói cho Thủy Châu nàng muốn bế quan Ai tới cũng không chuẩn mở cửa Nghiêm thừa duyệt nếu là hỏi liền hồi thượng một tiếng tiêu hắn không cần lo lắng Thủy Châu nhẹ nhàng lên tiếng liền cầm theo sống ngồi ở ngoài phòng thủ lý loan nhi sốt ruột hoảng hốt ngồi xếp bằng ở trên giường từ trong tay háo lấy ra cái kia cây châm một cái dùng sức đem nạm tốt đá quý cấp tún xuống dưới đem vàng dòng cây châm ném ở một bên đôi tay hoặc cái đem đá quý đặt ở lòng bàn tay chỗ nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ đá quý thành phần qua hơn nửa ngày lý loan nhi mở to mắt khoe miệng gợi lên một kia vui sướng ý cười mở ra đôi tay lòng bàn tay chúng đá quý đã biến thành một mảnh bột phấn nàng cười thổi khẩu khí đem bột phấn thổi rơi xuống trên mặt đất vỗ tay đứng lên Tay phải đè ở ngực chỗ ngăn chặn đầy sinh lực trái tim, tiêu chính mình sẽ không bởi vì vui mừng mà làm ra cái gì hướng trạng ngoại sự tình. Thật sự là quá mức kinh hỉ, Lý Loan Nhi hoàn toàn không nghĩ tới kia viên đá quý xúc tàng linh lực thế, nhưng so biến dị thú tinh hạch còn muốn nhiều ra không hiểu được nhiều ít, chỉ hấp thu như vậy một viên đá quý nàng tinh thần lực liền tiến bộ không ít. Nếu là lại có một viên, Lý Loan Nhi có thể bảo đảm chính mình ở trong thời gian ngắn nhất nhẹ nhàng tiến giai ngũ cấp, tung ra tinh thần lực, dễ dàng đem mang cái nghiêm phủ lung ở trong đó. Một chút tản ra, hơn phân nửa cái kinh thành đều ở trong không chế, Lý Loan Nhi khỏe miệng ý cười càng ngày càng đùng. Sau đó, nàng nhìn đến nghiêm thừa duyệt vào cửa, ngồi xe lăn chậm rãi chiều nơi này đi tới, liền chạy nhanh đẩy cửa mà ra, đối thủy châu cười cười, ta đói khẩn, ngươi đi phòng bếp thúc giục một thúc giục, gọi bọn hắn lộng một bàn bàn tiệc tới. Đệ tứ năm năm trương hy vọng, nghiêm thừa duyệt về nhà không thấy Lý Loan Nhi, chỉ cho rằng nàng ra cửa chưa về, liền cũng không có hỏi nhiều liền đi thư phòng. Chờ nghiêm thừa duyệt từ thư phòng ra tới đã nghe đến một cổ nồng đậm đồ ăn hương khí, hắn theo mùi hương vào phòng, liền thấy chính phòng thính đường nội thả một trương đại đại bàn tròn, trên bàn bày tràn đầy các màu đồ ăn, bàn bàn đĩa đĩa không biết nhiều ít, thả nhiều là ăn thịt, thịt heo, thịt dê, lộc thịt, thịt gà, thịt cá mọi thứ không thiếu, trừ bỏ thịt còn có một ít trái cây cùng rau xanh. Mà Lý Loan Nhi đang ngồi ở trước bàn, nàng trước mặt bày biện một cái cực đại bạch sứ canh buồn, buồn nội tràn đầy thẻ. bồn biên thả một cái dây mây biên tiểu sọ bên trong phóng chính là trắng trẻo mập mạp màn thầu đã trở lại ăn cơm đi lý loan nhi ngẩng đầu nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái cười tiếp đón một tiếng nghiêm thừa duyệt cười mới muốn chuyển động trên xe lăn trước lại không nghĩ lý loan nhi một lóng tay cách đó không xa bàn nhỏ trên bàn bảy mấy món ăn sáng mặt khác có một chén bích nạnh cơm cộng thêm mấy cái bánh bao nhân nước đó là ngươi cơm này trên bàn tất cả đều là ta ngươi không thể ăn một bên nói lý loan nhi một bên che chở kia một vòng tròn lớn bàn đồ ăn vẻ mặt cảnh giác nghiêm thừa duyệt bất đắc dĩ cười lắc đầu trực tiếp liền đi tiểu mấy bên lý loan nhi thấy hắn không có tới đoạt chính mình cơm ý tứ cũng ngồi xuống trước chọn mấy thứ ăn thịt phóng tới trong buồn cơm bên trên từng ngụm từng ngụm ăn lên đem ăn thịt ăn không sai biệt lắm thời điểm mới lửng dạ nàng lại bắt đầu ăn khởi tố xào rau xanh cùng trái cây tới mặt khác kia một sọt bạch diện màn thầu cũng bị nàng tiêu diệt không sai biệt lắm Nghiêm thừa duyệt còn lại là thong thả ung dung ăn xong chính mình trước mặt cơm canh, quay đầu lại đối Lý Loan Nhi cười nói, như thế nào hôm nay ăn như vậy rất nhiều. Lý Loan Nhi vô vô ăn no bụng, trên mặt mang theo thỏa mãn cười, hôm nay bế quán tới, tiêu hao quá nhiều tự nhiên muốn nhiều bổ sung một ít, đó là mấy thứ này ta đều mới ăn 8 phần no. Bất quá cũng không sai biệt lắm, không cần thiết ăn căng. Kia một bàn đồ ăn cũng đủ mười mấy thành niên tráng hán dùng ăn, nhưng Lý Loan Nhi nói mới ăn 8 phần no. thật sự kêu nghiêm thừa duyệt không hiểu được nói cái gì cho phải sau một lúc lâu trong lòng mới nói may mắn hắn cũng coi như là của cải rắn chắc có chút của cải bằng không chẳng phải là liền tức phụ đều nuôi không nổi tức là ăn no lý loan nhi đã kêu bọn nha đầu tiến vào thu thập cái bàn nàng đẩy nghiêm thừa duyệt tiến nội phòng nói chuyện lại qua mấy ngày tụ thúy duyên gì nương tử tới cửa mang theo năm sáu viên cực đại đá quý lý loan nhi buông ra tinh thần lực thử trong chốc lát phát hiện này mấy viên đá quý có ba viên là có chứa linh lực Thả so nàng hấp thu kia viên đá quý linh lực còn muốn nhiều một ít, tức khác cao hứng lên, lập tức liền đem kia mấy viên đá quý toàn giữ lại. Tự nhiên, Cung Chiếu ban đầu nói tốt như vậy cấp gì nương tử đưa lên cực phong phú tạ lễ. Chờ đem gì nương tử tiễn đi. Lý Loan Nhi liền lại ngồi không yên, trực tiếp đi tìm nghiêm thừa duyệt, chỉ nói muốn đi Lý ra thôn trang thượng trụ chút thời gian. Nghiêm thừa duyệt vừa lúc có một số việc không thể bồi Lý Loan Nhi cùng đi, chỉ có thể dặn dò nàng trụ mấy ngày liền hồi. Đãi về sau rảnh rối lại bồi nàng một chỗ đi, Lý Loan Nhi vội vàng đi thôn trang thượng bế quan tu tập, tự nhiên đáp ứng rất là sảng khoái. Cùng nghiêm thừa duyệt nói tốt xong xuôi hạ liền thu thập đồ vật mang theo mấy cái nha đầu ngồi xe đi suối nước nóng thôn trang. Vào thôn trang Lý Loan Nhi đem mấy cái nha đầu đuổi rồi liền đi chính mình tầm thường tới khi lưu trô ở nghỉ tạm trong chốc lát, chờ ăn qua cơm trưa liền mang theo ba viên đá quý lên núi. Nàng là một người đi, cũng không gọi người đi theo, nguyên lai thủy châu nói muốn đi theo đi. lý loan nhi lại là không cho chỉ nói hiện giờ lâm mậu thảo hậu trên núi rắn độc dã vật không ít thủy châu đi theo đi ngược lại kêu nàng lo lắng chi bằng nàng chính mình đi nhẹ nhàng chút chờ tới rồi trên núi lý loan nhi trước tiên tìm cái tránh tĩnh sơn động sau đó đánh mấy chỉ thỏ hoang nướng liền bắt đầu bế quan tu luyện tinh thần lực nay một bế quan chính là ba ngày ba đêm nàng đem ba viên đá quý linh lực tất cả đều hấp thu xong rồi thả nỗ lực tăng lên tinh thần lực Chờ đến 3 ngày về sau Lý Loan Nhi một hơi ăn qua năm con nướng con thỏ xuống núi khi, nàng tinh thần lực đã tới rồi lục dai trung kỳ. Lý Loan Nhi cũng không nghĩ tới nàng tinh thần lực tăng lên như vậy mau, nàng nguyên chỉ nói có thể tăng lên tới ngũ cấp liền rất gian nan, nơi nào dự đoán được lập tức tăng lên tới lục giai trung kỳ, cường đại như vậy tinh thần lực không nói ở hoàn cảnh bình thản cổ đại, đó là ở mặt thế cũng đã đủ rồi cường đại. Tinh thần lực tăng lên, Lý Loan Nhi cảm thấy thân thể càng thêm nhẹ nhàng. từ trong ra ngoài phát ra lực lượng cũng càng cường đại hơn xuống núi thời điểm nàng như thế nào đều nhịn không được ý cười chờ trở, trở lại suối nước nóng thôn trang nhìn thấy cấp xoay quanh thủy châu lý loan nhi còn trêu ghẹo một phen về phòng tìm một thân xinh đẹp siêm y dễ. lý loan nhi mang theo đi suối nước nóng lại kêu thủy châu bị hảo chút điểm tâm trái cây cùng rượu nho nàng ngâm mình ở suối nước nóng một bên cùng thụy châu nói chuyện hiếm một bên uống rượu ăn cái gì thoạt nhìn muốn nhiều nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã đem trên người dơ bẩn rửa sạch sẽ lại thay đổi một thân nhẹ nhàng thoải mái xiêm ý ý lý loan nhi chỉ cảm thấy trong lòng vui mừng lại như thế nào đều che lấp không được chỉ là nàng lại không thể lại ở thôn trang lưu lại nếu tinh thần lực đã tiến đến dai lý loan nhi liền sẽ không chậm trễ nữa thời gian nàng muốn bằng mau tốc độ đi lý Gia cùng kim phu nhân thương lượng như thế nào trị liệu nghiêm thừa duyệt chân thương nếu thủy châu bị xe lý loan nhi thu thập hảo liền ngồi xe đi lý ra nàng trực tiếp đi kim phu nhân trong phòng tương lai ý thuyết minh Thật thật đem Kim Phu Nhân dọa thật lớn nhảy dựng. Kim Phu Nhân nhìn trầm chằm Lý Loan Nhi sau một lúc lâu phương hỏi một câu, ngươi xác định, ngươi có thể đem những cái đó kinh mạch đều khơi thông. Nay cũng không phải là chơi đùa, nếu là, nếu là làm không được, thừa duyệt chân đã có thể phế đi, không nói được vì phòng ngừa bệnh biến còn muốn chém rớt. Lý Loan Nhi khẽ cắn môi, trinh trọng gật đầu, ta có thể làm được đến, Phu Nhân cứ việc yên tâm. Kim Phu Nhân còn có chút không xác định, ta trước kia đã nói với ngươi, thừa duyệt chân muốn chữa khỏi tất trước đem tiếp tốt xương cốt lần thứ hai đánh gãy sau đó lại dùng ta thuốc mỡ đem toái cốt tiếp hảo chờ đến xương cốt trường hảo liền phải dùng nội lực sơ lý tắc nghẽn kinh mạch đây là hạng nhất cực gian nan tinh tế việc một cái không hảo liền phu nhân yên tâm đó là ta tướng công ta so phu nhân càng quan tâm hắn nếu là không có vạn toàn nắm chắc ta sẽ không đưa ra cho hắn trị liệu lý loan nhi vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc nàng nguyên cũng là tinh thần lực không đủ mới không dám động thủ lại nói tiếp Đối với tinh thần lực vận dụng không còn có so Lý Loan Nhi càng thuần thục, nàng ở mạng thế 20 năm sau mỗi ngày đều phải tu tập vận dụng tinh thần lực. Đối với tinh thần lực quen thuộc đã thâm nhập cốt thủy, chỉ cần tinh thần lực cũng đủ cường đại, không nói sơ lý kinh mạch, đó là lại tinh tế việc nàng đều có thể làm được đến. Kim Phu nhân thấy Lý Loan Nhi lời thề son sắt liền đồng ý xuống dưới, chỉ là nàng ý tứ vẫn là muốn cùng nghiêm gia người cẩn thận chú ý một phen, ở nghiêm gia người cùng nghiêm thừa duyệt đều đồng ý dưới tình huống mới bắt đầu trị liệu Lý Loan Nhi cùng Kim Phu nhân thương lượng thật dài thời gian, xác định trị liệu phương án nàng mới cáo từ rời đi. Lý Loan Nhi trở về thời điểm nghiêm thừa duyệt hẳn là trước cũng đã biết nàng hôm nay trở về, sớm ở trong nhà chờ đợi. Nhìn thấy Lý Loan Nhi khi trong mắt một mảnh nóng bỏng. Lý Loan Nhi đi ra ngoài đã nhiều ngày cũng thực sự tưởng niệm nghiêm thừa duyệt, thấy hắn liền cười qua đi, đẩy hắn vào phòng, túi đầu ở nghiêm thừa duyệt trên má ấn tiếp theo cái hôn. Đã nhiều ngày ngươi không tại bên người ta ngủ đều không yên ổn, hôm nay về nhà. cuối cùng là có thể thoải mái dễ chịu ngủ mở giấc. nghiêm thừa duyệt cười đem lý loan nhi tốn đến bên cạnh méo méo nàng hồng nhuận gương mặt không lương tâm đi ra ngoài mấy ngày cũng không hiểu được hướng trong nhà đưa cái tin tiêu ta ngày ngày lo lắng ngươi lý loan nhi chỉ là ngây ngô cười hảo sau một lúc lâu ôm nghiêm thừa duyệt cổ ta này không phải muốn bế quan sao lần này bế quan ta công lực lại chướng vài phần nói tới đây lý loan nhi chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống một đôi đôi mắt đẹp nhìn nghiêm thừa duyệt trên mặt tràn ngập nghiêm túc tướng công Ta có biện pháp có thể chữa khỏi chân của ngươi, chờ chân của ngươi hảo, muốn làm cái gì sự tình đều có thể, muốn đi nơi nào đều thành, lại không cần, lại không cần mỗi ngày ngồi ở trên xe lăn từ người khác bài bố, nhìn người khác kiến công lập nghiệp mà tâm sinh hâm mộ. Nghiêm thừa duyệt nguyên lai like trên mặt mang theo nhàn nhạc cười, ở Lý Loan Nhi nói lên có thể trị hắn chân khi, hắn đôi mắt chậm rãi càng mở to càng lớn, đến cuối cùng nghiêm thừa duyệt cơ hồ đều đánh mất bình tĩnh đạm nhiên, trong mắt tràn ngập kích động. ngay cả nắm lý loan nhi cổ tay tay đều run rẩy lợi hại, ngươi, ngươi là nói, ta, ta chân, có thể trị. Đừng xem nghiêm thừa duyệt ngày thường phảng phất thực không thèm để ý, nhưng bằng chính là ai, chính là có cường đại nữa tô chất tâm lý cũng không muốn cả đời ngồi ở trên xe lăn đương tàn phế, nghiêm thừa duyệt chân mới đoạn thời điểm, hắn chính là ngồi mộng đều hy vọng một ngày kia hắn chân có thể vài tới. Chỉ là ngần ấy năm qua đi, hắn nhìn không hiểu được nhiều ít đại phu, an không biết nhiều ít dược, mỗi người đều nói hắn chân không trị, năm rộng thắng dài, chính hắn đều đem hy vọng tiêu ma rớt mà nay lý loan nhi đột nhiên nói hắn chân có thể hảo hắn lại có thể nào không kích động lý loan nhi thật mạnh gật đầu đột nhiên rút khỏi tay ôm nghiêm thừa duyệt tướng công ta nói thật chân của ngươi có trị ta hôm nay đi gặp kim phu nhân đã cùng phu nhân thương lượng hảo nếu là ngươi cùng gia gia còn có lao ra thái thái đều đồng ý nói ta cùng phu nhân liền xuống tay thế ngươi trị liệu ta tin ngươi nghiêm thừa duyệt ôm chặt lấy lý loan nhi cơ hồ đem nàng muốn dung tiến trong xương cốt, ta này một thân bằng ngươi cùng phu nhân làm, chính là chị không hết cũng không quan hệ. Tóm lại ta đã như vậy, lại kém lại có thể tới chạy đi đâu? Lý Loan Nhi cười gật đầu, hảo, chỉ là chúng ta nên đi trước nhà cũ cùng gia gia bọn họ thương lượng một chút. Ngươi thân mình không riêng quan hệ ngươi cùng ta, gia gia cùng lao gia thái thái cũng thay ngươi lo lắng đâu. Ân, nghiêm thừa duyệt cười, bông ra Lý Loan Nhi, gia gia sẽ đồng ý, lao gia thái thái nơi đó ta cũng sẽ khuyên bảo bọn họ. Nói chuyện thời điểm, nghiêm thừa duyệt trên mặt đều phát ra quang, Lý Loan Nhi biết, đó là tràn ngập hy vọng mà từ nội phát ra nét mặt. Lý Loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt cũng không có vội vã hồi nhà cũ, hai vợ chồng ngồi ở một chỗ nói hảo chút lời nói, Lý Loan Nhi tự nhiên đem chỗ tốt chỗ hỏng đều cùng nghiêm thừa duyệt nói, chân chị hết như thế nào, chị không hết như thế nào, quá trình trị liệu chung muốn chịu như thế nào khổ sở đều một chút công đạo, từ nghiêm thừa duyệt phán đoán rốt cuộc như thế nào. Nay một đêm Vợ chồng Son nằm ở trên giường cơ hồ ngủ không yên, lại nhải nói rất nhiều lời nói. Chờ đến ngày thứ hai ngày mới đánh bóng, hai người liền đứng dậy rửa mặt trải đầu một phen sau liền đi nhà cũ. Hai người quá khứ thời điểm, nghiêm lão tướng quân vừa mới rời giường, nghiêm bảo ra cùng Lâm Thị cũng mới muốn ăn cơm, thấy bọn họ hai cái lại đây, tự nhiên tiếp đón qua đi dùng cơm. Lý Loan Nhi cũng không khách khí, lôi kéo nghiêm thừa duyệt liền chọn hai người thích đồ ăn ăn rất nhiều. Đại ăn cơm xong, Lý Loan Nhi mới đi nghiêm lão tướng quân trong phòng. lại đem nghiêm bảo ra cùng lâm thị thình đi đem nghiêm thừa duyệt chân có hy vọng chưa khỏi tin tức nói ra tới đệ tứ năm sáu chương trị liệu ý của ngươi là kim muội tử xứng một loại thuốc mỡ có thể chưa khỏi thừa duyệt chân nghiêm láo tướng quân vẻ mặt kích động hỏi một đôi mắt hổ lộ ra màu đỏ rất có hỉ cực mà khóc bộ dáng nghiêm bảo ra cũng là đầy mặt kinh hỉ đây là thật sự đó là lâm thị hiện giờ bởi vì cùng lý loan nhi quan hệ chuyển biến đối nghiêm thừa duyệt cũng có vài phần thiệt tình yêu thương cũng lôi kéo lý loan nhi tay khẩn thanh dò hỏi lý loan nhi thật mạnh gật đầu là thật sự phu nhân trước kia liền nói với ta quá chỉ là tia thuốc mỡ có thể trợ giúp cốt cách sinh trưởng lại cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi tướng công chân phu nhân nói tướng công chân bị thương kinh mạch yêu cầu một cái nội lực hồn hậu thả đối nội lực khống chế cực kỳ tinh chuẩn người khơi thông kinh mạch mới thành nghiêm láo tướng quân nghe xong lời này trên mặt lộ ra một tia khó xử người như vậy nhưng không hảo tìm a lý loan nhi cười cười nguyên nhân chính là vì như thế ban đầu phu nhân mới không dám ra tay trị liệu tướng công chỉ là mấy ngày trước đây ta phải giống nhau thứ tốt đến suối nước nóng thôn trang bế quan mấy ngày công lực tăng lên rất nhiều hiện tại có thể bảo đảm đem tướng công trên đùi kinh mạch khơi thông hảo ta cùng với phu nhân thương lượng một hồi liền tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút có thể hay không kêu ta giúp tướng công chữa khỏi chân thương loan nha đầu nghiêm láo tướng quân đằng đứng dậy ngươi nếu ngươi nếu có thể đem thừa duyệt chân chữa khỏi chính là chúng ta nghiêm ra đại ân nhân lý loan nhi nhếch miệng cười nhạt ra ra nói lời này là không lấy ta đương nghiêm ra người nhìn sao ta là nghiêm gia tức phụ chứa khỏi tướng công chân là phải làm lại như thế nào dám chịu ra ra nói như vậy hảo hảo nghiêm lão tướng quân cười ha ha lên nghiêm bảo ra cùng lâm thị trên mặt cũng lộ như vậy vài phần ý mừng thậm chí lâm thị khẩn bắt lấy lý loan nhi tay cười nói loan nha đầu là cái có phúc tự ngươi gả đến nhà chúng ta nhà chúng ta liền một ngày hảo quá một ngày Hiện giờ ngươi nếu là đem thừa duyệt chân y hề hảo, bên ngoài những người đó còn không hiểu được muốn như thế nào kinh dị đâu. Chiếu ta nói, thừa duyệt từ hôm nay khởi liền đừng ra cửa, ở nhà nghỉ ngơi lấy lại sức, vẫn luôn chờ chân hảo chúng ta đi tới đi ra ngoài, cũng kêu lúc trước những cái đó cười nhạo ngươi người nhìn xem, nghiêm gia đại công tử lại đứng lên, kêu thôi ra nhìn một cái chúng ta nghiêm gia cưới cái như thế nào hảo con dâu. Bên nói nghiêm lão tướng quân đảo không có gì phản ứng, vẫn luôn chờ lâm thị nói đến thôi ra. nghiêm lão tướng quân mới nheo nheo mắt giọng căm hận nói lúc trước thừa duyệt mới té gây chân khi thôi ra kia lao đông tây mỗi thấy ta liền mình chào ám phúng còn nói cái gì nhà chúng ta quá mức đắc ý trời cao đều dung không dưới chờ đến thừa duyệt chân hảo ta tất yếu kêu thôi ra những người đó nhìn một cái rốt cuộc trời cao dung không dưới ai. lý loan nhi biết nghiêm thôi hai nhà trăm năm thù hận chỉ nàng nguyên lai cũng không gặp này hai nhà thế nào quá nhưng hôm nay nhìn lên bộ dáng này liền hiểu được không quan tâm là nghiêm ra vẫn là thôi ra Mỗi người trong lòng đều nghẹn một hơi, đều muốn hương vinh chính mình ra. Đem đối phương hung hăng chèn ép chủ. Nguyên Lai like nghiêm già ra cái nghiêm thừa duyệt văn võ toàn tài, tựa hồ là cái gì đều tinh thông phong lưu công tử, áp thôi ra thấu bất quá khí tới, nếu là nghiêm thừa duyệt vẫn luôn hảo hảo. Tước chừng lại quá mười mấy năm nghiêm gia tất nhiên sẽ trở lên một cái bậc thang, đến lúc đó thật có thể ném thôi ra mấy cái phố đi, nhưng nghiêm thừa duyệt cố tình xảy ra chuyện. Mà nghiêm bảo ra huynh đệ ba người lại đều là tầm thường người. Hoàn toàn không có nghiêm lão tướng quân khôn khéo cùng sát phạt quả quyết, nghiêm thừa duyệt phía dưới huynh đệ lại không phải nhiều xuất sắc. Kể từ đó, thôi ra liền tìm được lấy cớ cởi nhạo nghiêm gia, ước chừng nghiêm thừa duyệt mới xảy ra chuyện kia mấy năm thôi ra không chỉ một lần ỷ vào việc này chèn ép nghiêm ra đi. Là cực, nghiêm bảo ra cũng là thật mạnh gật đầu, thừa duyệt nếu là hảo, chúng ta chắc chắn thôi ra đánh tới bàn tay đánh còn trở về. Thoát nhìn, nghiêm bảo ra trong lòng cũng nghẹn một ngụm ác khí đâu. Lâm Thị cũng là cắn răng một bộ thầm hận bộ dáng. lý loan nhi nghĩ nàng cũng không chừng chịu quá thôi ra phu nhân cái gì khí thấy này vài vị đều ở mặc sức tưởng tượng nghiêm thừa duyệt chân hảo lúc sau sẽ là cái gì tình cảnh lý loan nhi lại không thể không đánh gãy bọn họ ảo tưởng ra ra lao ra thái thái tướng công chân cũng không phải như vậy hảo trị tướng công chân bị thương rất nhiều năm hiện giờ xương cốt đều trường hảo nếu muốn trị liệu liền muốn đem thương chỗ xương cốt lần thứ hai đánh gãy một lần nữa nhận được một chỗ loại này đau đớn liền không phải thường nhân có thể chịu đựng thả khơi thông Kinh mạch thời điểm mỗi ngày còn muốn phao thuốc tắm, phu nhân nói đó là vì trợ giúp trị liệu, chỉ là phao thuốc tắm thời điểm khi đau khi ngứa, cũng người phi thường có thể nhẫn, tướng công. Không ngại, nghiêm thừa duyệt cười, nhàn nhạt tươi cười chung mang theo vài phần ý mừng, chỉ cần chân có thể hảo liền thành, cái dạng gì thống khổ ta đều có thể nhẫn. Nghiêm lão tướng quân cũng là bàn tay to ngăn, thừa duyệt nói chính là, nam tử hán đại trượng phu nếu là liền nho nhỏ đau đớn đều chịu đựng không được, cũng không xứng làm ta nghiêm ra nhi lang. Lâm Thị tuy rằng có vài phần đau lòng, có thể thấy được nghiêm lão tướng quân này phó tư thế, nhìn nhìn lại ngồi ở trên xe lăn nghiêm thừa duyệt, nàng cũng là cắn răng một cái, nhất thời đau cùng một đời đau như thế nào lấy hay bỏ, nghĩ đến ai đều minh bạch. Lý Loan Nhi thấy nghiêm ra mọi người nói mấy câu liền đem sự tình định rồi xuống dưới, cũng là cười, như này, ta cùng với phu nhân thương lượng, chuẩn bị tốt liền cấp tướng công lấy trị liệu. Phải dùng cái gì dược chỉ lo mở miệng, nhà chúng ta nhà kho cũng tổn chút quý trọng dược liệu. nghiêm láo tướng quân dặn do một câu lý loan nhi lên tiếng lại nói hảo chút lời nói lúc này mới đẩy nghiêm thừa duyệt ra cửa chờ đem nghiêm thừa duyệt đưa về trong nhà lý loan nhi liền chạy đến lý gia cùng kim phu Ú nhân thương lượng hai người trước chuẩn bị tốt dược liệu kim phu Ú nhân lại bế quan mấy ngày xứng hảo thuốc mỡ lý loan nhi lại là tại đây mấy ngày quan cảnh trung tướng thuốc tắm sử dụng dược liệu chuẩn bị tốt chờ hết thể chuẩn bị thỏa đáng kim phu Ú nhân liền dọn tới rồi nghiêm ra tính toán dùng một tháng thời gian đem nghiêm thừa duyệt chân thương chữa khỏi đến nỗi lý loan nhi tắc còn cần chiếu trong trí nhớ bộ dáng họa ra bản vẽ lại tìm thợ mục thợ rèn đám người gọi bọn hắn chiếu đồ chế rất nhiều loại phục kiện thiết bị hiện thực không phải tiểu thuyết lý loan nhi cũng biết rõ nghiêm thừa duyệt ngồi ở trên xe lăn nhiều năm sẽ không lập tức là có thể đứng lên liền tính là hắn chân các nơi đều hảo không có đinh điểm tật xấu hắn còn cần rất nhiều nhật tử tiến hành phục kiện này cũng yêu cầu thường nhân có thể có dụng khí cùng nghị lực càng muốn ăn rất nhiều khổ sở phục kiện nhật tử cũng không hiểu được muốn bao lâu Lý Loan Nhi là làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị. Chờ đến Kim Phu nhân bắt đầu trị liệu ngày này, Nghiêm lão tướng quân, Nghiêm Bảo ra còn có Lâm thị đều tới, sau đó, Nghiêm Uyển Tú cũng dọn lại đây, nàng cười nói muốn hỗ trợ, Lý Loan Nhi cũng biết nàng lo lắng Nghiêm thừa duyệt, liền ứng thừa vài câu, kêu Nghiêm Uyển Tú giúp đỡ qua hẳn ra. Một ngày này, Lý Loan Nhi trước giúp đỡ Nghiêm thừa duyệt tắm rồi, lại cho hắn thay đổi một thân nhẹ nhàng siêm y, lúc sau mọi người đều tụ ở chủ viện xương phòng chỗ thu thập tốt một gian rộng mở phòng trong. bên trong thảm một bên giường cũng bài trí rất nhiều gia cụ cùng vật dụng hàng ngày nhưng là đa số địa phương đều là không để dùng để cấp nghiêm thừa duyệt làm phụ kiện dùng lý loan nhi đem nghiêm thừa duyệt đẩy qua đi đối hắn cười cười đứng dậy đem hắn ôm đến trên giường kim phu U nhân còn lại là thay đổi một thân khẩn trí lưu loát xiêm ý điề, trong tay cầm cái nho nhỏ cây bứa trước tiên ở nghiêm thừa duyệt trên đùi gõ hai hạ lúc sau lại ở hắn trên đùi ấn hồi lâu chờ xác định thương chỗ Liên bắt đầu dùng đặc thủ thủ pháp một chút đem sớm đã trưởng tốt xương cốt lần thứ hai tách ra. Kim Phu Nhân một đôi tay lên số gian. Chỉ nghe được kéo kẹt lạc băng thanh âm, lại nhìn nghiêm thừa duyệt trên trán giọt mồ hôi đã quần cuộn hạ xuống. Đem trưởng tốt xương cốt lần thứ hai đánh gãy. Này so quát cốt chữa thương còn muốn thống khổ, so cầm đau tử cắt thịt không biết muốn đau thượng nhiều ít lần. Lý loan Nhi ở mặt thế thời điểm trải qua quá đoạn cốt chi đau, tự nhiên minh bạch trong đó khổ sở. nàng vừa thấy nghiêm thừa duyệt chịu đựng đau đớn nhẫn bộ mặt tái nhợt mặt mày đều có chút vạt mẹo trong lòng đại đau một tay nắm lấy nghiêm thừa duyệt tay một tay méo khăn lông ướt đặt ở hắn ngạch tế cắn răng nói phu nhân có hay không giảm bớt đau đớn dược nghiêm thừa duyệt nhịn đau không ra tiếng nghiêm láo tướng quân mấy người ở cách xa cũng không biết kim phu nhân trị liệu đã bắt đầu lúc này tử nghe được lý loan nhi nói liền đều nhanh chóng tụ lại đến trước giường đương nghiêm lão tướng quân nhìn đến nghiêm thừa duyệt bởi vì nhịn đau mà vạt khuôn mặt lại xem hắn một lát công phu liền đem xiêm y đều nước mồ hôi tức khắc mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc nghiêm uyển tú càng là cắn răng nhận nước mắt không ra tiếng chính là ban đầu đối nghiêm thừa duyệt cũng không từng thân cận lâm thị đều có vài phần thương tiếc chi ý kim phu U nhân ngẩng đầu trên mặt có vài phần không kiên nhẫn chi sắc đều vây lại đây làm gì trừ bỏ loan nha đầu đều ly xa một ít nàng một phát lời nói mọi người mới tuy đều không đành lòng còn là nhịn đau ở cách xa chút kim phu U nhân trắng lý loan nhi liếc mắt một cái có gây tê dược, ngươi xác định phải cho hắn dùng, dùng thuốc tê nói, ta cũng không dám bảo đảm hắn chân ở quá trình trị liệu chung có thể hay không biến hình. Phu nhân không cần để ý tới nàng. Nghiêm thừa duyệt tuy đau khó chịu, còn là nhịn đau nhẹ nắm Lý Loan Nhi tay, không dám dùng một tia sức lực, liền sợ chảo đau Lý Loan Nhi. Hắn đối kim phu nhân cười cười, tươi cười chung mang theo vài tia vân đạm phong khinh nhưng xem Lý Loan Nhi càng thêm đau lòng, bất quá là nho nhỏ đau đớn, lại có gì không thể nhẫn. Phu nhân nên như thế nào liền như thế nào? Kim phu nhân tan thưởng gật đầu, hào hán tử. Thủ hạ lại không đinh điểm chiếu cô ý tứ, một gõ phất một cái gian, lại nghe được cả băng đạn một tiếng, hẳn là lại có một khối xương cốt cấp làm vỡ nát, lần này nghiêm thừa duyệt cũng chưa nhịn xuống rên ra tiếng. Lý Loan Nhi cúi đầu, ở nghiêm thừa duyệt trên trán khẽ hôn một chút, tướng công, nhắm mắt lại, ta cùng với ngươi nói chuyện xưa. Hảo! Nghiêm thừa duyệt cười cười, quả nhiên nhắm hai mắt lại. Lý Loan Nhi thì thầm nói. Tự bàn cổ khai thiên phách điệu tới nay thiên hạ chia làm tứ đại Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Như Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu có một quốc gia rằng ngạo tới quốc. Vì phân tán nghiêm thừa duyệt lực chú ý, tiêu hắn không hề cảm giác như vậy đau đớn, Lý Loan Nhi chỉ phải dọn ra tứ đại danh tác chi nhất Tây Du ký bắt đầu bài giảng, quả nhiên, nàng tinh tế kể ra kia hoa quả sơn thượng thạch hầu như thế nào tìm tiên phong nói, như thế nào đại náo thiên cung, không chỉ nghiêm thừa duyệt nghe ở đó là nghiêm lão tướng quân đám người cũng nghe vào thần liền ở lý loan nhi tinh tế giảng thuật chung kim phu nhân rốt cuộc đem nghiêm thừa duyệt chịu quá thương lại lớn lên ở một chỗ xương cốt toàn bộ đánh gãy đem hắn ống quần cuốn lên lộ ra có chút tinh tế héo rút hai chân tinh tế đem thuốc mỡ bôi đi lên lại dùng bố mang trên hảo hết thể làm xong lý loan nhi đã giảng miệng khô lời khô nàng chạy nhanh rót một miệng trà đứng dậy cảm tạ kim phu nhân nghiêm lão tướng quân cũng mang theo mặt khác mấy người lại đây cảm tạ kim phu nhân khoát tay. Ta là vì loan nha đầu, không cần các ngươi tạ, chỉ là dùng dược sau xương cốt sẽ chậm dại trường hảo, quá trình của nó đau khổ khó làm, còn cần người tinh tế chiếu cố thừa duyệt, vạn không thể kêu hắn tùy tiện lộn xộn. Mặt khác, thức ăn thượng cũng muốn thanh đạm, tốt nhất đã nhiều ngày chỉ thực cháo thực, ngàn vạn đừng ăn thịt. Lý Loan Nhi đem những lời này ghi tạc trái tim, lại kêu nha đầu múc nước tới cùng Kim Phu U Nhân rửa tay. Kim Phu U Nhân đối nàng cười, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, nếu thật muốn tạ, sớm đã nhiều ngày ta ở tại nhà ngươi. Đêm này tôn hầu tử chuyện xưa giảng cùng ta tùy đúng rồi đệ tứ năm bảy chương lòng nghi ngờ nghiêm thừa duyệt ngủ rất say tuy rằng ở kim phu nhân đem hắn xương cốt gõ đoạn một lần nữa tiếp thượng trong quá trình lý loan nhi không được kể chuyện xưa phân tán hắn lực chú ý nhưng đau đớn chính là đau đớn liền tính là lại như thế nào đem lực chú ý chuyển qua nơi khác kia thấu xương đau vẫn là đem hắn cha tấn đầy người đổ mồ hôi ở tô lên thuốc mỡ lại triền mảnh vài lúc sau nghiêm thừa duyệt chịu đựng không nổi trực tiếp hôn mê qua đi lý loan nhi đem kim phu Ú nhân đưa ra môn đi trở về lại cấp nghiêm lão tướng quân mấy người gặp qua lễ liền vẫn luôn canh giữ ở nghiêm thừa duyệt bên người nghiêm lão tướng quân mấy người cũng biết lý loan nhi hiện giờ trừ bỏ lo lắng nghiêm thừa duyệt bên cái gì tâm tư đều không có liền cũng không quấy rầy nàng an ủi vài tiếng liền đều rời đi chỉ là nghiêm lão tướng quân nói cái gì đều không trở về nhà cũ quật tính tình phải ở lại chỗ này mãi cho đến nghiêm thừa duyệt có thể lần thứ hai đứng lên không biện pháp nghiêm yển tú đành phải tự mình dẫn người cho hắn thu thập cái tiểu viện tử lại tự mình đem nhà ở bố trí một phen kêu hắn cư trú nghiêm bảo ra muốn ban sai lâm thị còn muốn xen vào nhà cũ một quán sự là ly không được ra bọn họ tuy cũng lo lắng nghiêm thừa duyệt khá vậy không thể lão lưu lại nơi này chỉ có thể mang theo lo lắng trở về chờ đem người khác đều tiến đi lý loan nhi xoay người tự mình đánh bùn nước cấm đến trước giường đem nghiêm thừa duyệt trên người xiêm uy y phải bỏ từ mặt bộ bắt đầu chầm rãi giúp hắn nhẹ nhàng trà lau đem hắn trên trán trên người hãn sát cái sạch sẽ vẫn luôn thay đổi tam buồn thủy chờ đem nghiêm thừa duyệt trên người hoàn toàn xử lý thoải mái thanh thân lại lấy ra một bộ miên chất trung y để giúp ăn thay lúc này mới ngồi ở mép giường nghỉ ngơi trong chốc lát cũng không biết đợi bao lâu thẳng đến thiên nhiên bắt đầu tối nghiêm thừa duyệt mới chậm rãi mở to mắt hắn vừa mở mắt ngồi ở đầu giường đã có chút buồn ngủ lý loan nhi lập tức tinh thần lên trên mặt bưng cười hỏi ngủ no rồi lúc này tử chân còn đau phải không cần phải ăn chút cái gì nghiêm thừa duyệt vẫy vây tay ý bảo lý loan nhi dịu hắn ngồi dậy lý loan nhi cầm gối rửa tay chân nhẹ nhàng đỡ nghiêm thừa duyệt ngồi dậy tới lại ở hắn sau lưng lót vài cái gối dựa thấy nghiêm thừa duyệt môi có chút khô nức lập tức đổ ly ôn mật thủy đưa qua nghiêm thừa duyệt tiếp nhận tới uống một ngụm dùng có chút khàn khàn thanh âm nói ta uống chút thủy liền thành lúc này tử không đói bụng đảo không cần ăn cái gì ngươi ngây người bao lâu đói sao nếu là đói nói không cần để ý tới nhi chạy nhanh dùng chút cơm mới là ta cũng không đói bụng lý loan nhi cười đem nghiêm thừa duyệt có chút tán loạn tóc đen thuần thuận ngươi uống thủy lại nằm trong chốc lát nếu là nghĩ muốn cái gì đồ vật trực tiếp nói với ta hảo nghiêm thừa duyệt cười đáp ứng rồi một tiếng lý loan nhi lại liếc hắn một cái căn chặt răng trên mặt lại bưng lên ý cười phu nhân phân phó qua đã nhiều ngày ngươi là không thể nhúc ních nếu là nếu là tưởng như xí nói cũng chỉ quản tiêu ta nghiêm thừa duyệt nghe rất có vài phần xấu hổ lại vẫn là cười nói một tiếng vất vả ngươi đem trong tay cái ly đưa cho lý loan nhi nghiêm thừa duyệt khỏe miệng khẽ động hai hạ tươi cười chưa đi lại lô thai đỏ lên ta lúc này liền tưởng như xí a lý loan nhi có chút kinh ngạc bất quá một lát liền phục hồi tinh thần lại lập tức đem nghiêm thừa duyệt bế lên đi đến mép giường bình phong mặt sau nơi đó thả cái bô lý loan nhi đem hắn phóng đi lên mặt hơi hơi vặn đến một bên chờ đợi tiếng nước vang lên một lát sau nghiêm thừa duyệt tún túm lý loan nhi ống tay háo lý loan nhi lập tức liền quay đầu một tay ôm khởi nghiêm thừa duyệt, một tay giúp hắn nhắc tới quần, ở nghiêm thừa duyệt mặt đỏ thai hồng chung lại đem hắn ôm đến trên giường. để tránh nghiêm thừa duyệt xấu hổ, lý loan nhi đem hắn sắp đặt hảo còn khai câu vui đùa, nàng bưng chậu nước cấp nghiêm thừa duyệt rửa tay, cười nói, không biết tướng công tích mấy lời đức, chạm vào ta tốt như vậy nữ tử, lại cứ ta sức lực đại, ôm tướng công không cần tốn nhiều sức, mặc kệ làm cái gì đều thành. nếu là đổi cái sức lực tiểu nhân, lúc này tử tướng công còn không được cấp nước tiểu nhẹ chết. nàng câu này nói xong. vốn dĩ có chút ngượng ngùng nghiêm thừa duyệt lấy quyền che miệng khụ hai tiếng khoe miệng nhiều vài tia nếp nhăn trên mặt khi cười lý loan nhi chính mình cũng giặt sạch tay cùng nghiêm thừa duyệt nói nói mấy câu liền kêu nha đầu bãi cơm nàng đến ra ngoài dùng quá cơm lúc sau lại tắm rồi lại đây liền cùng nghiêm thừa duyệt cùng nhau nghỉ ngơi như thế lặp lại mấy ngày kim phu nhân nhìn nghiêm thừa duyệt thương chỗ chỉ nói khôi phục thực hảo đem lý loan nhi cao hưng cái gì dường như chờ đến hơn nửa tháng về sau nghiêm thừa duyệt thương chỗ xương cốt đều trường hảo Lý Loan Nhi bắt đầu dùng tinh thần lực giúp hắn một chút đả thông tắc nghẽn kinh mạch. Nay đả thông kinh mạch so đoạn cốt tái sinh cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng nhiều ít, vì kêu nghiêm thừa duyệt thiếu chịu chút tội. Lý Loan Nhi mỗi ngày giúp hắn đả thông một chút, dùng 5 ngày thời gian mới đưa sở hữu tắc nghẽn kinh mạch đả thông, lại đem một ít chặt đứt thật nhỏ kinh mạch liên tiếp đến một chỗ, dùng tinh thần lực thúc đẩy này đó kinh mạch khôi phục như lúc ban đầu. Một tháng về sau, nghiêm thừa duyệt bắt đầu pha thuốc tắm, mỗi ngày đều hoặc đau hoặc ngứa lăn lộn chết đi sống lại. lý loan nhi ở bên cạnh nhìn cũng đi theo khó chịu nàng tuy không thể thế nghiêm thừa duyệt thừa nhận một ít nhưng lại mỗi ngày thủ cùng nghiêm thừa duyệt nói chuyện ý đồ kêu hắn dễ chịu một chút phao ước chừng có 7 tám thiên thuốc tám kim phu nhân lại cấp nghiêm thừa duyệt đem mạch chỉ để lại một câu nghiêm thừa duyệt khôi phục thực hảo nghiêm lão tướng quân cao hứng học rồi không được khen lý loan nhi tí hầu nghiêm thừa duyệt dụng tâm chính là nghiêm uyển tú mấy ngày nay ở chỗ này ở giúp lý loan nhi quảng ra mỗi ngày thấy lý loan nhi không ngại cực khổ chăm sóc nghiêm thừa duyệt ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng không giả người khắc tay lòng tràn đầy đều là cảm động càng đừng nói nghiêm thừa duyệt có thể khôi phục lý loan nhi ở trong đó nổi lên thật lớn tác dụng nghiêm lão tướng quân đều không hiểu được muốn như thế nào cảm tạ lý loan nhi không có người so nghiêm lão tướng quân càng thêm rõ ràng nghiêm thừa duyệt đối với nghiêm gia tác dụng nghiêm thừa duyệt nếu có thể khôi phục bình thường như vậy lại quá mười mấy năm nghiêm gia tất nhiên nâng cao một bước ở nghiêm thừa duyệt dẫn dắt hạ nghiêm gia định có thể thịnh vượng phát đạt vài thập niên liền tính là nghiêm lão tướng quân lập tức đặng chân hắn cũng là cao hứng đại muội tử lão ca ca gì đều không nói về sau ngươi có chuyện gì chỉ lo tìm lão ca ca đánh bạc mệnh ta đều giúp đỡ ngươi nghiêm lão tướng quân kích động đối kim phu Ú nhân muốn nói kim phu Ú nhân không có chối từ cái gì cười lên tiếng lại dặn dò lý loan nhi nói Tiêu thừa duyệt lại nghỉ tạm mấy ngày là có thể tiến hành ngươi nói cái kia cái gì phụ kiện rốt cuộc có thể khôi phục đến loại nào trình độ liền toàn xem hắn có bao nhiêu đại nghị lực Lý Loan Nhi gật đầu, đoạn cốt tái sinh đau đớn tướng công đều cắn răng bị, kẻ hèn phục kiện lại sợ cái gì? Kim phu nhân cười, như thế tính ta lo lắng vô ích, ta ra tới cũng có hảo chút lúc, ngươi tẩu tử một người ở nhà ta cũng không yên tâm, ta này liền phải đi về, về sau thừa duyệt như thế nào toàn xem ngươi. Lý Loan Nhi tự nhiên ứng thừa, nàng cũng biết Kim phu nhân không yên tâm trong nhà, đảo cũng không lưu người, chỉ là thu thập vài thứ cấp Kim phu nhân mang theo, lại tự mình đưa Kim phu nhân ra nghiêm ra đại môn. chờ đem kim phu nhân tiến đi lý loan nhi liền bắt đầu trang bị thiết bị chuẩn bị giúp nghiêm thừa duyệt làm phục kiện nghiêm ra nhà cũ thi lam tay chân nhẹ nhàng đem bụi bấm thần tiến phóng tới trong nôi cho hắn đắp lên chăn mỏng liền bung ra này gian trẻ con phòng vài bước chuyển tới thư phòng chỗ đẩy cửa đi vào đối đang ở luyện tự nghiêm thừa hân cười cười tướng công nghỉ một lát nhi đi nghiêm thừa hân lại viết xong hai cái chữ to đem bút ném xuống ngồi vào ghế trên uống ngụm trà thần tiến ngủ rồi thi lam gật đầu nhưng xem như ngủ Nàng nhìn một cái nghiêm thừa hân trên bàn những cái đó lật qua thư, còn có ghi một chồng điệp tự có chút đau lòng nói, còn có ba năm mới muốn khoa khảo, tướng công không cần đem chính mình bức như vậy cấp, nên nghỉ tạm phải nghỉ tạm, tóm lại nhà chúng ta cũng không kém tướng công cái kia cái gì tiến sĩ tên tuổi, cần gì phải như vậy vất vả. Nghiêm thừa hân cười khổ lắc đầu, tuy nói còn có ba năm, nhưng đọc sách viết chữ một ngày không thể chậm trễ, nhà chúng ta tuy chẳng thiếu gì, đó là ta không cầu tiến tới đời này cũng không sợ bị đói. Nhưng Nam Nhi sinh hậu thế không làm ra một phen công lao sự nghiệp tới lại như thế nào không làm thất vọng thế gian này đi một chuyến. Nhưng tướng công cũng không thể như vậy vùi đầu khổ độc đâu. Thi Lam có chút lo lắng, năm nay khoa khảo nếu không phải tướng công đột nhiên được phong hàn, cần gì phải nhìn người khác phong cảnh, chính mình lại. Nói cái gì? Nghiêm thừa hân lập tức quát bảo ngưng lại Thi Lam, đó là ta không được phong hàn, cũng không nhất định có thể khảo trung tiến sĩ, với minh chính là một có công phu liền tới cùng đại ca thỉnh giáo công khóa. Ta cũng từng cùng hắn nói chuyện với nhau quá, với huynh đọc thư so với ta nhiều rất nhiều, cùng với huynh mấy năm nay đi rồi không ít địa phương, kiến thức không ít phong thổ, với nhân tình thạo đời thượng cũng so với ta cường, ta cùng hắn một so lại tính cái gì, hắn có thể được chung. Thám hoa, không nói được ta liền nhị giáp đều tiến không được, nếu là chúng tuyển tâm giáp, đảo còn không bằng không đi. Thi Lam nghe xong cũng thấy nghiêm thừa Hân lời này có vài phần đạo lý, không khỏi cười nói, nói cũng là, như phu nhân đồng tiến sĩ. Đời này đều sợ không có gì phong cảnh là lúc, nếu là chúng đồng tiến sĩ, đảo còn không bằng lại khổ đọc ba năm đâu. Nói tới đây, Thi Lam đột nhiên nhắc tới một chuyện tới, tướng công, ta mấy ngày trước đây nghe bà bà nói lên, nghe nói tẩu tử thỉnh kim thần y cấp đại ca trị liệu chân thương, nghe bà bà ý tứ đại ca chân tất là có thể y y tốt. Thật sự, nghiêm thừa hân vừa nghe lập tức đứng lên, đầy mặt kinh hỉ, mẫu thân sao không cùng ta nói, ta. Chúng ta đi đại ca nơi đó nhìn một cái. Nếu là có cái gì có thể giúp cũng giúp một chút Tướng công Thi Lam rất có vài phần không muốn Tướng công thật sự là ngây ngốc Nguyên chúng ta phân ra thời điểm là bởi Vì đại ca trên đùi có thương tích hành động không tiện Lao gia phu nhân muốn kêu tướng công Kế thừa gia nghiệp mới đưa đại ca phân ra đi Nhưng nếu là đại ca chân hảo Hắn là trưởng tử Đích Tôn kia chúng ta làm sao bây giờ nay không phải do Thi Lam không cân nhắc Nàng chính là chính mắt nhìn này Một năm lâm thị cùng Lý Loan Nhi Quan hệ càng ngày càng gần Mẹ chồng nàng dâu hai cái tốt một người dường như, đem nàng đều vứt đến một bên. Lâm Thị Nguyên là bất công nghiêm thừa hân, nhưng bởi vì Lý Loan Nhi, đối nghiêm thừa duyệt cũng hảo lên. Nghiêm thừa duyệt vốn là đại phòng trưởng tử, theo lý thuyết là nên kế thừa gia nghiệp làm nghiêm gia gia chủ, đều là bởi vì hắn chân tử vong, nghiêm thừa hân lúc này mới có cơ hội xuất đầu. Nếu là nghiêm thừa duyệt hảo, danh phận, mới có thể, nhân mạch đều không kịp hắn nghiêm thừa hân lại phải làm sao bây giờ. Người nói bậy gì đó. Nghiêm thừa hân vừa nghe thi làm lời này lập tức kéo xuống mặt tới. Ta nhưng không mơ ước quá này phân gia nghiệp. Từ nhỏ tổ phụ liền đối đại ca sủng ái có thêm. Chúng ta huynh đệ mấy cái đều biết đại ca là nhất định phải kế thừa nghiêm ra. Chưa từng có nghĩ tới muốn thay thế. Đại ca hành động không tiện chúng ta cũng đi theo xuất ruột. Hiện giờ đại ca muốn hảo. Ta này làm huynh đệ tự nhiên nên thế đại ca cao hứng. Chẳng lẽ còn bởi vì mấy cái tiền hy vọng đại ca vĩnh viễn hảo không được. Thi, thi, nói như vậy chớ lại để ra. Thi Lam nhíu môi, đến, ngươi là người tốt, ta là người xấu, chỉ tương lai đại ca đại tẩu kế thừa gia nghiệp, ta xem ngươi lại muốn như thế nào tự xử. Đệ tứ năm tám chương huấn luyện. Nghiêm thừa hân nhìn Thi Lam, trong ánh mắt có vài phần lạnh lẽo, trong nhà thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi uống, tiêu ngươi như thế tinh kế đại ca đại tẩu. Thi Lam đảo không sợ nghiêm thừa hân, cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta nguyện ý như thế sao, nguyên tổ phụ bất công đại ca ngươi, sớm đem hắn phân ra đi, không chỉ cho hắn tòa nhà mà Còn phân hắn bốn thành đồ vật, này đảo cũng thế, ai kêu đại ca ngươi là cái tàn phế đâu, nếu là không cho hắn chút tiền ai vui gả hắn, nhưng ngươi nhìn hiện giờ lao ra thái thái cũng bất công, đều thiên đại ca ngươi, nếu là đại ca ngươi chân thật tốt, không nói được này ba vị phải gọi ngươi thoái vị, đêm này. Nhà cũ cũng để lại cho đại ca ngươi, nghiêm thừa hân, đến lúc đó thật không hai ta nơi dừng chân. Thi Lam lời này nói thực vội vàng, mang theo nồng đậm lo lắng, nói nghiêm thừa hân trong lòng cũng bắt đầu không dễ chịu. Hắn rất có vài phần trột dạ nói, ra sớm phân, nói tốt nhà cũ là để lại cho ta, như thế nào sẽ đổi ý. Chỉ là, lời này liền hắn đều có chút không tin. Như thế nào liền không thể đổi ý. Thì làm vài bước qua đi ngồi vào nghiêm thừa hân bên người kéo hắn tay nhỏ giọng nói, Đại ca ngươi chính là trưởng tử Đích Tôn, về tình về lý đều nên thừa tông, huống hồ hắn bản lĩnh nhưng lớn đâu, luật khởi cái gì tới chúng ta đều không chiếm lý nhi Thừa hân, thật muốn tới lúc đó, chúng ta chỉ có thể phân đến đinh điểm đồ vật. Chúng ta cũng không như ngươi đại ca đại tẩu như vậy đại bản lĩnh, cũng chảo không tới tiền, về sóc nhưng như thế nào sống qua, ngươi bên không vì, như thế nào cũng. Đến vì thần tiến suy xét suy xét đi. Này! Nghiêm thừa hân bảo trì thời gian dài trầm mặc, Thi Lam nhìn lên không ngừng cố gắng, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm xem ta cùng thần tiến về sau cùng ngươi quá khổ nhật tử. Đồng dạng huynh đệ, đại ca ngươi một nhà ăn làm ăn nhóm ăn canh, bọn họ ăn thịt chúng ta liền đồ ăn đều ăn không được. Ngươi cái này kêu nói cái gì? Nghiêm Thừa hân chừng mắt nhìn Thi Lam liếc mắt một cái, ta nghiêm ra trăm năm thế già, liền tính là phân ra đi cũng sẽ không rơi xuống cái kia nông nỗi, ngươi. Nhìn xem Thi Lam có chút tái nhợt mặt, lại xem nàng trong mắt hay còn có nước mắt, nghiêm Thừa hân chính là một trận đau lòng. Nghĩ đến Thi Lam lúc trước sinh nhật tiến thời điểm chính là thiếu chút nữa đem mệnh đều ném vào đi, liền cảm thấy không quan tâm Thi Lam thế nào, đây đều là chính mình tức phụ, không sợ khổ không sợ mệnh cho chính mình sinh tức phụ, tóm lại là không thể ghét bỏ nàng. Nghiêm gia nam nhân đau tức phụ là có tiếng, nghiêm gia trăm năm thế gia mấy đời xuống dưới liền không có một người nam nhân ghét bỏ quá chính mình lao bà. Tới rồi nghiêm thừa hân đời này cũng là như thế. Tuy nói thi làm có như vậy như vậy tật xấu, nhưng tóm lại là nghiêm gia kiệu tám người nâng cưới vào cửa, nghiêm thừa hân liền nghĩ vẫn là nhận nhận đi. hắn cười cười, giữ chặt thi lam tay, ngươi đừng vội, ta tổng sẽ không kêu ngươi rơi xuống cái kia nông nỗi, năm nay ta là đột phát bệnh tật không thể tham gia khoa khảo. Lại quá ba năm ta liền có thể kết cục thử một lần. Nếu là chúng tiến sĩ chẳng phải so cái gì cũng tốt, lớp người già tử lời nói đều nói tốt hán không ăn phân ra cơm. Ta nam tử hán đại trượng phu lại như thế nào nuôi sống không được ngươi cùng thần tiến, còn nữa nói, tổ phụ tuy rằng bất công đại ca, nhưng đối ta cũng là yêu thương. Hắn cũng sẽ không kêu chúng ta không cái chỗ nghỉ tạm. Nghiêm thừa hân nếu là cấp giống giống cùng thi lam xảo, không nói được thi lam bởi vì hủy khuất mà lại thêm biệt nữ lên. Nhưng nghiêm thừa hân như vậy mềm giọng ôn thanh. Thi Lam lại như thế nào đều xảo không đứng dậy, túi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới cười nói, đây chính là ngươi nói. Ba năm lúc sau cho ta lấy cái tiến sĩ trở về, ta là phải làm cáo mệnh phu nhân. Là, là, nương tử phân phó tiểu sinh tất đương tận tâm tận lực. Nghiêm thừa hân vừa thấy Thi Lam cười, cũng đi theo yên lòng, đứng dậy cùng Thi Lam khai câu vui đùa lời nói. Thi Lam thấy trên mặt hắn mang theo cười, tươi cười cũng đi theo ngọt ngào lên. Tướng công mấy ngày nay đọc sách vất vả, ta coi ngươi gầy hảo chút, trong chốc lát ta gọi người đi phòng bếp cùng ngươi hầm chút đồ bổ, ngươi cũng hảo hảo bổ bổ thân mình. Như vậy đa tạ nương tử. Nghiêm thừa hân nói tạ, nghĩ nghĩ lại nói, ta nguyên là không biết đại ca chân có thể trị hảo, tức là đã biết liền không thể không đi nhìn một cái, trong chốc lát ta thu thập một chút qua đi nhìn xem, nếu là có cái gì có thể giúp được với vội cũng giúp đỡ đại ca chút. Nói tới đây, nghiêm thừa hân tiểu tâm nhìn Thi Lam liếc mắt một cái, nương tử mạc nghĩ nhiều. Rốt cuộc là thân huynh đệ, thật đụng tới sự tóm lại là do so người ngoài cường. Đại ca có việc chúng ta giúp đỡ chạy trước chạy sau bật việc. Đến chúng ta đụng tới việc khó đại ca có thể mắt nhìn mặc kệ. Còn nữa, ta coi đại ca cùng đại tẩu đều là tốt, đặc biệt là đại tẩu, không phải kia chờ ái tính toán chi ly. Chúng ta cùng đại ca một nhà đi gần chút luôn là không có hại. Thi Lam vừa nghe chừng mắt nhìn nghiêm thừa hơn liếc mắt một cái, ngươi lời này đó là ta là kia chờ tính toán chi ly. Thấy nghiêm thừa hơn nóng nảy, Thi Lam mới sỉ cười ra tiếng tới. Ta cùng với ngươi nói giỡn, xem đem ngươi cốc, lại nói tiếp ta cùng đại tẩu cũng không thù không hận, không đáng cùng nàng so đo, lại nói như thế nào ta sinh nhật tiến thời điểm đại tẩu còn giúp ta thỉnh kim phu nhân tới, nếu bằng không, không nói được ta cùng thần tiến cũng chưa mệnh đâu. Nương tử thâm minh đại nghĩa, tiểu sinh bội phục. thừa Hân vừa nghe cao hứng lên, chạy nhanh định hót thi làm vài câu, mấy câu nói đó đem thi làm khen tươi cười như hoa, xoay thân nói, ta đi cùng ngươi lộng chút đồ bổ, ngươi ăn lại đi đại ca nơi đó nhìn một cái. Thi Lam đi rồi nghiêm thừa hân liền kêu nha đầu múc nước tới rửa mặt lại thay đổi một thân xiêm ý ỉa vấn tóc mang quan hắn mới thu thập hảo thi lam liền bưng đồ bổ tiến vào nghiêm thừa hân tiếp nhận chén một hơi uống xong lại kêu hai cái gã sai vặt tiến vào giúp hắn cầm vài thứ cùng nhau ra cửa nghiêm thừa hân tuy là cái người đọc sách nhưng là bởi vì xuất thân nghiêm ra quan hệ đảo cũng tập đến võ nghệ thuật cưới ngựa cũng tập thật sự là không tồi hắn ra cửa liền cứ gọi người dắt mã lại đây xoay người lên ngựa một đường chạy nhanh trực tiếp đi nghiêm thừa duyệt nơi đó mới xuống ngựa liền thấy chu quản sự trở ra một tới chu quản sự vừa thấy là hắn chạy nhanh cười tiến lên nhị thiếu gia tới chạy nhanh bên trong thỉnh ta này liền cứ gọi người cùng đại nương tử nói một tiếng đại nương tử nghiêm thừa hơn đem roi ngựa ném cho hạ nhân một bên lên đài giai một bên tò mò hỏi một câu ngươi không cùng huynh tẩu thông báo ngược lại đi tìm đại muội là ý gì chu quản sự cười nhị thiếu gia có điều không biết hiện giờ đại thiếu gia chính vội vàng phục kiện Thiếu nãi mãi bồi ở đại thiếu ra bên người cũng không có gì nhàn công phu, sự tình trong nhà đều là đại nương tử ở quản Nghiêm thừa hân cười gật gật đầu, thì ra là thế, đúng rồi, đại ca chân hảo. nay phụ kiện lại là ý gì? Chu quản sự vừa đi một ngày giải thích, thiếu khinh liền thấy nghiêm huyển tú mang theo nha đầu đón ra tới, nghiêm thừa hân đối nghiêm huyển tú cười, đại mội hảo sinh có bản lĩnh, này liền quản nhà trên. Nghiêm huyển tú sắc mặt đỏ lên, bất quá là tẩu tử không có thời gian ta bị không châu bắt chó đi cày thôi. mấy ngày này ta chính là lo lắng đâu đó là buổi tối ngủ đều ngủ không yên ổn liền sợ cấp tẩu tử quản không hảo cái này ra tức là nhị ca tới thấy huynh tẩu cần phải giúp ta hảo sinh miêu bổ miêu bổ liền nói huyền tú tuổi còn nhỏ không trải qua sự nếu là quản không tốt têu huynh tẩu không lấy làm phiền lòng người nha đầu này khi nào miệng như vậy lưu loát nghiêm thừa hân cười sờ sờ nghiêm huyền tú đầu vẻ mặt sùng nịch chi sắc chạy nhanh mang ta đi thấy đại ca nghiêm huyền tú đáp ứng một tiếng dẫn nghiêm thừa hân đi chính phòng mới tiến viện liền nghe được một trận tiếng kinh hô, nghiêm thừa hân hoảng sợ, theo thanh nghiêm vài bước qua đi đẩy cửa liền thấy nghiêm thừa duyệt xuyên một thân màu trắng rộng thùng thình quần áo ngã xuống trên mặt đất, mà lý loan nhi chính ngồi xổm xuống thân dịu hắn lên. đại ca, nghiêm thừa hân vài bước qua đi muốn đỡ nghiêm thừa duyệt, mà nghiêm thừa duyệt đã nắm lý loan nhi tay đứng lên, hắn đối nghiêm thừa hân cười cười, lao nhị tới, chạy nhanh tìm cái địa phương ngồi xuống, trong chốc lát ta nói chuyện với ngươi nữa. lý loan nhi cũng đối nghiêm thừa hân cười cười. Nhị đệ trước nghỉ một lát nhi chờ đại ca ngươi đem hôm nay nhiệm vụ hoàn thành lại cùng ngươi nói chuyện nghiêm thừa hân không biết là có ý tứ gì bất quá lại cũng nghe lời nói rất xa tìm đem ghế dựa ngồi xuống nghiêm uyển tú thấy hắn một người ngồi có vài phần cô đơn liền cũng không đi ra ngoài lưu lại nơi này tương bồi lại thấy nghiêm thừa duyệt đứng dậy từ lý loan nhi đỡ tới rồi một cây hoành ở trong phòng cây gỗ bên lý loan nhi buông tay nghiêm thừa duyệt đỡ cây gỗ bắt đầu mại đi bộ tới hắn cẩn thận bán ra một bước đôi tay nắm chặt kia căn hoành côn lại mại một bước này hai bước bán ra đi liền phí không ít sức lực ba bốn bước xuống tới trên chán đã mạo hãn chờ đến kia căn thật dài hoành côn đi xong nghiêm thừa duyệt cả người đều là hãn nghiêm thừa hân ở bên cạnh xem đều lo lắng không thôi mà lý loan nhi không những không có giúp nghiêm thừa duyệt tương phản chỉ chỉ một bên châm rất hương nến hôm nay tốc độ có chút chậm lại đi một lần đi chờ này biến đi xuống tới thử lại không chảo hoành côn có thể đi nhiều ít bước hảo nghiêm thừa duyệt cười cười lại bắt lấy hoành côn đi rồi trở về. Lần này hắn dùng thời gian hơi chút đoạn chút, chính là nghiêm thừa hân nhìn nghiêm thừa duyệt mỗi bán ra một bước trên sàn nhà đều có một cái hạn dấu chân tử liền cảm thấy trong lòng từng trận kéo chặt. Đại ca đây là nghiêm thừa hân cao mày hỏi nghiêm huyền tú, mỗi ngày đều phải như thế sao? Ngươi như thế nào không khuyên nhủ đại ca? Tiêu hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, đại tẩu cũng là như thế nào như vậy lăn lộn người. nghiêm huyền tú nhỏ giọng nói, đại ca mỗi ngày đều là như vậy. liền này đại tẩu còn một chút thêm lượng mấy ngày trước đây ta xem đại ca huấn luyện một hồi đau lòng không được đơn giản nói hắn hắn cũng nghe ta liền không nhìn này nhưng không thành nghiêm thừa hân nghe xong muốn đứng dậy lại bị nghiêm uyển tú túm chặt nhị ca ngươi làm chi đại ca không như vậy vất vả chân như thế nào có thể hảo chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn đại ca tàn phế cả đời một câu kêu nghiêm thừa hân suy sụp ngã ngồi trơ mắt nhìn nghiêm thừa duyệt bung ra hoành côn về phía trước mại hai bước chỉ mại hai bước thân thể liền lung lay sắp đổ hắn trong lòng căng thẳng suýt nữa đứng dậy đi đỡ nghiêm thừa hân nhìn đứng ở nghiêm thừa duyệt bên cạnh lý loan nhi nghĩ không nói được đại tẩu sẽ đỡ lấy đại ca nhưng nghiêm thừa duyệt lại đi rồi một bước thân thể trước huynh mắt nhìn liền phải té ngã lý loan nhi lại khoanh tay đứng nhìn một chút hỗ trợ ý tứ đều không có Tính một tiếng nghiêm thừa duyệt thật mạnh té lăn trên đất nện ở trên sàn nhà thanh âm kêu nghiêm thừa hân trong lòng càng là có rút đau đớn hắn đột nhiên đứng lên vài bước qua đi liền muốn đỡ nghiêm thừa duyệt lý loan nhi lại dỗi tay ngăn lại hắn lạnh lùng đứng ở địa phương, chính mình lên. Nghiêm Thừa Duyệt ngẩng đầu cười khẽ, dùng sức về phía trước bò động hai hạ, Nghiêm Thừa Hân mắt nhìn hắn ngày đó người đích tiên giống nhau đại ca, bất cứ lúc nào đều đạm nhiên bình tĩnh mặt mang tươi cười huynh trưởng gian nan bò động, lấy tay chim mà nỗ lực đứng dậy, thử hai hạ lại suy sụp ngã trên mặt đất, lúc sau lại nỗ lực, lần thứ hai té ngã, thử vài lần mới chậm rãi đứng lên, chỉ là còn chưa đi lại liền lại quăng ngã đi xuống. Ngươi. Nghiêm Thừa Hân hung tợn nhìn trầm trầm Lý Loan Nhi, ngươi sao như vậy nhẫn tâm lý loan nhi cười khẽ ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân nếu là liền như vậy đau khổ đều ăn không hết đại ca ngươi xứng đáng cả đời tử vong ác phụ nghiêm thừa hân khí mắng một câu ta đại ca chính là ngươi tướng công ngươi liền như vậy ngược đáy chính mình tướng công ta hắn lời còn chưa dứt nghiêm thừa duyệt lại té ngã nghiêm thừa hân đau lòng cái gì dường như cũng mặc kệ lý loan nhi trực tiếp qua đi nâng dậy nghiêm thừa duyệt này vừa đỡ nghiêm thừa hân nước mắt suýt nữa rơi xuống thật sự là nghiêm thừa duyệt quá gầy chút hắn đỡ người thời điểm chỉ sờ đến một phen xương cốt cổm tay đều có chút đau đại ca nghỉ ngơi một chút đi nghiêm thừa hân muốn đỡ nghiêm thừa duyệt đến ghế dựa bên ngồi xuống nghiêm thừa duyệt vây vây tay không cần hôm nay huấn luyện thời gian chưa tới không thể nghỉ nói xong hắn lại quật cường về phía trước cất bước nghiêm thừa hân cắn chặt răng dịu hắn về phía trước đi nghiêm thừa duyệt lại đẩy ra hắn tay ngươi vừa rồi đối với ngươi tẩu tử bất kính là nên đánh ngươi tẩu tử như thế là vì ta hảo nàng nói rất đúng, ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. ta nếu là liền điểm này đau khổ đều ăn không được, làm sao nói như thường nhân giống nhau đi lại. đại ca, nghiêm thừa hân kinh hô một tiếng, nghiêm thừa duyệt cười cười, cùng ngươi tẩu tử nói thanh kiểm đi. nghiêm thừa hân từ nhỏ bị nghiêm thừa duyệt tác đảo, hắn đối nghiêm thừa duyệt cũng là cực bội phục, tức là nghiêm thừa duyệt nói ra, lại như thế nào không tình nguyện lại cũng vẫn là cùng lý loan nhi nói thanh khiểm, nói thanh xin lỗi. lý loan nhi lại cười, vẫy vây tay nói. ta cũng không có sinh khí ngươi như thế đãi ta thuyết minh ngươi trong lòng có ngươi huynh trưởng ngươi là đau lòng đại ca ngươi mới có thể như thế thất lễ ta không chỉ không tức giận ngược lại thật cao hứng nay nháy mắt nghiêm thừa hân cảm thấy nhà mình đại tẩu như vậy nữ nhân rất là thông tình đặt lý lý loan nhi cười xong lại sụ mặt nhị đệ buông tay kêu đại ca ngươi hảo hảo đi xong nghiêm thừa hân không vui lý loan nhi một trưởng phất khai hắn một đôi đôi mắt đẹp nhìn hướng nghiêm thừa duyệt nghiêm thừa duyệt cười lại về phía trước đi rồi hai bước Lần thứ hai té ngã, bỏ dậy lại đi, lần này đi rồi ba bước lại té ngã. Nghiêm thừa hân nghe kia thật mạnh té lăn trên đất thanh âm, nhìn hắn huynh trưởng đầy người mướt mồ hôi, hình dung chật vật, trong lòng đau thẳng chịu chịu, dứt khoát cũng như nghiêm huyển tú giống nhau tới cái nhắm mắt làm ngơ. Qua hồi lâu, cũng không biết nghiêm thừa duyệt quăng ngã nhiều ít hồi, Lý Loan Nhi cuối cùng cười nói một câu, thành, hôm nay lại tiến bộ, hôm nay ngươi nhiều nhất có thể đi năm bước mới té ngã, thực không tồi. Nói xong lời nói. lý loan nhi qua đi đỡ lấy nghiêm thừa duyệt trước đem hắn an trí ở to rộng phô thật dày cái đệm ghế trên sau đó không hiểu được từ địa phương nào lấy ra một hộp thuốc mỡ tới trước cuốn lên nghiêm thừa duyệt ống quần lộ ra hắn một đôi vết thương trồng chất có chút tế gầy chân tới lý loan nhi đảo thuốc mỡ một chút giúp hắn bôi nghiêm thừa hân quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy nghiêm thừa duyệt hai chân xanh tím giao điệp cơ hồ không một khối hảo làn ra không khỏi hít hà một hơi quan xem những cái đó vết thương chính hắn đều cảm thấy đau đại ca ngươi này cần gì phải Như vậy khó xử chính mình. Lý Loan Nhi ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Nghiêm Thừa Hân liếc mắt một cái, "Ngươi đương đại ca ngươi không như vậy liền sẽ không đau sao? Điểm này đau tính cái gì? Đại ca ngươi chân tự đoạn lúc sau mỗi ngày trời đầy mây rét lạnh hết sức liền sẽ đau tận xương cốt, hắn cũng không biết nhiều ít ban đêm nhân đau đớn vô pháp đi vào giấc ngủ, hiện nay làm phục kiện đau cùng như vậy đau so sánh với đảo thật là tiểu nhi khoa, ngươi là không chịu quá cái loại này đau, lúc này mới đứng nói chuyện không eo." Đau người cho ta vui xem hắn như vậy hết sức lăn lộn như vậy chịu khổ chịu tội đó là bởi vì ta biết hắn trả thù cũng minh bạch hắn trước kia chịu đựng như thế nào đau đớn lý loan nhi lời này kêu nghiêm thừa hân cùng nghiêm uyển tú hoàn toàn mất thanh thật lâu sau lúc sau nghiêm uyển tú mới cúi đầu nước mắt từng giọt rơi xuống đại ca thật là ta không tốt ta cũng không biết nói không biết đại ca trước kia sẽ như vậy khó chịu nghiêm thừa hân cũng rất là hổ thẹn cơ hồ không dám ngẩng đầu qua thật lâu sau mới đối lý loan nhi nói đại tẩu Ngươi đem phục kiện nội dung cùng ta, hôm nào ta lại đây giúp đại ca. Lý Loan Nhi cười, cùng ngươi đảo cũng thành, chỉ ta sợ ngươi không thể nhận tâm tới. Đại tẩu cùng đại ca là phu thê, nói vậy ngài nhìn đại ca như thế khó chịu tất nhiên càng vì không hảo quá, ngài là nữ tử đều có thể nhẫn tâm làm được, ta một cái nam nhi lại như thế nào làm không được, ta biết đại tẩu nhìn thấy đại ca như thế định so với ta càng vì đau lòng, như thế chi bằng ta nhìn chằm chằm đại ca, cũng kêu đại tẩu không cần khó xử. nghiêm thừa hân sau một lúc lâu mới nói ra lời này tới gọi được lý loan nhi đối hắn lau mắt mà nhìn nguyên lý loan nhi cùng nghiêm thừa hân không có gì từng giao chỉ cho rằng hắn bất quá là cái con mọt sách hiện giờ xem ra nhưng thật ra lý loan nhi chính mình tưởng phẫn đệ tứ năm chín chương luận lễ loan tỷ tỷ loan tỷ tỷ cố hâm vẫn là như nhau kế hướng vội vàng vào phòng vào cửa thấy lý loan nhi ngồi ở trên giường chính nhìn nàng nàng cười cười kêu thủy Châu bưng trà tới uống lý loan nhi từ trên giường xuống dưới Hôm nay như thế nào tới? Ta còn nói ngươi xuất giá nghĩ mà sợ là đem ta cái này tỷ tỷ đã quên, nào biết lại là ba ba đến xem ta, nhưng thật ra hiếm lạ. Cố Hâm cười ngây ngô một tiếng, ta sao có thể đã quên tỷ tỷ, nguyên không phải vội vàng chuyển nhà không có thời gian sao? Này không, một dàn xếp hảo liền tới rồi nhìn tỷ tỷ. Mệt ta không ngủ công thương ngươi. Lý Loan Nhi cười điểm điểm Cố Hâm cái chán, đối Thủy Nhụy phân phó một tiếng, đi đoan nhang vòng dưa cấp hình nhị mãi mãi dùng. Sau một lát Thủy Châu phao trà tới, Thụy Nhụy cũng bưng một mầm cắt xong rồi dưa gang tiến vào, cố hâm hoan hô một tiếng cầm khối dưa gang gặm hai khẩu, ngồi ở ghế trên thật không minh bạch nói: vẫn là tỷ tỷ đau ta, ta liền biết lại đây tỷ tỷ tất cùng ta ăn ngon, quả nhiên. Lý Loan Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, như thế nào gả cho người còn cùng ban đầu một cái bộ dáng, ngươi cũng học vững chắc điểm sao? Nhà ta tướng công nói ta không cần thay đổi, nói ta như vậy liền khá tốt. cố hâm ngẩng đầu nhìn Lý Loan Nhi liếc mắt một cái, chúng ta cũng không phải không biết đúng mực. Cũng chỉ ở các ngươi trước mặt như thế, trước mặt ngoại nhân ta chính là nhất đoan trang thức lễ. Nói tới đây, cố hâm thở dài một tiếng, lại nói tiếp ta bà bà đối ta là thật tốt, nàng cũng không có thân sinh quê nữ, xử ta đương nữ nhi giống nhau yêu thương, ta nguyên là tưởng nhiều bồi bồi ta bà bà, chính là ta cái kia tẩu tử cũng không hiểu được sao lại thế này, luôn là không âm không dương, ta thật là chịu không nổi, liền cùng tướng công thương lượng sớm dọn ra tới. Người tẩu tử sao? Lý Loan Nhi rất có vài phần tò mò. Người phía trên có cha mẹ chồng đâu, nơi nào luôn được đến nàng nói cái gì, cần gì phải bởi vì nàng một người biến thành bộ dáng này. Ai biết ta cái kia tẩu tử là như thế nào lớn lên, chiếu ta nói nàng là có bệnh. Mới bao lớn tuổi tắt trang điểm lao khí mọc lan tràn, mặc quần áo trang điểm so với ta bà bà còn hiện lao, không mở miệng tắt đã, một mở miệng đó là nữ tắt nữ giới, nghe người phiền chán không thành. Ở trước mặt ta cái gì nạp thiếp nâng thông phòng nói có không nói một đại thông, nàng chính mình cấp đại ca tìm như vậy một ít thiếp thất. Làm cho bản thân không thoải mái. Liền cũng muốn kêu ta không thoải mái, thật sự làm giận khẩn. Nói lên hình ra đại tẩu ông thị tới, này cố hâm đó là một bụng khí, ta cùng tướng công oán giận. Tướng công cũng chỉ nói nàng có bệnh, còn nói sợ tổng ở tại một chỗ ta cùng nàng học hư, liền vội vàng dọn ra tới. nay cuối cùng một câu kêu Lý Loan Nhi nghe hơi có chút giở khóc dở cười, nhà ngươi tướng công nhìn nhưng thật ra rất ổn thỏa một người, sao cũng có thể nói ra như vậy tính trẻ con nói đâu. Cố hâm xua xua tay. Tướng công cùng ta giống nhau, người trước nhất vững chắc, người sau lại cũng là ái nói ái cười. Hắn nói ta cái này tính tình cùng hắn vừa lúc xứng đôi, nếu là đổi thành đại tẩu như vậy, sợ là một ngày đều chịu không nổi. Lời này Lý Loan Nhi nhưng thật ra thật tán đồng, gật đầu nói, nhà ngươi tướng công lời này nói cũng có lý nhi. Bằng là ai cưới ông thị như vậy, nữ nhân đều chịu không nổi. Ngươi về sau vẫn là cùng nàng thiếu lui tới một ít, nghĩ đến ngươi bà bà cũng biết nàng là cái cái dạng gì người, cũng không trách ngươi xa cách nàng. cố hâm ăn xong rồi dựa gang mang trà lên tới rót một ngụm một điệt gật đầu đúng là đứng là đâu ngươi không hiểu được ta gả qua đi đầu một ngày dậy sớm bái kiến cha mẹ chồng ta kia tẩu tử sớm chờ tóm lại nàng là tẩu tử ta cho nàng thấy cái lễ cũng không có gì ta liền cung kính nàng một hồi ai biết nàng nhưng thật ra đắc ý lăng là lôi kéo ta nói một hồi nữ tứ thư thượng nói cái gì kêu ta hiếu kính cha mẹ chồng hầu hạ tướng công Hiếu ái huynh tẩu còn nói cái gì nếu không lắm lời lưỡi không đố không giận Về sau nhiều cấp tướng công nạp, thiếp linh tính nói. Người nói như vậy nghe nàng. Lý loan Nhi cũng biết cố hâm không phải hảo đầu gỗ giường như tính tình. Sao có thể chứ? Cố hâm cười cười, đây là tân hôn đầu một ngày, ta cũng không hảo cùng nàng trở mặt, liền lên tiếng, thật là không hướng trong lòng đi. Bất quá, ta nhìn đến ta bà bà thay đổi sắc mặt, tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng vài mắt đâu. Còn có nhà ta tướng công cũng thực tức giận, sau lại cách hai ngày nàng đụng tới ta lại nói cái gì trưởng tẩu như mẹ nói. Nói kêu ta có thời gian nhiều đi nàng nơi đó ngồi ngồi, ta tuy cũng ứng, nhưng rốt cuộc trong lòng không dễ chịu. Cái gì trưởng tẩu như mẹ? Nàng cũng xứng nói nói như vậy. Lý Loan Nhi vừa nghe sinh khí, vụ vô, vô cái bàn, ngươi bà bà liền như vậy từ nàng. Nói lên việc này tới, cố hâm cười trống lên, cười hảo sau một lúc lâu mới nói, sao có thể chứ, ta bà bà nghe nói kêu nàng qua đi đau mắng một hồi, nói mệnh nàng vẫn là hàn lâm gia xuất thân nương tử, lại là liền loại này lời nói đều dám nói. Cái gì kêu trưởng tẩu như mẹ? Đó là trưởng tẩu dưỡng dục thúc ô, đem một cái da ngạnh sinh sinh khởi động tới làm thiên đại công hiến mới dám nói nói như vậy. Ta bà bà mắng nàng bất kính cha mẹ chồng. Rõ ràng cha mẹ chồng hãy còn ở nàng liền dám nói trưởng tẩu như mẹ, có phải hay không nóng chồng cha mẹ chồng chết sớm? Lại hỏi nàng có hay không giáo dưỡng ta tướng công lớn lên. Ta tướng công là hoa nàng bạc vẫn là ăn nàng ngại, nàng dám nói như mẹ này hai chữ? Mắng nàng tao sắc mặt đỏ bừng, chờ trở về huynh trưởng cũng nghe nói chuyện này. lăng là cho nàng cái không mắt mũi, sau lại ta thấy nàng khi, trên mặt nàng còn đỉnh trưởng ấn đâu, ta thật không hiểu được nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, hình ra nhân ra như vậy, như vậy tốt cha mẹ chồng, đại ca cũng không phải bất thông tình lý, ta tướng công nguyên cũng rất kính trọng nàng, nhưng nàng lại cứ có thể đem nhật tử. Quá như hoàng liên giống nhau, thật thật là rõ ràng chính là phu thê hòa thuận trời sinh phú quý hảo mệnh mắt, thiên cũng kêu nàng làm cho cùng cải thịa giống nhau hủy khuất buồn khổ. Lý Loan Nhi nghe cười khổ lắc đầu, nàng vốn không phải cái gì tốt nàng này nơi nào là nghĩ tới ngày lành rõ ràng chính là tưởng cầm các ngươi người một nhà tới thành toàn nàng hảo thanh danh ai hiểu được nàng chuốc khổ không những không được đến người khác chịu mến ngược lại càng thêm gây chuyện thượng thân không cứ gọi người ghét nàng nói tới đây lý loan nhi lại dặn dò một câu ngươi nhưng không cho cùng nàng học nói lên này nữ tứ thư tới nghĩ đến ngươi cũng biết đều là người nào viết đi cố hâm gật đầu ta nơi nào có thể không hiểu được dưới bầu trời này phàm là biết chữ nữ nhi ra lại có cái nào không biết lý loan nhi kéo tay nàng nhỏ giọng nói hôm nay ta cùng với ngươi nói chút trong lòng lời nói ngươi cũng chỉ nghe một chút trong lòng ghi nhớ liền hảo mặc ra bên ngoài truyền đại cố hâm đáp ứng lúc sau lý loan nhi đệ thấp thanh âm nói chúng ta trước nói nữ giới này nữ giới nguyên là đồng hán ban chiêu sở ban chiêu trượng phu qua đời sớm nàng cô nhi quả phụ cũng không dễ dàng chờ con cái lớn liền hy vọng nữ nhi gả đi ra ngoài có thể ngoan ngoãn ít nhất không mất cùng người liền biết nữ giới cấp nữ nhi Đây là ban chiêu vì dạy dỗ con cái viết thư, nhưng lại cứ hậu nhân vì kêu nữ tử có thể nhu thuận nghe lời, liền đem sách này áp đặt đến sở hữu nữ tử trên đầu, này liền có thất công bằng, ngươi nhìn một cái sách sử, ban chiêu cũng bất quá là vi phu thủ tiết cùng dạy dỗ con cái. Còn lại đâu? Nàng vi huynh kê viết hán thư, sau lại lại xuất nhập triều đình, tham dự chính sự. Lúc này mới có đại gia Mỹ Dự, hậu nhân nhắc tới chỉ biết ban chiêu, nhiều không biết ngày phu, này nơi nào làm sao nói chuyện gì tam tòng tứ Đức Nơi nào tới kính cẩn nghe theo, buồn cười hiện giờ này những nam nhân một ngụm một nữ tử không tài mới là Đức. Cũng thật gọi bọn hắn cưới một cái không biết chữa nữ nhân, bọn họ lại ghét bỏ thô thi. Ràng đến nơi đây, cố hâm nghe trận tròn đôi mắt, một bộ kinh dị vui sướng bộ dáng, tỉ tỉ nói chính là cực. Ta như thế nào liền không nghĩ tới. Khắc kia nội vẫn cũng bất quá là kiến triều lúc đầu trong cung hỗn loạn, thái tổ hoàng hậu vì dạy dỗ trong cung phụ nhân quy củ mà làm, trong cung không thể so bình thường. Nơi nào có thể đều gọi người chiếu làm, còn có kia nữ luận ngữ. Đó là đường khi nữ tử viết, mỗi mỗi ước chừng không hiểu được đường triều là cỡ nào bộ dáng. Đường khi phi tần nhưng trụ ngoài cung, thông dâm khi có. Ước chừng kia nữ luận ngữ tác giả cũng bất quá là vì các gia đình có thể ổn định một ít. Lúc này mới viết này thư, có khác nữ hiếu kinh, cũng bất quá là dạy dô nữ tử hiếu đạo. Kỳ thật thật muốn luận lên, càng là cái gì khuyết thiếu thời điểm, mọi người mới càng là để sướng cái gì. Nữ tử nhất ương ngạnh là lúc. Liền mới nghĩ muốn nữ tử nhu Thuận một ít, tham quan nhiều nhất là lúc, liền mới nhất yêu cầu thành chính liêm khiết, thật muốn luận lên cũng bất quá là nói nói, lại nơi nào đều có thể làm được đến đâu. Lý Loan Nhi cười nhéo lên một mảnh dưa gang tới ăn một ngụm, chúng ta nữ tử đâu, cầm này nữ tư thư đọc một đọc, có thể bảo hộ chúng ta ích lợi thời điểm chúng ta liền cùng người khác giảng một giảng nữ tư thư, chạm vào kêu chúng ta nị hai chỗ, không tùy đúng rồi, người còn thường nói tẫn tin thư không bằng vô thư đâu. Ai có thể thật có thể làm được cùng thư thượng nhất chi đâu, thật muốn như vậy, trên đời này nữ nhân còn không đều thành một cái bộ dáng, lại có cái gì hứng thú. Cố hâm còn chưa bao giờ nghe qua như thế luận điệu, nghe xong lúc sau rất có chi âm cảm giác, nảy dựng lên hương phân nói, tỷ tỉ, tỉ lời này rất là, ta nguyên liền không kiên nhẫn đọc cái kia, chỉ mẫu thân tổng kêu ta đọc, nói chờ ta lớn lên chút liền minh bạch. hiện giờ nghe tỷ tỷ này buổi nói chuyện ta nhưng thật ra thật thật đã hiểu, ta ở chỗ này cảm tạ tỷ tỷ dạy dỗ. Lý Loan Nhi cười gật đầu, ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành, nhưng đừng học ngươi kia đại tẩu đọc sách đều đọc tròn váng, không chỉ không thể gọi người yêu thương, phản cứ gọi người ghét bỏ, làm bỏ qua cầu phiền, không khổ bản thân. Ân, ân. Cố hâm dùng sức gật đầu, trong mắt tất cả đều là tùy kính chi sắc, ta nghe tỉ tỉ. Cố hâm lần thứ hai ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi Lý Loan Nhi, tỉ phu hiện giờ còn hảo, tỉ tỉ hảo chút thời gian không ra cửa, hôm kia ta mẫu thân hỏi phu nhân tới. phu nhân chỉ nói tỉ tỉ ở nhà chăm sóc tỉ phu còn nói lại quá chút thời gian tỉ phu chân sợ là có thể tốt ta nghe xong rất là thế tỉ tỉ cao hứng nàng lời này mới hỏi xuất khẩu lý loan nhi còn chưa đáp lại liền nghe ngoài cửa có thanh âm truyền đến nhà ngươi tỉ phu chân nhưng thật ra thật tốt lại thấy nghiêm thừa duyệt một thân màu xanh lá thêu ám văn quần áo eo chát ngay ngọc tóc cao cao trải lên dùng ngọc quan cố định trụ liền như vậy thẳng tắp đứng ở cửa trên mặt mang theo cười nhạt thật sự là quân tử như ngọc ôn nhuận tuấn tú cực kỳ thị phu cố hâm hoảng sợ chạy nhanh đứng dậy hành lễ lý loan nhi cũng cười đứng dậy người sao lại đây nghiêm thừa duyệt trên mặt mang theo cười trong mắt vui sướng tựa muốn tràn ra tới giống nhau nương tử ta hôm nay có thể từ sương phòng đi tới ngươi có cao hứng hay không cao hứng lý loan nhi gật đầu ngươi mau lại đây ngồi xuống mặc quá làm lụng vất vả nghiêm thừa duyệt theo tiếng vào nhà đối cố hâm gật đầu đáp lễ hình nghị mãi mãi không có việc gì thời điểm nhiều tới ngồi ngồi Tỉ tỉ ngươi một người ở nhà cũng quái buồn, ngươi cùng nàng trò chuyện, cũng hảo tống cổ thời gian. Hắn ngồi xuống đối với Lý Loan Nhi cười không ngừng, nương tử lời nói mới rồi ta toàn nghe được, nương tử nói rất là, nếu đều chiếu nữ tứ thư tới hành sự, dưới bầu trời này nữ tử còn không đều thành một cái khuôn mẫu khắc ra tới, như thế tồn tại còn có cái gì hứng thú, chiếu ta nói, viết thư những cái đó nữ tử nhiều sinh ở dung chuyển là lúc, viết này đó thư cũng bất quá là vì bảo hộ chính mình thôi. Những cái đó thanh danh đều là hậu nhân áp đặt đi lên, không nói được thư giả vốn không có cái. Kêu ý tứ. Cố hâm nghe cười không ngừng, ta xem như minh bạch tỷ tỷ như thế nào như vậy đại lá gan, nguyên lai đều là tỷ phu quán. Đệ tứ 60 trương khôi phục. Cố hâm nguyên là dễu cợt Lý Loan Nhi, nàng cùng Lý Loan Nhi cười đùa quán, cùng nghiêm thừa duyệt vốn cũng quen thuộc. Tại đây hai vợ chồng trước mặt đảo cũng không có gì lời nói khó mà nói, còn nữa, nàng xưa nay tính tình liền hoạt bắt chút. quen biết người trước mặt cũng là có cái gì nói cái gì. Nếu thay đổi bên người, không nói được bị cố hâm như vậy một giảng phải thẹn thùng, chỉ Lý Loan Nhi lại cùng người khác không giống nhau, nàng thoải mái hào phóng thừa nhận, buồn ngươi tỷ phu cùng ta ý tưởng gần ta mới gả cho hắn, nếu bằng không, ta đó là một người quá cũng có thể thống thống khoái khoái, cần gì phải tìm cá nhân cho chính mình tự tìm phiên phức. Nghiêm thừa duyệt ngồi ở bên cạnh vẫn luôn nhìn Lý Loan Nhi cười, trong mắt yêu thương sủng nịch cùng kính trọng đó là người mù đều nhìn nhìn thấy. Cố hâm nhìn rất có vài phần hâm mộ, chỉ nàng tưởng tượng hình trí đối nàng cũng thực hảo, nàng cùng hình trí cũng là trí thú hợp nhau, hiện giờ thành thân càng là tốt một người dường như, liền cũng không hề hâm mộ Lý Loan Nhi hai vợ chồng. Bởi vì nghiêm thừa duyệt lại đây, cố hâm cũng không thật nhiều lưu, nói nói mấy câu liền muốn đứng dậy cáo tử, Lý Loan Nhi đem nàng đưa ra môn đi, lại nói nói mấy câu mới hỏi. Nàng một hồi phòng, nghiêm thừa duyệt liền đứng lên, ôm chặt Lý Loan Nhi, đem nàng ôm gác ao, làm như muốn dung tiến trong cốt đủ, nương tử. Vi phu chân cuối cùng là hảo, từ nay về sau bồi nương tử chân trời góc biển nơi nào đều có thể đi đến. Lý Loan Nhi cười vũ vô, vô nghiêm thừa duyệt phía sau lưng, chân của ngươi chính là không tốt, ta đi nơi nào cũng có thể mang theo ngươi, đó là núi sâu rừng già ta cũng có biện pháp không gọi ngươi chịu đinh điểm khổ sở, lại cứ chính ngươi luẩn quẩn trong lòng thôi, ta nhưng không ghét bỏ quá ngươi. Là, là, nghiêm thừa duyệt vội không ngừng gật đầu, nương tử chưa bao giờ ghét bỏ quá vi phu, là vi phu chính mình xem không ai. Chỉ hiện tại ta chân hảo, nương tử cũng nên thay ta vui mừng vui mừng Ta vui mừng đâu? Lý Loan Nhi câu môi cười nhạt Từ nay về sau ta không cần ôm ngươi từ trên xuống dưới Nếu ta có chuyện gì Ngươi cũng có thể chăm sóc ta Ta có thể nào không cao hứng Nói đến nơi đây, nghiêm thừa duyệt thở dài một tiếng Đem Lý Loan Nhi ôm càng khẩn chút Trước kia khổ ngươi Về sau ta tất không gọi ngươi chịu đinh điểm khổ sở Ngươi lời này nhưng không đúng Lý Loan Nhi đẩy ra nghiêm thừa duyệt đem đầu của hắn kéo xuống tới ở bên môi hắn khẽ hôn một chút, Nghiêm Thừa duyệt làm như bị ủng hộ nâng lên Lý Loan Nhi gương mặt ra tăng nụ hôn này. Hắn trước kia chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn. Đó là muốn thân Lý Loan Nhi cũng chỉ có thể ôm nàng. Hoặc là trên giường bạn gian thân mật, chưa bao giờ từng có đứng cùng Lý Loan Nhi thân thiết thời điểm, hôm nay rốt cuộc có thể được như ước nguyện. Nghiêm Thừa duyệt chỉ cảm thấy trên người từng đợt nhiệt chiều dũng quá, làm như máu đều ở sôi trào, ôm Lý Loan Nhi mềm mại vòng eo, khẩn thiết nàng thân mình. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại cùng nàng nhĩ tấn tư ma. Lại có một loại muốn như vậy thiên trường địa cửu cảm giác. Lý Loan Nhi nhất thời động tình, càng thêm thâm nụ hôn này, hôn môi gian nàng lại là đã quên nghiêm thừa duyệt chân đã hảo, có thể đứng lên hành tẩu. Còn như ngày xưa giống nhau bế lên hàn tới, một cái công chúa ôm đem nghiêm thừa duyệt ôm đến trên giường, túi người đi xuống lần thứ hai hôn môi. Mãi cho đến hồi lâu lúc sau. Hai người mới ở dây dưa chung được đến thỏa mãn, Lý Loan Nhi hoa ở nghiêm thừa duyệt trong lòng ngực lảng lảng nói chuyện. Nàng một bàn tay vô ở nghiêm thừa duyệt ngực Khoe miệng mang theo cười Ta tổng cảm giác ngươi chân có tàn phế Ta gả cho ngươi ăn rất lớn mệt Chỉ là ngươi lại đã quên một câu Như người uống nước gấm lạnh tự biết Người khác cảm thấy ta chịu ủy khuất cũng không quan trọng Nhất mấu chốt chính là ta chính mình là như thế nào tưởng Ta đảo cảm thấy ta gả cho ngươi qua thực hảo Thấy nghiêm thừa duyệt đầy mặt không tin Lý Loan Nhi cười bẻ đầu ngón tay số Ngươi nhìn, ngươi lớn lên như vậy hảo Tài học lại cao, lại nhất đau người Này so với kia chút chỉ biết ăn nhậu chơi bởi hoa hoa công tử không hiểu được cường nhiều ít lần, thả ngươi đãi ta toàn tâm toàn ý, trong nhà lại không có thông phòng thị thiếp, ta chính mình đương ra làm chủ chẳng phải so cái gì đều thông khoái. Nói tới đây, Lý loan Nhi chính mình đều nhịn không được cười ra tiếng tới, lại nói tiếp cũng là các ngươi nghiêm gia gia giáo nghiêm ngặt, ngươi nhìn một cái nghiêm gia nam nhi không một cái nạp thiếp thả đều là đau tức phụ, ai gả đến nghiêm gia thật sự là thật có phúc, mặt khác, tổ phụ đối ta lại yêu thương. đó là lao gia thái thái hiện giờ đối ta cũng hào đâu còn có tiểu cô cùng tiểu thúc đối ta lại kính trọng mặt khác ta còn sinh bốn cái thông minh lanh lợi tiểu tử người mãn kinh thành số một số nhưng có so với ta càng có phúc khí thái thái nãi nãi sao lý loan nhi như vậy tự đắc tia rào rạt đắc ý mang theo ngạo kiểu dạng biểu tình đem nghiêm thừa duyệt hoàn toàn cho cười hắn mèo nhéo lý loan nhi elson mềm thịt như thế toàn kinh thành nhất có phúc khí nghiêm thiếu nãi nãi, ngươi nhưng đến hầu hạ hảo ta vị này nghiêm đại thiếu gia. Tự nhiên, Lý Loan Nhi cười ngồi dậy tới, lấy quá siêm ý đi một bên mặt biên nói, nghiêm đại thiếu gia nghỉ tạm hảo sao, làm vợ bồi ngươi lại đi vài bước lộ đi. Nghiêm thừa duyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo mặt tốt siêm ý thì bước xuống giường bạn, hai cái cầm tay vào nhà kề, ở rộng mở nhà kề chung lại đi rồi hảo chút lộ, mai cho đến nghiêm thừa duyệt mệnh ra một thân hãn tới mới lần thứ hai nghỉ tạm trong chốc lát. Lý Loan Nhi vẫn luôn cho hắn đếm chờ hắn ngồi xuống sau cười nói, ngươi hôm nay đã liên tục đi rồi 289 bước lộ. Chiếu này đi xuống, lại quá không được mấy ngày liền có thể hành tẩu như thường. Nói tới đây, Lý Loan Nhi nhớ tới một chuyện tới, nghịch ngậm đối nghiêm thừa duyệt chớp chớp mắt, đã nhiều ngày thừa hân có việc không có tới, ngày mai hắn liền muốn lại đây, ngươi thả gắt hắn, chờ chân chính khôi phục chúng ta cấp tổ phụ bọn họ một ít kinh hỷ. Nghiêm thừa duyệt cũng có tâm kêu người nhà vui mừng vui mừng, vừa nghe Lý Loan Nhi như thế kiến nghị liền đáp ứng. Quả nhiên ngày thứ hai nghiêm thừa hơn tới, không chỉ hắn lại đây. Đó là nghiêm thừa cảnh tiểu tử này cũng đi theo tới, đương nghiêm thừa cảnh thấy nghiêm thừa duyệt có thể đứng lên khi, như vậy đại tiểu tử thế nhưng khóc giống thất thanh, vừa khóc lên lại là dừng không được tới, thẳng đến Lý Loan Nhi lại đây tấu hắn mấy quyền mới ngăn thanh. Nghiêm thừa duyệt có tâm gạt nghiêm thừa hân, đi đường lại là cắn cắn vương vướng, chỉ là so mấy ngày trước đây hảo rất nhiều, đó là như vậy, cũng kêu nghiêm thừa cảnh cao hứng lại rất không ít nước mắt, nghiêm thừa hân cũng rất là kích động, không được nói lại quá một cái tháng sau nghiêm thừa duyệt sợ là liền có thể ra cửa. đến lúc đó tổ phụ tất nhiên cực vui mừng gì đó chờ đến nghiêm thừa duyệt luyện tập sắp xỉ liền cùng nghiêm thừa hân nói kêu hắn không cần mỗi ngày lại đến tóm lại hắn qua không bao nhiêu nhật tử liền hảo không nói được còn có thể cấp nghiêm thừa hân một kinh hỉ đâu nghiêm thừa hân cũng thật là có việc liền ứng hạ như thế lại qua 10 ngày sau quang cảnh nghiêm thừa duyệt mỗi ngày ra tăng luyện tập lại có kim phu nhân khai điều dưỡng thân mình dược hơn nữa phao thuốc tắm mỗi ngày buổi tối lý loan nhi còn dùng tinh thần lực giúp hắn khơi thông huyết mạch thả lỏng cơ bắp Như thế 10 ngày sau sau hắn lại là khôi phục như thường, đó là Lý Loan Nhi bực này thân mật nhất người đều nhìn không ra hắn từng tàn phế rất nhiều năm. Một ngày này Lý Loan Nhi thu thập hảo vài thứ cùng nghiêm thừa duyệt mang theo bốn bảo thai đi nhà cũ, từ vào cửa khởi nghiêm thừa duyệt đó là chính mình độc lập hành tẩu, hắn bước đi như bay, đi lại ổn lại mau, thực sự kêu nhà cũ hạ nhân đều sợ ngây người. Cũng không hiểu được là ai chạy đến hộ Trạch báo cùng nghiêm Lão tướng quân cùng lâm thị biết được. nghiêm lão tướng quân như vậy đại tuổi tác thế nhưng chạy như bay lại đây đương hắn nhìn đến nghiêm thừa duyệt như vậy khí phách hăng hái đứng ở trước mặt khi thật sự nhịn không được lão lệ tung hành mà lâm thị sau đó lại đây nhìn đến nghiêm thừa duyệt khôi phục như thường tay cũng nhịn không được run rẩy lên cẩn thận sờ sờ nghiêm thừa duyệt bả vai lại ngồi xổm xuống thân sờ sờ hắn chân túi đầu khóc lên hảo hảo thừa duyệt cuối cùng là hảo cuối cùng là hảo nghiêm thừa hân nghiêm yển tú biết được tin tức khi nghiêm thừa duyệt cùng nghiêm lão tướng quân đoàn người đã tới rồi lao tướng quân trong phòng một đám người ngồi xuống nói chuyện nghiêm lão tướng quân một cái kính khen lý loan nhi chỉ nói nàng có phúc khí là cái vượng phu vượng tử lâm thị tắc khích lệ lý loan nhi đãi nghiêm thừa duyệt hảo chỉ nói nếu không phải lý loan nhi hầu hạ chiếu cố nghiêm thừa duyệt hiện giờ còn không chừng như thế nào đâu đó là lý loan nhi kia chờ ra mặt dày không biết tao bị này hai người một hồi khen cũng không cấm đỏ ra mặt tử Nghiêm Thừa duyệt ngồi ở một bên mỉm cười nhìn Lý Loan Nhi, Nghiêm lão tướng quân khen Lý Loan Nhi một tiếng hắn liền đáp lời. Lâm thị khen thượng một câu hắn cũng đáp, Theo Sắt cũng khen Lý Loan Nhi đại hắn hảo. Chiếu Cố hắn thời điểm tận tâm tận lực, cũng không giả người khác tay. Nghiêm Thừa duyệt khích lệ Lý Loan Nhi lời này kêu mới vào cửa Nghiêm Viễn Tú nghe được, Nghiêm Viễn Tú không cấm cười ra tiếng tới, có thể thấy được đến ca ca đau tẩu tử, bằng không sao nhìn tẩu tử nơi trốn đều hảo. ca ca chẳng lẽ đã quên ngươi phục kiện huấn luyện thời điểm tẩu tử là như thế nào lời nói lạnh nhạt sao nghiêm thừa duyệt cười xua tay nàng kia cũng là vì ta hảo ta cũng minh bạch nàng mắng ta một câu lại là so với ta đều khó chịu xem ta té ngã nàng so với ta càng đau nghiêm uyển tú nghe quát lêu lêu ca ca hảo không biết xấu hổ lý loan nhi ngẩng đầu trừng mắt nhìn nghiêm uyển tú liếc mắt một cái ai kêu ngươi trêu chọc hắn tiểu tâm kêu hắn rêu cận cùng ngươi hắn là ai nghiêm uyển tú vài bước ngồi vào lý loan nhi bên cạnh Cười vạn Lý loan Nhi cánh tay, cái nào là hắn? Có thể thấy được đến tẩu tử cùng ca ca là hai vợ chồng, giúp đỡ ca ca treo gẹo ta. Ta nhất thương ngươi. Lý loan Nhi xoa bóp nghiêm Uyển tú gương mặt, về sau giúp đỡ ngươi trêu ghẹo ca ca ngươi như thế nào? Ta cũng không dám, ca ca còn không được đem ta dấm chết. Nghiêm Uyển tú nhăn lại cái mũi, nhìn ca ca hiện tại liền chúng ta, ta còn là ly tẩu tử xa một ít đi. Khi nói chuyện, nghiêm Uyển tú liền tới rồi lâm thị bên cạnh, vẫn là mẫu thân đau nhất ta bất quá. Lâm thị mấy năm nay bởi vì nghiêm thừa duyệt tàn phế không hiểu được bị người dễ yêu cợt nhiều ít hồi, nàng trong lòng cũng vẫn luôn nhân chuyện này mà không thoải mái, mà hiện giờ nghiêm thừa duyệt chân trị hết, lâm thị chỉ cảm thấy khí phách hăng hái, chỉ cảm thấy dương mi thổ khí, hận không thể lập tức đi ra ngoài cùng mọi người giảng nàng nhật tử quá có bao nhiêu hảo. Lúc này tử nghiêm Huyền tú thân cận nàng, nàng tự nhiên càng là cao hứng, ôm nghiêm Huyền tú cười nói, nhi à, ngươi chớ sợ ca ca ngươi, vì nương ở chỗ này đâu, nghĩ đến hắn cũng không dám như thế nào. Nghiêm thừa hân thấy chính mình mẫu thân cùng mọi tử nói giỡn, lại thấy nhà mình ca ca sắc thật hảo, cũng đi theo cao hứng, cùng lâm thị nói đùa vài câu, lại dễ cận nghiêm tú hai câu, toàn ra hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Lâm thị nhìn xem nghiêm thừa duyệt lại nhìn một cái nghiêm thừa hân, lại ôm nghiêm huyển tú, chỉ cảm thấy nhân sinh lại không tiếc đối, nhất thời cao hứng ngoài miệng lại không có gì giữ cửa, đối nghiêm lao tướng quân nói, lao thái ra, hôm kia thôi ra tiểu tử đón đón dâu, nghe nói cưới cái gì nhà cao cửa rộng thiên kim. Thôi ra thái thái làm trò như vậy nhiều người mặt nói cái gì nàng con dâu nhất có phúc khí bất quá, xuất thân hảo, tài học cao, lại nhất ôn nhu hòa thuận, thả của hồi muôn còn. Phong phú, lời trong lời ngoài nói thẳng so nhà chúng ta cưới tức phụ hảo, con dâu nghe xong khí bất quá, vừa lúc thừa duyệt chân hảo, con dâu muốn làm cái thực diệu, thỉnh quen biết nhân ra tới nhà a nhạc a, cũng kêu đoàn người biết được thừa duyệt có thể đứng đi lên, thả cũng hảo kêu trong kinh người đều nhìn một cái nhà ta tức phụ mới nhất có phúc khí, thừa duyệt dáng vẻ kia lúc trước thỉnh nhiều ít nổi danh đại phu đều nói hắn hảo không được nhưng cưới vợ không mấy năm liền lại đứng lên chúng ta loan nha đầu chính là so thôi ra tức phụ có phúc khí nhiều đệ tứ sáu một chương gặp nạn một mảnh hoa một xun xuy chung lý phượng nhi đĩnh đại đại bụng chậm rãi đến gần tỷ tỷ, lý phượng nhi cười ngồi đối diện ở bên hồ đá xanh thượng ngắm phong cảnh lý loan nhi kêu một tiếng chậm rãi qua đi cũng tìm cái địa phương ngồi xuống tỷ phu chân rốt cuộc hảo Ta nghe được tin nhi thật sự thế tỷ tỷ vui mừng. Trước chớ nói thay ta vui mừng sự, ta nhưng nghe Ngân Hoàng nói, hôm kia ngươi thức ăn chung nhưng có cái gì thứ không tốt, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lý Loan Nhi xem xét Lý Phượng Nhi liếc mắt một cái, rối tay tún tiếp theo phiến lá liêu đầu ngón tay nhẹ về, nhiễm một tay màu xanh lục. Lý Phượng Nhi cầm khăn cho nàng lau tay, biên gần nói, đảo cũng không có gì, chỉ là cũng không hiểu được trong cung ai được ta mang thai tin nhi, liền muốn ám toán ta một phen, lại không để phòng ta cái mũi linh khẩn. Lại có cái gì độc là nghe thấy không được, huống chi ta bên người còn có cái cây bích đào ở đâu. Tuy nói không có việc gì khá vậy không thể thiếu cảnh giác. Lý Loan Nhi nhăn lại mi tới có chút lo lắng, lần này hạ dược, lần sau khó bảo toàn sẽ không làm ra chuyện gì tới, ngươi tự mình một người thời điểm mạc ra cửa, thức ăn thượng cũng muốn nhiều tinh chút tâm. Hảo! Lý Phượng Nhi cười đáp ứng một tiếng, túi đầu vô vô cao cao tùng khởi bụng, ta trong bụng hoài chính là ta trí thân quốc đục, ta chính là liều mạng cũng muốn bảo bọn họ bình an. Quan gia có biết việc này? Lý Loan Nhi lại hỏi một tiếng. Lý Phượng Nhi biểu tình liền có chút không tốt, làm như căn bản không vui nhắc tới quan gia tới. Lý Loan Nhi nhìn lên liền nhìn ra, cả giận nói, gọi người cấp trong cung truyền cái tin, kêu quan gia cha rõ việc này, ta biết người đối quan gia lệnh tâm địa không vui nhắc lại hắn, nhưng lại nói như thế nào hài tử cũng có hắn một nửa đâu, hài tử gặp nạn tất yếu kêu hắn biết đến, huống chi hắn rốt cuộc là quan gia, muốn cha cái gì so chúng ta dễ dàng nhiều. chạm vào chứ sự kêu hắn phiền lòng mới là lẽ phải nhi không chính mình khiêng đó là ngốc tử lý loan nhi những lời này nói lý phượng nhi hồi lâu không hề răng lý loan nhi biết nàng còn có chút chuyện bất quá công tới liền duỗi tay điểm điểm cái chán của nàng ngươi a ngươi nhất tính tình quật cũng không biết ngươi đây là với ai học lý loan nhi lấy lý phượng nhi không biện pháp nàng lại sợ lý phượng nhi đĩnh bụng to mệt không ngồi nhất thời liền đưa ra muốn cùng lý phượng nhi về phòng nghỉ ngơi lý phượng nhi ứng thanh đỡ ngân hoàn tay nâng thân Lý Loan Nhi cũng đứng lên. Hai chị em mới đứng dậy liền thấy hai cái thái giám mang theo một đội cung Nga phủng đồ vật chính triều bên này đi tới. Ngân Hoàn nhìn liếc mắt một cái nhỏ giọng nói, bọn họ là chuyên quản huy cá, mỗi ngày canh giờ này tất yếu tới sái cá thực. Lý Loan Nhi vừa nghe cũng không để ý kêu Lý Phượng Nhi đi ở phía trước nàng ở phía sau biên đi theo liền chiều Lý Phượng Nhi sân đi đến. Ba người dọc theo bên hồ đi chậm, đón đầu gặp phải những cái đó huy cá thái giám cung Nga. Những người này vừa thấy Lý Phượng Nhi đều chạy nhanh hành lễ, Lý Phượng Nhi cười gật gật đầu mới muốn đi phía trước đi. Liền nghe một cái thái dám cười nói, "Lý mỹ nhân, tắc bọn nô tỳ uy cá thời điểm nhìn đến một cái màu đỏ cẩm lý rất là đẹp." Nô tỳ nghe cây Bích Đảo tỷ tỷ nói Lý mỹ nhân rất là nhàm chán tưởng dưỡng cái đồ vật chơi, liền nghĩ vứt đi lên cho ngài đưa qua đi. Lý Phượng Nhi nguyên ở nhà thời điểm cũng dưỡng quá cá, chỉ nàng dưỡng đều là bình thường chủng loại, hiện giờ vừa nghe trong hồ có cẩm lý liền có vài phần kinh hỉ. Dừng lại bước chân nói, thực sự có cẩm lý. Ta tại đây chờ, các ngươi mấy cái cùng ta vớt đi lên coi một chút. Kia thái dám cười đáp ứng rồi, liền cùng đồng bạn trước sái cá thực. Không một lát công phu Lý Loan Nhi liền thấy trên mặt hồ một mảnh quay cuồng, thường thường có cái nhảy ra tới ăn cái gì. Đột nhiên một mảnh hồng quang ánh vào trong mắt. Liền thấy thước lớn lên màu đỏ đầu mang bạch đốn cẩm lý ánh ánh mặt trời càng thêm đẹp hiếm lạ. Vớt đi lên. Cái kia thái giám cũng không biết nơi nào tìm cái lưới cá tới xuống đi nhắc lại tới khi vong liền có hảo chút cá, nay trong hồ cá xưa nay cũng không hại, thực không sợ người, vong tới xuống đi cũng không biết trốn, thế nhưng bị vứt đi lên nước chừng có hai ba mươi điều, trong đó liền có cái kia hồng cẩm lý. Ở cách xa khi còn không quá hiện, hiện giờ gần ngay trước mắt, Lý Phượng Nhi liền nhìn ở, lại thấy kia cẩm lý đầy người đỏ tươi, chỉ phần đầu có màu trắng lấm tấm, nếu muốn cẩn thận nhìn khi, này màu trắng lấm tấm lại tạo thành một cái nho nhỏ phúc tự Thật sự là hiếm lạc khẩn, Mau lấy lại đây ta xem xem. Lý Vượng Nhi cao hứng thẳng kêu, lại đối Ngân Hoàn nói, ngươi mau chút lấy cái đồ vật thịnh chút hủy, nhưng mặc kêu này cá khác chứ. Ngân Hoàn nhìn một cái Lý Loan Nhi, nghĩ Lý Loan Nhi ở chỗ này, nghĩ đến chủ tử là không có việc gì liền đáp ứng một tiếng tự đi tìm đồ vật. Kia thái dám đôi tay phủng cẩm Lý chạy tới liền phải cấp Lý Phượng Nhi, chỉ hắn không biết vì cái gì chạy nhanh, đến Lý Vượng Nhi phụ cận bước chân cũng chậm không xuống dưới. mắt nhìn này thái giám liền phải đụng phải Lý Phượng Nhi này va chạm thượng đã có thể thảm nếu là ngày thường Lý Phượng Nhi cũng chỉ là té ngã ngã tàn nhẫn chút dựa vào Lý Phượng Nhi thể trạng đảo không có việc gì nhưng hôm nay Lý Phượng Nhi đứng ở bên hồ thượng kia thái giám đâm góc độ lại chính vừa lúc va chạm dưới Lý Phượng Nhi tất sẽ hung hăng ngã vào trong hồ nước Lý Phượng Nhi hoảng sợ muốn né tránh thời điểm đã chậm mắt nhìn này thái giám liền phải đụng phải đi liền gặp người ảnh chân lóe lại nhìn thời điểm Lý Loan Nhi một tay xách kia thái giám cổ áo đứng ở phụ cận cười lạnh cầu đồ vật ai cho ngươi là gan dám lưu hại Long Trùng? Lý Phượng Nhi nghĩ mà sợ không thôi, vừa rồi kia một chút là thật đem nàng sợ hãi, nếu nàng thật muốn cấp đụng vào hồ nước, không nói được nàng trong bụng Hải Tử muốn sinh non, hiện giờ Hải Tử còn không coi trưởng thành, thật sinh hạ tới lại nơi nào dưỡng đến sống, còn nữa, đến lúc đó vạn nhất khó sinh nói, kia chính là một thi tam mệnh thậm chí bốn ngũ mệnh đâu, tỷ. Lý Vượng Nhi run rẩy môi kêu một tiếng. Lý Loan Nhi đem kia thái giám ném xuống đất một chân dẫm đi lên. Ai sai xử ngươi? Nương tử nhẹ chút, tha mạng a. Kia thái giám bị dẫm sinh đau, ngực bụng gian đều là nóng rát một mảnh, chót mũi hô hấp cũng rất là rồn rập, rất có hút không thượng, khí tới muốn nghẹn chết bộ dáng. Nô tỳ chiêu, chiêu. Lý Loan Nhi vẻ mặt sắc lạnh, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia thái giám, mau nói. Là, là Trịnh Mỹ Nhân kêu nô tỳ chờ hại Lý Mỹ Nhân. Thật sự là trịnh Mỹ Nhân lấy trụ nô tỷ đệ đệ, nô tỷ không thể không nghe lệnh. Thái giám khóc hô một tiếng, nương tử tha mạng, tha mạng A, nô tỷ lại không dám. Trịnh Mỹ Nhân. Lý Vượng Nhi hung hăng cắn răng, ta cùng với ngươi thể không lưỡng lập. Lý Loan Nhi lại cười lạnh một tiếng đem kia thái giám dâm ác hơn chút, đương người khác đều cùng ngươi giống nhau ngốc sao, ngươi lung tung nói cái gì người khác đều tin. Trịnh Mỹ Nhân không nơi nương tựa cũng không có gì nhân thủ, nàng như thế nào biết lý Mỹ Nhân mang thai. Thả Trịnh Mỹ nhân hiện giờ bị quan gia ghét bỏ, nàng vội vàng cùng Bạch Mỹ nhân tranh sủng đều ngại thời gian không đủ, như thế nào còn có tâm tư tính kế Lý Mỹ nhân. Này thái giám hoảng sợ. Theo sau cắn răng nói, tóm lại chính là Trịnh Mỹ nhân, nô tỳ những câu là thật, nương tử không tin cũng không biện pháp. Ha ha. Lý Loan Nhi cười hai tiếng một tay đem kia thái giám sách lên, vừa lúc Ngân Hoàn cầm một cái bạc buồn lại đây, Lý Loan Nhi kêu nàng một tiếng, Ngân Hoàn tìm dây thường đem hắn trói lại đưa về cung giao tử quan gia xử lý. Vừa dứt lời, Lý loan Nhi vì phòng ngừa này thái giám tự sát, dối tay đem hắn cầm hái được xuống dưới. Lại đem hắn hai chân đôi tay khớp xương tá. kêu hắn không thể động đậy, đó là muốn cắn lưới hoặc là uống thuốc độc đều không thành. Nàng cười nhìn về phía kia thái giám, chỉ mong ngươi nói những câu là thật, nếu là kêu ta cha ra nào một câu cùng tình hình thực tế không hợp nói. Ngươi thả chờ, ta tất kêu ngươi biết 18 tầng địa ngục là bộ dáng gì. Lý loan Nhi tuy đang cười. nhưng trong giọng nói lạnh lẽo cùng huyết tinh sát khí lạ như thế nào đều che không được kia thái giám bị dọa xúc khởi cổ ai ai mà kê ở trong mắt càng là bỏ đầy kinh sợ lý loan nhi cũng mặc kệ hắn như thế nào vỗ vỗ tay têu thành phong trào tới bất quá một lát sau thành phong trào liền đổi tới nhìn lên kia đã trói lại thái giám trong lòng liền thẳng buồn chồn qua đi cấp lý phượng nhi cùng lý loan nhi thấy lễ liền nghe lý loan nhi lạnh lùng nói thành phong trào ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp Tất yếu đem người này hảo hảo đưa vào cung đi, kêu hắn ở quan gia trước mặt hảo hảo nói nói, hắn lại như thế nào chịu người sai xử mưu hại long tử. Nói vậy quan gia nghe xong tất nhiên muốn thưởng hắn, chỉ là không biết thưởng hắn lăng chỉ vẫn là lột ra. kia thái giám nguyên giám ham hại Lý Phượng Nhi chính là quyết tâm muốn chết. Nhưng hắn hiện tại vừa nghe đến Lý loan Nhi này lạnh như băng sát khí bốn phía nói lại cũng dọa cả người phát run, bất quá trong chốc lát công phu liền dọa ngất đi. Lý loan Nhi đá hắn một chân, không tiền đồ đồ vật. Thành phong trào lúc này mới biết được có người ở biệt quán muốn mưu tính Lý Phượng Nhi, may mắn Lý Loan Nhi ở bên cạnh mới không có việc gì, nếu không. Thành phong trào cũng không dám suy nghĩ, hắn ngự thiện phòng sai sự đều đã ném, đến biệt viện thật là tính toán nương Lý Phượng Nhi thế tái khởi tới ý tứ, muốn thật là Lý Phượng Nhi xảy ra chuyện, hắn sợ không chỉ lại vô xoay người ngày, đó là này tánh mạng khủng cũng muốn vứt bỏ. Như vậy nghĩ, thành phong trào liền đối kia chết ngất rất thái dám hận tận xương thịt, hắn kêu người đem kia thái dám lôi đi. cũng hướng lý phượng nhi bảo đảm nhất định phải đem nhân chứng hảo hảo đưa vào trong cung giao cho quan gia điều tra ở đây lý phượng nhi mới nhẹ nhàng thở ra trước phân phó thành phong trào vài câu lại cảm tạ lý loan nhi như vậy lăn lộn lý phượng nhi cũng vô tâm tư lo lắng kia cầm lý tiêu ngân hoàn thả sinh nàng cũng có chút mệt mỏi liền cùng lý loan nhi về phòng nghỉ tạm trong chốc lát tử nghĩ đến chuyện vừa rồi lý phượng nhi vẫn là nghĩ mà sợ không thôi lại cùng lý loan nhi nói một hồi tạ vì lúc này tạ lý phượng nhi lại tao lý loan nhi một hồi cửa trách lý loan nhi ngẫm lại chuyện vừa rồi lại ngẫm lại lý phượng nhi thức ăn chung dược vật càng thêm không yên tâm liền nghĩ trở về nhất định phải cùng phu nhân thương lượng một chút nhìn xem có phải hay không lại đưa chút cái gì tới bảo đảm lý phượng nhi an toàn lại ngồi nhất thời lý loan nhi trong lòng tồn xong việc liền cũng không ở lại lâu dặn dò lý phượng nhi vài tiếng liền cáo từ rời đi nàng trở về nhà còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi trên mặt tự nhiên cũng mang theo ra tới nghiêm thừa duyệt từ bên ngoài trở về liền thấy nàng vẻ mặt lo lắng dường như bị sự tình gì khó ở dường như hắn phóng nhẹ bước chân đi qua đi ở lý loan nhi bên cạnh ngồi xuống nhỏ giọng dò hỏi làm sao vậy chính là nương nương lại xảy ra chuyện ai lý loan nhi thở dài một tiếng lúc trước ta liền không nên kêu phượng nhi tiến cung nghiêm thừa duyệt nắm lý loan nhi tay chớ lại nói lúc trước lúc trước tiến cung cũng là nương nương tự mình tuyệt lộ nàng đều không hối hận ngươi lại bằng cái gì thế nàng hối hận Tất nhiên đều đã tới rồi hiện giờ này nông nỗi, nhất mấu chốt thế thì như thế nào đem hiện tại nhật tử quá hảo. Lý Loan Nhi ngẩng đầu nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái gật đầu, đảo cũng là. Khi nói chuyện, nàng đem Lý Phượng Nhi gặp được nguy hiểm một chút nói ra, cuối cùng mới nói, nếu hôm nay không phải ta ở, sợ Phượng Nhi thật đến rơi vào trong hồ, nàng còn mang thai đâu, ta thật không dám tưởng tượng. Mặc lo lắng, nghiêm thừa duyệt nhẹ tay mơn trấn Lý Loan Nhi phần lưng, này một thuận một vỗ chi gian kêu Lý Loan Nhi tâm tình thông thuận rất nhiều. Cũng không hề như vậy sầu lo, nương nương là ngươi muội tử, nhưng càng là quan gia nữ nhân, nàng trong bụng đó là quan gia thân sinh cốt đủ, việc này vẫn là giao cho quan gia xử lý hảo, nghĩ đến quan gia chính là vì hoàng tử cũng đến hảo hảo bảo hộ Phượng Nhi. Ta nhất không tin được chính là hắn. Lý loan Nhi cười lạnh một tiếng, hắn muốn thực sự có năng lực Phượng Nhi cũng sẽ không chạm vào hôm nay như vậy sự. Nghiêm thừa duyệt cười khổ lắc đầu, bãi, vì kêu ngươi an tâm, ta cho ngươi an bài mấy cái nữ ảnh vệ ngươi mang tiến biệt viện đi. Những người này đều là từ nhỏ ở nghiêm gia lớn lên, các nàng người nhà cũng ở nghiêm gia, liền tính là vì người nhà, các nàng cũng không dám sinh ra phản bội tri tâm. Đệ tứ sáu nhị trương an bài. Sáng sớm Hoàng Cung đắm chìm trong một mảnh túc mục kim quang bên trong, khiến cho toàn bộ Hoàng Thành càng thêm trang nghiêm vi vũ. Ma tu sửa ở tối cao chỗ vạn thọ cung hồng tường kim ngói, ở kim quang chiếu xuống rất có quan sát toàn bộ kinh thành chi thế, vạn thọ trong cung, đức khánh đế chậm gì gì uống ngự thiện phòng tỉ mỉ ngao chế phấn mặt cháo Vu Hy đứng ở hạ đầu, túi đầu đứng yên, một mảnh cung kính thái độ. Đức Khánh Đế uống xong rồi cháo, đem chén uống. nhưng điều tra ra. Vu Hy nhỏ giọng nói, hồi bệ hạ, cái kia mưu hại hiển phi nương nương tiểu thái giám họ ngũ danh Tây. Hắn có cái đồng hương ở kính tần nương nương trong cung làm việc, còn có một cái huynh đệ ở hoàng hậu nơi đó làm việc, chỉ là ngũ Tây từ trước đến nay cùng hắn huynh đệ không mục nhưng thật ra cùng hắn cái kia đồng hương quan hệ là cực hảo. mấy ngày trước đây hắn cái kia đồng hương còn nhờ người cùng hắn mang theo hảo chút thức ăn cùng một ít vật liệu may mặc đức khánh đế cười lạnh một tiếng chấm như thế nào nhìn như là hoàng hậu ra tay vậy hạ tuệ nhãn như nuốt thật là hoàng hậu thủ đoạn vu hy phùng đức khánh đế mặt ngoài ngũ tây cùng hắn huynh đệ ngũ đông dường như không đối phó nô tỳ gọi người hướng thâm tra xét ngũ ra liền thượng bọn họ hai anh em thả bọn họ hai anh em chưa tiến cung thời điểm rất là thân mật chỉ là tiến cung lúc sau không hiểu được vì cái gì nguyên nhân nó bẻ dường như là hắn cái kia đồng hương châm ngồi, xem ra quan hệ làm như phức tạp, nhưng tế một phân tích cũng cũng minh bạch ngũ tây là vì về sau có chuyện gì không liên lụy hắn huynh đệ mới làm. bộ cùng hắn huynh đệ không ngủ, lần này sự cũng sát thật hoàng hậu nhúng tay, ngũ đông hiện giờ là hoàng hậu tâm phúc, hoàng hậu sợ hiển phi nương nương sinh hạ hoàng trưởng tử về sau ngại nàng mắt, liền tưởng trừ bỏ hiển phi nương nương trong bụng long trùng, cho nên không cần vu hy nói xong đức khánh đế cũng nghe minh bạch, từ xưa đến nay đích trưởng đích trưởng. Nếu con vợ cả phi trường thực dễ dàng sinh ra một phen thị phi tới, hoàng hậu đó là sợ Lý Vượng Nhi sinh hạ hoàng trưởng tử về sau cùng nàng sở sinh con vợ cả tranh vị. Cho nên mới ra tay, lại nói tiếp, nếu là hoàng hậu hài tử không xong, Lý Vượng Nhi này thai không quan tâm sinh nam sinh nữ hoàng sau cũng không đi để ý tới, chỉ là ai kêu hoàng hậu Nhi tử không có, thiên Lý Vượng Nhi đã hoài thai đâu Ban đầu cấp Phượng Nhi hạ độc lại là ai? Đức Khánh Đế híp lại con mắt, thoạt nhìn làm như một bộ hảo tính tình. Nhưng biết do hắn Vu Hi lại hiểu biết đây đúng là Đức Khánh Đế tức giận điểm báo. Nhưng phàm là hắn làm ra như vậy biểu tình, tất là hận cực kỳ người nào đó, đánh đáy lòng ghi nhớ ngươi tới. Về sau còn không chừng như thế nào thu thập ngươi đâu. Vu Hi trong lòng hơi hàn, càng thêm cẩn thận trả lời, nô tì cha xét, là, là, là liễu mục. Nói ra liễu mục này hai chữ thời điểm, Vu Hi là cắn nha ngoan hạ tâm tới nói. Nói xong, hắn cẩn thận quan sát Đức Khánh Đế, lại thấy Đức Khánh Đế cười, hảo. hảo một cái liễu mục đảo thật không hổ chấm như thế để bạc hắn quả nhiên thủ đoạn đủ độc tâm tư cũng đủ tàn nhẫn liễu mục ghi hận lúc trước hiển phi nương nương cho hắn không mặt mũi. cho nên cho nên liền không nghĩ kêu nương nương xoay người vu hi rụt rụt cổ nói ra liễu mục làm như thế nguyên do đức khánh đế cười càng thêm lớn tiếng hảo cái trung thành và tận tâm liễu mục hắn vì cùng phượng nhi tư hoán, liền muốn mưu hại chấm con nối dõi mệt hắn luôn mồm đối chấm trung tâm như một chấm nhìn hắn tâm càng thêm lớn vua hy xúc cổ không dám nói nữa đức khánh đế cười thật lâu sau mới đứng dậy hắn rội tay vô vô Vu hy đầu vai với đại bạn chấm duy nay cũng chỉ có tin ngươi chỉ mong ngươi không cần học liễu một phản bội chấm. nô tỉ không dám Vu hy bùn một tiếng quý xuống cắn đầu như đào tỏi nô tỉ này một thân tất cả đều thác tự với bệ hạ nô tỉ vì bệ hạ tan xương nát thịt sẽ không tiếc ngươi đứng lên đi đức khánh đế không lưng nâng dậy Vu hy tới nguyên chấm nghĩ đem phượng nhi đặt ở biệt viện Tiêu lý ra phái người che chở nàng hẳn là ra không được cái gì sai lầm. Ai biết kia Lý Đại Nương tử nhìn đánh đá, lại cũng không phải cái gì có tâm kế. Duy nay chấm cũng chỉ có thể bố trí lại một phen với lại bạn, ngươi điều mấy cái có tâm kế võ nghệ lại cao cường quan trọng nhất chính là trung tâm Đông phủ vệ đến biệt viện đi bảo vệ Phượng Nhi. Phượng Nhi ở một ngày, liền có bọn họ một ngày. Nếu Phượng Nhi xảy ra chuyện, bọn họ cũng liền không có tồn tại tất yếu. Vu Hi cúi đầu, nô tỳ tất tận tâm đi làm. Đi xuống đi. đức khánh đế vây vây tay vu hy cung kính cáo lui đi ra ngoài vạn thọ cung lại không một bóng người đức khánh đế nhìn xem cao cao tại thượng xà nhà không khỏi cười lạnh lên liếu một ga liếu mục, xem ra chấm đối với ngươi quá mức rộng rãi chấm nguyên còn tưởng cho ngươi lưu điều đường lui hiện giờ xem ra là không cần vu hy ra cung liền thẳng đến đông phủ qua đi không nhiều ít thời điểm liền chọn vài tên thân thủ lưu loát lại rất có tâm kế đông phủ nữ vệ ra tới phân phó một hồi liền mang các nàng đi xanh thẳng biệt viện chờ đi rồi một nửa lộ Vũ Hi Tựa nhớ tới cái gì tới kêu xe ngựa dừng lại, hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống một mình một người chụp vang lên một cái bình thường tiểu viện đại môn. Ai nha? Một cái kiểu nhu lại điểm mỹ nữ tử thanh âm truyền đến, Vũ Hi cười, cười cười, là ta. Đại môn mở ra, lại thấy một cái tuổi thanh xuân tuyệt mỹ nữ tử một thân áo tím xinh xắn đứng ở trong viện, trên mặt nàng mang theo điểm mỹ tươi cười, ánh mắt sạch sẽ thanh triệt, làm như kêu nàng xem một cái, liền có thể đem ngươi tâm xem cái thấu thấu. Vu Hi thấy nữ tử này tươi cười càng thêm hiền lành nuông hòa, mây khói, không gọi ta đi vào ngồi ngồi. Đại nhân như thế nào? Nay nữ tử lại là nguyên lai ở Xuân Phong Đắc ý quán hoa khôi hạ mây khói. Lúc này hạ mây khói cùng nguyên lai so sánh với quả thực không giống một người. ở Hoa lâu hạ mây khói kiểu mị hoặc nhân, phóng đẳng bất ham, tiên thị mị hành, nhưng hôm nay hạ mây khói vẫn là cái kia bộ dáng, lại tiếu lệ mỹ diễm, sạch sẽ thấu triệt, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo nhàn nhạt thư hương khí. Gọi người nhìn thoáng qua liền rốt cuộc không thể quên được. Hạ mây khói cười, đại nhân bên trong thỉnh. vu Hi đi theo hạ tím yên bước chân vào cửa, đã đi chưa vài bước lộ liền nghe được một cái nam tử thanh âm, tỷ tỷ ai tới? Là với đại nhân. Hạ mây khói lên tiếng, mang theo vu Hi vào chính phòng thính đường, nàng thân thủ phao trà phùng thượng, với đại nhân tới này có chuyện gì? vu Hi cũng không tiếp lời, uống lên nửa ly trà sau mới hỏi hạ mây khói, ngươi hiện giờ nhật tử quá tốt không? có hay không cái gì khó xử? Hạ Mây khói hơi thấp đầu, ta có thể cùng đệ muội gặp nhau còn muốn đa tạ đại nhân, có thể quá thượng hiện giờ nhật tử ta đã thấy đủ, nơi nào còn có cái gì khó xử? Vu Hi xem xét Hạ Mây khói sau một lúc lâu, chậm rãi lắc đầu, ngươi nói dối, ngươi cảm thấy thấy đủ, nhưng ngươi đệ muội chẳng lẽ liền thấy đủ? Hạ Mây khói trên mặt hơi hơi biến sắc, đại, đại nhân, mây tia cũng, cũng không có cái gì tâm tư, ta không trách ngươi. Vu Hi cười gõ gõ cái bàn. chỉ hiện giờ có kiện thiên đại chuyện tốt muốn ngươi đi làm ngươi vui không vui hạ mây khói chạy nhanh đứng thẳng thân mình hơi hơi hành lễ đại nhân chỉ lo phân phó ta vượt lửa qua sông không chối tử vũ hi cười cười hảo sau một lúc lâu mới nói không cần ngươi vượt lửa qua sông ngươi cùng ta giao tiếp không phải một ngày hai ngày lời nói của ta ngươi chẳng lẽ còn không tin sao ta nói là chuyện tốt tất nhiên là chuyện tốt ngươi huynh đệ mây tía khó được thông minh nhân vật chỉ này thân phận thượng ngươi nếu là hoàn thành việc này Ta liền cùng ngươi phí lo lắng cấp mây tía an bài cái hảo thân phận. Têu hắn đọc sách tiến học, tương lai cũng có thể làm quan làm tệ, khắc cũng có thể giúp tím yên tìm cái hảo nhà chồng. Hạ Mây khói một trận kinh hỉ, đại nhân nói chính là thật sự. Tỷ. Một trận kinh hô, tiếp theo có một cái ước chừng 17-18 tuổi cùng Hạ Mây khói lớn lên có chút phảng phất nam tử vào phòng. Kia nam tử cảnh giác nhìn về phía Vu Hi, tỷ, chúng ta tỷ đệ hai hiện giờ nhật tử được đến không dễ. Ta biết tỷ tỷ vì thế không biết trả giá nhiều ít gian khổ, ta nguyên liền phát quá thề, chỉ cần tỷ tỷ cởi kia vũng bùn, ta liền lại không cứ gọi tỷ tỷ đi vào. Chúng ta nam tử Hán đại trượng phu nguyên nên đỉnh thiên lập địa, nên che chở các tỷ tỷ, nếu kêu ta hưởng các tỷ tỷ chịu khổ bị liên lụy đổi lấy ngày lành, ta lại có gì bộ mặt kỳ người. Hạ Mây tía lời này nói cực kiên định hữu lực, chỉ nghe hắn lời này liền biết hắn định cũng là cái vĩ nạn quân tử. Vu Hy vừa nghe liền nổi lên ái tài chi tâm. Cười nhìn về phía hạ mây tía, ta nói là chuyện tốt tất là chuyện tốt, sao? Các ngươi tỷ đệ lại là một cái hai cái đều không tin. Mây khói tin. Hạ mây khói sợ vu hy sinh khí, chạy nhanh đem hạ mây tía xả đến một bên, cười lên tiếng. Không biết đại nhân kêu mây khói làm cái gì, chỉ cần mây khói làm được đến, tất kiệt lực mà làm. Vu hy nhìn hạ mây khói cười, hảo, hảo, khó được ngươi là cái thông tuệ nữ tử, tạp gia thích nhất người thông minh. Khi nói chuyện, vu hy lại ngồi xuống. Cầm không cái ly nhìn hai mắt, Hạ Mây khói chạy nhanh qua đi đổ trà, Vu hy vừa lòng gật đầu, "Ta muốn ngươi đi xanh thảm biệt viện bảo vệ Hiển Phi nương nương, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, liền tính là không có tánh mạng cũng tuyệt không có thể kêu Hiển Phi nương nương có bất luận cái gì sơ suất, ngươi nếu là làm xong việc này, đại tương lai nương nương hảo, tất quên không được ngươi vất vả, chỉ cần nương nương một câu, không nói ngươi đệ đệ công." Danh, ngươi muội tử muốn gả nhà cao cửa rộng cũng không phải cái gì việc khó." Mây khói nguyên còn tưởng rằng Vu Hy lại kêu nàng đi nhà ai hậu viện tra sự tình gì, nào biết lần này lại là kêu nàng bảo vệ hiền phi nương nương, nhất thời sợ ngây người. Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, tím yên đảo không nghĩ gả nhà cao cửa rộng, chỉ câu đại nhân có thể cho nàng tìm cái tình đầu ý hợp tướng công liền thành. Vu Hy cười gật đầu, như thế, ngươi là ứng. Đại nhân phân phó, mây khói mạc dám không tử. Hạ mây khói thực dứt khoát trở về một câu. Vu Hy đứng dậy. Trên mặt ý cười càng thêm dày đặc, tập ra đó là nhìn ngươi thông minh, thưởng thức với ngươi, bực này chuyện tốt mới để lại cho ngươi đi làm, nếu bằng không, đông phủ nhiều ít có năng lực cám vệ, như thế nào luôn được đến ngươi. Tỷ, việc này, sợ là rất nguy hiểm, ngươi. Hạ mây tía nghe minh bạch vô Hy ý tứ, thực không vui mây khói đi, lập tức đưa ra chính mình ý kiến. Hạ mây khói cười kéo hắn tay chấn ăn nói, có thể có cái gì nguy hiểm, hiển phi nương nương bên người lại không chỉ ta một cái. nghĩ đến nương nương cũng đều có tâm phúc, quan gia sợ cũng phải người bảo hộ nương nương, nhiều thế này người ta lại tính cái gì, nghĩ đến cũng là với đại nhân dịu dắt ta mới kêu ta đi, nếu bằng không, bực này chuyện tốt nơi nào luôn được đến nhà ta. Nói tới đây, hạ mây khói lập tức đối với hi nói, với đại nhân thả từ từ, nô đổi thân siêm ý để liền tới. Hạ mây khói không để ý tới hạ mây tía hô to gọi nhỏ tự đi hậu viện, mà hạ mây tía đẩy mặt tức giận trừng mắt vu hy, vu hy kiểu gì dặn người Nơi nào liền sẽ sợ hắn một tên mao đầu tiểu tử ánh mắt, tự nhiên ngồi ở ghế trên lo chính mình uống trà. Chờ đến Hạ Mây Khói thay đổi một thân sạch sẽ lưu loát nha đầu phục sức ra tới, Vu Hi càng thêm vừa lòng. Hai người trở ra môn, Vu Hi thổi tiếng huýt sáo liền có trên xe ngựa trước, Vu Hi trước kêu Hạ Mây Khói đi lên, chính mình cũng đi theo ngồi vào bên trong xe ngựa. Xe ngựa cũng không to rộng, hai người ngồi liền có chút chen chúc, Hạ Mây Khói nhìn quen việc đời, cũng bất giác như thế nào, lặng lặng ngồi không nói một lời. Rất có vài phần bình yên hương vị. vu hi trong mắt thưởng thức quang mang càng tăng lên, hảo sau một lúc lâu mới mở miệng dò hỏi một câu, với người nào đó hiện giờ cũng coi như là có chút gia nghiệp, dựa vào trong tay thế lực, cũng có thể bảo vệ người nhà bình yên, chỉ với người nào đó cẩn trọng hơn phân nửa đời sắp đến hiện giờ cảm giác trong nhà còn thiếu một cái chủ sự nữ nhân, không biết hạ nương tử cố ý cùng không. Đệ tứ 6 tam trương bại lộ. Hạ mây khói cơ hồ muốn tròn váng. Thái giám cưới vợ từ xưa liền có. Này đảo cũng không kỳ quái, tiêu hạ mây khói tưởng không ra chính là vô hi một cái đông phủ trưởng ấn, quan gia trước mặt đắc ý đại thái rằng cưới cái dạng gì cô dâu không chiếm được, hắn nếu nói muốn cưới vợ, sợ là những cái đó nhà cao cửa rộng thượng vội vàng đưa thư nữ qua đi, các tiểu hoa cúc đại cô nương rửa vào hắn chọn. Nhưng hắn cố tình muốn cưới chính mình cái này thanh lâu đã từng hoa mị. Này thật sự là tưởng không ra. Đại nhân, hạ mây khói cẩn thận rụt rụt chính mình vốn là không thô tráng thân thể. làm chính mình thay đổi thêm không thấy được một ít đại nhân như thế nào như thế nào có ý nghĩ như vậy Vu Hy nhìn hạ mây khói cười khổ một tiếng với mẫu nguyên chưa từng nghĩ tới thảo cô dâu với một cái dạng này cưới nhà ai cô nương không phải hại nhân ra chỉ là sau lại với mô cùng hạ cô nương ở chung lâu rồi khó tránh khỏi đối cô nương nổi lên khuynh mộ chi tâm cô nương là cái người mệnh khổ ở như vậy địa phương rất nhiều năm cũng từng cùng với Mỗ nói qua không nghĩ tái giá người, tức là như thế Hạ cô nương chi bằng cùng với mỗi làm bạn, ít nhất chúng ta hai cái về sau cũng không đến mức. Cô đơn. Làm bạn sao? Hạ mây khói lại nhìn vu hy liếc mắt một cái, không khỏi cẩn thận suy xét những lời này. Cũng không phải hạ mây khói tham mộ hư vinh, muốn mượn vu hy thế cấp nhà mình đệ mọi mưu chỗ tốt, thật là hạ mây khói ở chỗ hy trên mặt thấy được trước kia chưa từng nhìn thấy quá chân thành. Nàng minh bạch vu hy tâm tư, cũng minh bạch vị này đông phủ người cầm quyền thật là lấy nàng đương biết đã nhìn. cũng không từng thấp nhìn nàng một đinh điểm. Hạ gia bị xét nhà lúc sau hạ mây khói vẫn luôn quá thống khổ bất ham, nàng bán rẻ tiếng cười bán mình, tràn trọc với rất nhiều nam nhân chi gian, vì chính là kêu đệ mội có thể hảo hảo cùng sinh tồn đi xuống. Rất nhiều trẻ tuổi lâu kiếp sống kêu nàng sớm đối nam nhân không có tin tưởng, nàng cũng cũng không từng nghĩ tới có một ngày còn sẽ có một người cùng nàng nói muốn cưới nàng, tuy rằng người này là cái thái giám. Đại nhân, ta, ta hảo hảo ngấp lại, Hạ mây khói không biết muốn như thế nào trả lời, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói ra một câu tới. Vu Hi cười cười, hảo, hạ cô nương không cần lo lắng ngươi không đáp ứng với mộ sẽ trả thù ngươi. Với mộ kính trọng cô nương gan dạ sáng suốt là người, liền tính là cô nương không đáp ứng, trước kia như thế nào. Với mộ về sau còn đãi cô nương như thế nào. Nguyên hạ mây khói còn không xác định muốn hay không gả cho Vu Hi. Đã có thể Vu Hi này một câu kêu hạ mây khói không hề băn khoăn, đột nhiên gật gật đầu. Ta đáp ứng đại nhân. Ách, Vu Hi có chút kinh ngạc, sau đó đó là một mảnh vui sướng. Hạ Mây khói buông xuống đầu nhìn lén Vu Hi liếc mắt một cái, chỉ là đại nhân trong nhà thân nhân có thể hay không tiếp thu ta. Vu Hi cười, ngươi yên tâm, nhà ta chung chỉ một cái chất nhi, hắn cũng là cái người mệnh khổ, đối ta lại nhất hiếu thuận bất quá, rất vui lòng ta có thể có người làm bạn. Hắn không cha không mẹ, liền cùng ta thân sinh nhi tử là một cái dạng, về sau ngươi cũng chớ sợ không ai dưỡng lão. nghe xong lời này hạ mây khói cũng cười nàng vốn là thanh diễm khuôn mặt thượng tràn ra một cái thiệt tình tươi cười kia phân tuyệt diễm vũ mị đó là vu hy bực này người nhìn cũng không khỏi trong lòng nhảy dự mặc danh có chút vui mừng chịu mến xe ngựa chậm rãi đi trước dùng ước chừng một cái tới canh giờ tới rồi xanh thảm biệt viện vu hy trước xuống xe ngựa đem hạ mây khói đỡ ra tới vũ vỗ nàng đầu vai hiền phi nương nương làm người hòa khí ngươi chớ sợ chỉ cần ngươi trung tâm lương nương nương, nương bạc đãi không được ngươi hạ mây khói trịnh trọng gật đầu vu hy cười mang nàng vào xanh thẳm biệt viện lại một đường chạy nhanh vào lý phượng nhi sân lý phượng nhi chính vì nàng trong phòng đột nhiên nhiều hảo chút tí hầu người mà làm khó lại không nghĩ một lát sau vu hy lại mang theo một cái mỹ mạo cô nương tiến vào lý phượng nhi nhìn vu hy liếc mắt một cái lại nhìn một cái cái kia ước chừng có hai mươi mấy tuổi cô nương thở dài về công công đây là có chuyện gì vu hy cười tiến lên thấy lễ nương nương Quan gia phái nô thì cấp nương nương chọn những người này đưa tới tí hầu, nương nương thả chức dùng, nếu là cảm thấy không hợp ý nô thì lại cấp nương nương đổi. Khi nói chuyện, Vu Hi đẩy đẩy hạ mây khói, cẩn thận tiến lên một bước để thấp thanh âm, nương nương, vị này chính là hạ mây khói cô nương, trước kia từng là đồng phủ mật thám, nàng ở thanh lâu ngây người rất nhiều năm, vô luận tâm kế thủ đoạn vẫn là trung tâm đều đủ để gọi người yên tâm, nương nương về sau có chuyện gì chỉ lo phân phó nàng là được. Lý Phượng Nhi mày lúc này mới đánh giá cẩn thận hạ mây khói lại thấy nàng tuy là xuất thân thanh lâu trên người lại không có chút nào phong trần khí đứng ở nơi đó thanh thanh tĩnh tĩnh tư thái lại cũng đủ cung kính gọi người chọn không ra đinh điểm không phải tới không khỏi đối nàng trước tán thưởng vài phần tức là ngươi chọn lựa liền trước lưu trữ lý Vượng nhi đỡ ngân hoàng tay nâng thân vô hy ta là tin ngươi mới lưu lại bọn họ ngươi trong lòng nhưng minh bạch lý Vượng nhi lời này ý tứ là nếu riêng là quan gia phái tới không nói được nàng đều không lưu nàng là bởi vì với lý hai nhà tình cảm cấp vu hi mặt mũi mới đưa người giữ lại hy vọng vu hi về sau không cần cho nàng thêm phiền một ngàn vu hi người như vậy tinh nơi nào có thể không rõ cười lại hành lễ tiểu nhân minh bạch nương nương thả xin yên tâm là được như này ngươi đi xuống đi lý phượng nhi cười như không cười nhìn vu hi liếc mắt một cái phất phất tay xoay người đối hạ mây khói nói tức là vu hi đối với ngươi rất là đầy túy bổn cung liền cũng tin ngươi về sau ngươi đi theo bổn cung bên bổn cung đảo không so đo Đơn chỉ trung tâm này hai chữ nhất định phải làm được, nếu là ngươi đối bổn cung trung tâm, bổn cung cũng mệ không được ngươi, nếu là kêu bổn cung biết được ngươi nơi nào phản bội bổn cung, bổn cung cũng mặc kệ ngươi là ai mang đến, làm theo kêu ngươi. Sống không bằng chết. Hạ mây khói cúi đầu, vẻ mặt trịnh trọng chi sắc, nô minh bạch, nô tất đối nương nương trung tâm như một. Lời hay cũng chờ nói, về sau bổn cung nhìn ngươi lời nói việc làm. Lý Vượng Nhi cười cười, vào đi. Vu Hi mắt nhìn Lý Phượng Nhi mang hạ mây khói vào nội thất lúc này mới cáo lui rời đi, hắn từ Lý Phượng Nhi trong viện ra tới liền đại đại nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi vị này các bậc tiền bối phi nương nương nói chuyện làm việc tư thái thật thật cực kỳ giống nàng vị kia tỷ tỷ. tiêu Vu Hi đều thiếu chút nữa chịu không nổi. Vu Hi lắc đầu cười khổ một tiếng, trong lòng thế quan gia rất là lo lắng. Hắn tuy không phải thực minh bạch tình yêu nam nữ, khá vậy nhìn ra Lý Phượng Nhi đối quan gia hẳn là đã chết tâm, nhưng quan gia đâu? Vu Hi so với ai khác đều minh bạch quan gia đối Lý Phượng Nhi tâm tư. nay về sau một người còn tồn tình nghĩa, một người khác lại là lãnh tâm tuyệt tình. Rốt cuộc ai muốn thừa nhận giày vò? Vu Hy không cần tưởng đều minh bạch. Tầng tầng lớp lớp cung tường lần nữa chiêu hiện hoàng cung uy nghiêm, khá vậy đem trong cung nữ nhân vòng ở trong đó, một đời không được tự do. An mặc thuần tịnh váy áo nữ tử chậm rãi đi ở cung tường nội, vòng qua một đám muôn lâu, đi qua một đổ đổ cung tường, đi rồi đã lâu mới ở một chỗ trước phòng nhỏ dừng lại. Nàng tả hữu nhìn một cái bước lên bậc thang đẩy cửa mà vào. Bạch Mỹ Nhân Phong nhỏ nội truyền ra một cái nam tử thanh âm, tiến vào nữ tử lên tiếng, lẳng lặng đứng ở trong phòng bất động không nói. Một phiến môn bị từ trong đẩy ra, Hắc ám trong phòng đi ra một cái xuyên thái giám phục sức 30 tới hứa bộ mặt chút nào không ra kỳ, gọi người chính là cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn cũng nhìn không ra hắn mặt mày gian có bất luận cái gì đặc thù nam tử đã đi tới. Hắn ở Bạch Mỹ Nhân trước mặt đứng trong chốc lát, cười cười. Ngươi có thể tại như vậy đoạn thời gian nội khiến cho quan gia chú ý, chủ tử thực vừa lòng. Bạch Mỹ Nhân túi đầu, nô mệnh là chủ tử cứu. Nô vi chủ tử muôn lần chết không chối tử. Thực hảo. Nam tử vừa lòng cười khẽ. Đem một cái nho nhỏ túi tiền giao cho bạch Mỹ Nhân trên tay. Ngươi đem cái này túi tiền mang ở trên người. Muốn nỗ lực mê hoặc quan gia, đều hắn gần người thân. Minh Bạch sao? Là. Nô Minh Bạch. Bạch Mỹ Nhân nhẹ nhàng cười. cười chung có một ít thuần tịnh thê thảm mỹ cảm. Nam tử gật đầu, chúng ta có thể vi chủ tử hùng tâm tráng trí tận trung chết cũng không tiếc. Bạch Mỹ Nhân cắn chặt răng, nhìn nhìn nam tử nhỏ giọng nói, hôm kia ta cấp hoàng hậu thỉnh an, nghe lén đến hoàng hậu cùng tâm phúc người nói chuyện. Mới biết được nguyên lai Lý Mỹ Nhân mang thai, quan gia vì bảo hộ lòng chủng mới đưa Lý Mỹ Nhân đưa ra cung đi. Không nói được lại có chút thời điểm Lý Mỹ Nhân liền nên sinh sản. Nói tới đây, Bạch Mỹ Nhân ngừng một lát, Ngài nghĩ đến cũng nên biết lý gia nhân sinh tử năng lực có bao nhiêu cường, lý mỹ nhân này thai hoài sợ là hoàng tử, nói không thể không ngăn một cái. Lại là như thế. Người nọ kinh hô một tiếng, tin tức của ngươi nhưng xác thực. Bạch mỹ nhân gật đầu, hẳn là không sai được. Hoàng hậu đều nóng nảy, nghĩ đến lý mỹ nhân thai dưỡng tất nhiên cực hảo. Nàng nhỏ giọng do dự nói, này trong cung phạm là có nữ nhân hoài thai chủ tử liền nghĩ biện pháp tiêu các nàng để non, nguyên là muốn tiêu quan gia không có kế vị người. Lại qua mấy năm tưởng cái biện pháp kêu quan gia sớm đi, như thế, tông thất bên trong chủ tử cùng quan gia huyết thống nhất thân cận, chủ tử liền có thể không hưởng một binh một tốt kế vị, nhưng nếu là lý mỹ nhân sinh hạ hoàng tử tới, kia quan gia liền có sau, liền tính là quan gia đi lại sớm chủ tử đều vô duyên ngôi vị hoàng đế. Nam nhân nhũ mày tới, như thế kiện việc khó, thành, ta trở về xin chỉ thị chủ tử lại làm hành động, ngươi trở về mang lên kia túi tiền liền ngày đêm không rời, nghĩ biện pháp thân cận quan gia. Ngài yên tâm. Ta tất không phụ chủ tử kỳ vọng cao. Bạch mỹ nhân cười đồng ý. Chờ đến kia nam nhân đi rồi, bạch mỹ nhân mới từ phòng nhỏ trung ra tới, khỏe miệng nàng gợi lên tàn nhẫn cười tới, dùng chỉ có nàng một người thanh âm nói: Lý đại nương tử, Lý loan nhi, đều là bởi vì ngươi ta mới rơi xuống như thế hoàn cảnh. Nếu không phải ngươi, ta sớm đã cùng đại công tử song túc song phi, làm sao đến nỗi này? Thả chờ, ta sẽ làm ngươi Lý ra người một đám lạc không được kết cục tốt, ta sẽ thân thủ cướp đi ngươi nhất chân trọng đồ vật. Nói xong, Bạch Mỹ Nhân hử lạnh một tiếng bước nhanh rời đi. Nàng lại không biết nàng đi rồi không bao lâu kia trong tiểu viện một bóng người hiện lên, không quá bao lâu thời gian, vạn thọ cung trên mặt đất quỳ một cái dung mạo bình đạm một thân thanh y yển nam nhân, người nam nhân này lẳng lặng quỳ gối nơi đó, hoàn toàn cứ gọi người bỏ qua hắn tồn tại, hắn nếu là bất động, chính là trong phòng có lại nhiều người, làm như cũng sẽ không có một người sẽ phát giác hắn ở nơi đó. Đức Khánh đế ngồi ở long án sau, khoe miệng câu lấy phát hiện hảo chơi đồ vật kích động tới cười. Quả nhiên, này Bạch Mỹ Nhân có vấn đề, thật là có ý tứ, quá có ý tứ. Nam Nhân ngẩng đầu, dùng khàn khàn thanh âm trả lời, tiểu nhân đoán Bạch Mỹ Nhân chủ tử là Lưu Vương. Đức Khánh Đế giơ tay, không cần ngươi đoán, trẫm đã sớm biết Lưu Vương có gia tâm, chỉ là không nghĩ tới Bạch Mỹ Nhân là người của hắn thôi, trả trách này Bạch Mỹ Nhân tự tiến cung tới nay liền an an phận phận, trẫm nhớ không nổi nàng, nàng cũng không ra đầu, lại nguyên lai like ở chỗ này chờ trẫm đâu, lại nói tiếp. Chính mỹ nhân như vậy trương dương người nhưng thật ra hảo dọ thám biết nàng tâm tư, chỉ bạch mỹ nhân như vậy tâm tư thâm trầm, ngược lại gọi người không biết từ nơi nào xuống tay, quả. nhiên giống vượng nhi theo như lời, cắn người cầu không gọi. Nam nhân chính là lại an tĩnh nghe được Đức Khánh Đế lời này khỏe miệng cũng không khỏi run rẩy hai hạ, vậy hạ nhưng dùng tiểu nhân kết quả bạch mỹ nhân. Đức Khánh Đế cười hai tiếng, không cần, không cần, nếu sớm sớm kết quả nàng còn có cái gì nhưng chơi, chấm suốt ngày nhảm chắn khẩn. phượng nhi lại không ở trong cung khó khăn tìm được một cái ngọt vật, sớm đùa chết chấm chẳng phải càng nhảm chán đệ tứ sáu bốn chương giáo nữ đức khánh đế vững vàng ngồi nhìn tiểu tâm đứng ở một bên ngự y ỉa quả nhiên nay ngự y thì họ trương là hạnh lâm thế gia xuất thân trong nhà y học điển tịch đông đảo hắn từ nhỏ tùy trưởng bối học y ỉa nhiều năm như vậy xuống dưới kiến thức tự nhiên nguyên bác đức khánh đế đem túi tiền giao cho hắn sau chỉ chốc lát sau hắn liền biện bạch ra trong đó hương vị rất giống là mùi hoa một mặt dự tới trương ngự y gật đầu vi thần sẽ không nhìn lầm này dược danh mê điệt, trường kỳ cùng loại này dược tiếp xúc sẽ dần dần đánh mất tâm trí đến cuối cùng biến như tử thi giống nhau vô tri vô giác trong lúc ngủ mơ qua đời nói tới đây trương ngự y đánh bạo ngầm đầu bệ hạ như thế nào có này dược đức khánh đế cười lạnh một tiếng tự nhiên là người khác đưa cho chấm trương ngự y hôm nay chấm kêu ngươi tới biện dược sự chớ nói đi ra ngoài là thần hôm nay tới là cho bệ hạ thỉnh bình ăn mạch còn lại sự tình một mực đều không. Chương ngự y thì cười lên tiếng, hắn ở trong cung nhiều năm, sự tình gì nên nói, sự tình gì không nên nói tự nhiên minh bạch, chính là Đức Khánh Đế không phân phó, hắn cũng không dám đem chuyện này nói ra. Chờ đến chương ngự y đi rồi, Đức Khánh Đế cười gõ tam hạ cái bàn, lập tức liền có người quỳ trên mặt đất, Đức Khánh Đế cười, chấm nhớ rõ liễu mục tân thảo một phòng tiểu thiếp, người đi đem này túi tiền nghĩ biện pháp phóng tới hắn kia tiểu thiếp trên người. Quỳ trên mặt đất người theo tiếng, Tiếp nhận túi tiền sạch sẽ lưu loát biến mất vô tung. Đức Khánh Đế thấy hắn đi rồi mới đứng dậy, đối với ngoài cửa hô một tiếng, tiểu trụ tử, tiến vào cùng châm chơi cầu. Nghiêm gia nhà cũ. Hôm nay toàn bộ nghiêm gia nhà cũ một mảnh hỉ khí dương dương chi tượng, bởi vì ngày này là nghiêm bảo ra sinh nhật. Nghiêm lão tướng quân chỉ nói muốn đại làm, mời rất nhiều thế gia bạn tốt tiến đến, mặt khác cũng có cùng nghiêm bảo ra quan hệ không tồi đồng liêu. Còn có nghiêm thừa duyệt cùng nghiêm thừa hơn mấy người bạn tốt đều tới chúc mừng. Nghiêm gia đại quản sự đứng ở cửa đón khách, thỉnh thoảng có trang trí hoa lệ xe dừng lại, càng có người cưỡi ngựa tiến đến. Đại quản sự một đám gương mặt tươi cười đón chào, tiêu trong nhà hạ nhân dẫn những người này tiến viện, bất quá trong chốc lát công phu, nghiêm gia trong đại viện đã tới rất nhiều khách nhân, trong viện bãi mấy chục cái bàn ngồi hơn phân nửa. Hậu viện hoa hiên trung nữ khách cũng tới không ít. Đều từ Lý Loan Nhi cùng Thi La Bồi. Nửa buổi sáng thời điểm một con tiến đến, người trên ngựa nhảy đem xuống dưới, đại quản sự vừa thấy lập tức cười nên qua đi. Thích công tử tới. Chạy nhanh bên trong thỉnh. Đại quản sự chính là biết vị này nghĩa trung hầu ra công tử cùng nhà mình đại nương tử đính thân, lại quá chút thời gian liền muốn thành thân, tự nhiên tăng cường nĩnh bỡ. Thích thanh đem mã cương giao cho đại quản sự cất bước vào viện, đi rồi vài bước quay đầu lại hỏi quản sự, đại huynh đã tới. Ta cùng với hắn nói chuyện đi. Quản sự cười nói, nhà của chúng ta đại thiếu ra sáng sớm liền tới rồi, lúc này tử phòng trường đang ở thư phòng ốc. tiểu nhân gọi người dẫn thích công tử qua đi. thích thanh gật đầu tiêu cái gã sai vật dẫn hắn đi thư phòng không đồng nhất khi lại thấy hình ra lão ra mang theo phu nhân cũng nhị thiếu gia cùng nhị mãi mãi đều tới đại quản sự chạy nhanh gọi người dẫn đi vào lại thấy lý gia đại gia cùng thái thái cũng mang theo lễ vật tiến đến chúc mừng quản sự càng là cười đến thấy răng không thấy mắt bằng là ai không hiểu được lý đại nương tử ở nghiêm gia địa vị tôn thúy không chỉ có lao thái gia cùng đại thiếu gia coi trọng càng đến lao gia thái thái niềm vui vị này trong tay có tiền tiêu tiền lại tản mạng phía dưới người đều thích cùng nàng nói chuyện hiện giờ quản sự thấy nàng nhà mẹ để người tới tự nhiên đến hảo hảo chiêu đãi tới rồi mau chính ngọ thời điểm khách nhân đều tới tề tự nhiên liền tách ra nam nữ khai bàn tiệc ước chừng là nghiêm lão tướng quân yêu cầu đại làm này bàn tiệc chuẩn bị cũng cực tinh xảo nam bác món chính thượng rất nhiều rượu cũng là năm xưa rượu lâu năm càng có siết ảo thuật gánh hát gánh hát lên đài diễn xuất trong lúc nhất thời càng thêm hiện náo nhiệt phi phảm nam khách phần lớn đều ở trong viện đáp mái che nắng ngồi ở mái che nắng trông được diễn nữ khách bên này liền ở lâu xôi thai diễn cũng có nữ khách không kiên nhẫn nghe cái này cũng hỉ thanh tĩnh liền tìm tiểu hoa thính oai Tiêu thuyết thư nữ trước nói thư tới nghe nghiêm bảo ra bên cạnh ngồi hình hổ hình hổ nghe xong trong chốc lát tử diễn pha giác nhàm chán tả hữu nhìn xung quanh hỏi nghiêm bảo ra nhà ngươi đại công từ đâu sao không thấy người của hắn ảnh nghiêm bảo ra cười cười thừa duyệt nói chuẩn bị lễ vật cùng ta lúc này tử sợ đang chuẩn bị đâu cái gì lễ vật Hình hồ nhất thời tới hương thú. Nghiêm bảo gia lắc đầu tỏ vẻ không biết, ta nơi nào biết được, hài tử tâm ý thôi, không câu nệ là cái gì lòng ta đều cao hứng. Hình hồ gật đầu, đảo cũng là, chiếu ta nói, nhà ngươi lão đại cùng lão đại tức phụ đều là hiếu thuận, so với ta già lão đại mạnh hơn nhiều, đặc biệt là nhà ta cái kia dâu cả, ai, quả thực gọi người đau đầu a, Này trong kinh đa số nhân ra đều biết hình ra dâu cả ông thị bản khắc cổ hủ yêu nhất thanh danh bất quá, nghiêm bảo gia tự nhiên cũng rõ ràng. Cười chấn an hình hổ, nhà ngươi dâu cả bất quá là quá vui chút, bất quá lại cũng là hiếu thuận biết lễ hài tử, ngươi cũng mà quá hắn giận. Hình hổ vẫn là lắc đầu, từ hắn trên mặt biểu tình là có thể nhìn ra hắn đối cái kia dâu cả cực không hài lòng. Lại nói tiếp ông thị mới gả đến hình ra thời điểm, hình hổ cùng mã thị đối ông thị thật đúng là không tồi, người trước nơi trốn giữ gìn vông thị, nhưng ngần ấy năm đi xuống, ông thị chính mình đem con đường của mình đi tuyệt, không chỉ kêu nàng phu quân ghét nàng, càng kêu cha mẹ chồng đối nàng lòng mang bất mãn. Này phân bất mãn đều lưu với mặt ngoài, hình hổ cũng không sợ mất mặt, ở bên ngoài cũng đều tỏ vẻ đối ông thị bất mãn, có thể thấy được đến ông thị làm người xử sự, sự có bao nhiêu. Kém cỏi. Ngắm lại nhà mình tức phụ, lại đối lập một chút ông thị, nghiêm bảo gia cảm thấy hết sức vừa lòng, nhà mình tức phụ làm người cơ linh, xử sự, sự lại có kết cấu, thả biết lễ hào phóng, nhất mấu chốt chính là, nhà mình cái này tức phụ quá có phúc phần, nghiêm bảo gia hiện nay hết sức cảm tạ nghiêm láo tướng quân lúc trước không màng mọi người phản đối. Nhất ý cô hành xính Lý Loan Nhi vào cửa, nguyên nhân chính là vì có Lý Loan Nhi, Nghiêm gia mới càng thêm thịnh vượng lên. Lúc này, Thi Lam tiếp đón khách nhân, liền đi theo nàng mẫu thân Liêu thị đi trong phòng nghỉ tạm nói chuyện. Liêu thị tiến phòng liền hỏi Thi Lam, nghe nói ngươi đại bá chân hảo. Thi Lam gật đầu, đúng là đâu, hôm nay như vậy đại làm công công ngày sinh, đó là muốn tiêu Mãn Kinh Thành người đều biết Nghiêm gia đại thiếu gia không phải tàn thế. Liêu thị vừa nghe liền cười, phải nên như thế, phải nên như thế, Lam Nhi à. Tức là ngươi đại bá chân hảo, ngươi nên hảo hảo tôn kính ngươi đại bá đại tẩu, nhưng ngàn vạn đừng từ tiểu tính tính tới, đắc tội người còn không hiểu được. Nương, Thi Lam có chút không tình nguyện, ta cũng có tâm kính trọng bọn họ, chính là, đại bá rốt cuộc là trưởng tử, nếu là, ta sợ vạn nhất ngài con rể kế thừa không được gia nghiệp. Đến lúc đó, ngươi cái ngốc tử, liêu thị nghe xong lời này khí điểm Thi Lam đầu thẳng mắng, lúc trước cũng trách ta cùng cha ngươi quá thương ngươi, từ tính tình của ngươi tới. Đến nỗi với đem ngươi dạy thành dáng vẻ này, Lam Nhi à, nương hôm nay hảo hảo cùng ngươi nói một chút, ngươi cũng cấp nương nhớ rõ, hảo hảo chiếu nương nói làm. Bằng không về sau ngươi nhà chồng ghét ngươi. Đừng trách nương không giúp ngươi. Thi Lam vừa nghe lời này doa sợ, vội không ngừng gật đầu, nương, ta nghe ngươi. Ngươi mà quán ta, ngươi nói, ta đều nghe. Đừng xem Thi Lam keo kiệt kẹo kết lại khắc nghiệt bộ dáng, lại nói tiếp. Thi Lam cũng là cái hiếu thuận nữ nhi, đối nàng mẫu thân đặc biệt hiếu thuận. cơ hồ tới rồi nói gì nghe nấy nông nỗi chỉ thấy liêu thị đệ thấp thanh âm nhỏ giọng cùng thi lam nói lam nhi à nếu muốn nhật tử quá hảo còn phải toàn bộ trong nhà đồng tâm hiệp lực mặc đều ôm tư tâm như thế gia không thành gia a ta coi nghiêm gia tự khai quốc lúc đầu đến bây giờ làm đều thực hảo đặc biệt là nghiêm gia gia phong cực chính ngươi nhìn một cái ngần ấy năm nhưng có nào cả đời nghiêm gia nam nhân là tiếp như thế dạng nhân gia người gả cho tới không hiểu được nhiều có phúc khí đâu ngươi nhưng chớ có nghĩ kém chiêu ghét bỏ Thi Lam gật đầu, lại nói tiếp, ngài con rể đối ta là thật tốt, hiện giờ ta lại sinh hạ đích trưởng tử, này nghiêm ra nhị thiếu mãi mãi vị trí ngồi vững vàng. Nương biết ngươi nhật tử quá hảo. Liêu thị nhất thời nở nụ cười, trong lời nói rất có vài phần trí đức ý mãn, nương ban đầu liền nhìn chúng nghiêm ra nề nếp gia đình, lúc này mới cho ngươi đính xuống việc hôn nhân này, hiện giờ xem ra, quả nhiên nương ánh mắt chính là hảo. Thi Lam cũng cười phủng liêu thị vài câu, tiêu liêu thị cười càng thoải mái. đệ thấp thanh âm lại bắt đầu dặn dò thi lam ta coi ta kia con rể tuy cũng hảo chỉ là quá mức thật thành luật khởi tài học tâm cơ thủ đoạn nhân mạch đều không bằng nhà ngươi đại bá hiện giờ nhà ngươi đại bá hảo này nghiêm ra về sau như thế nào còn đoan muốn xem hắn ngươi cùng ngươi tẩu tử quan hệ xử hảo về sau ngươi đại bá phong cảnh thời điểm các ngươi chẳng lẽ liền ăn mệt rốt cuộc một bút không biết ra được hai cái nghiêm tự tới đều là toàn gia huynh đệ hắn có thể mặc kệ các ngươi nói tới đây liêu thị thấy thi lam nghe ở Liên lại hướng tế phân tích, nếu là dựa vào tính tình của ngươi xúi dục con rể cùng hắn đại ca ly tâm, không quan tâm thế nào, này với một cái gia tộc tới nói đều là bất lợi, hai anh em không quan tâm cái nào quá không hảo, một cái khác có thể không kéo rút, nếu là ngươi đại bá gia nhật tử quá không hảo, còn không phải các ngươi trói buộc, nói câu không dễ nghe, bọn họ phạm vào sự, nhất mấu chốt chu liền chính là các ngươi một nhà, này rộng lượng. Thông tuệ phụ nhân làm người xử sự đều phải suy xét toàn bộ tông tộc ích lợi, chỉ có kia chờ keo kiệt, ngốc Khắc nghiệt mới chỉ xem nhà mình Nói xong Liêu thị lại dẫn theo Thi Lam lô thai nói Ta cũng bất quá bạch dặn dò ngươi một câu Ngươi vui hay không nghe đều là chuyện của ngươi Tóm lại ngươi hiện giờ là nghiêm ra người Được không ta cũng không biện pháp Nương Thi Lam nghe có vài phần chua sót Nào qua đi ôm Liêu thị Nữ nhi nghe ngài nói Về sau nữ nhi cùng tẩu tử hảo hảo ở chung Hiếu kính bà bà hưu hái tẩu tử cùng mội tử Tuyệt không kêu nương thao một đinh điểm tâm Lúc này mới đối sao Liêu thị ôm Thi Lam nở nụ cười, ngươi như thế mới phương hảo, chỉ có như vậy, ngươi tướng công mới càng thêm kính yêu ngươi, ngươi cha mẹ chồng cũng yêu thích ngươi, chính là ngươi tẩu tử, về so đối với ngươi cũng nhiều hơn giữ gìn, ngươi kia tẩu tử cũng không phải là người bình thường, nàng nếu là giữ gìn ngươi, liền tuyệt không sẽ têu ngươi ăn một đinh điểm mệt. Thi Lam hiện giờ đối nhà mình mẫu thân càng thêm bội phục lên, nàng từ nhỏ liền biết mẫu thân nhất cái thông tuệ, nếu bằng không, cũng không đến mức gả qua đi nhiều năm đem hậu viện cầm giữ gác gao. Nàng các ca ca nhưng đều là mẫu thân sinh, không có một cái xuất từ tiểu thiếp trong bụng, phụ thân tiểu thiếp không ít, chính là, không có một cái có thể sinh hạ nhi tử tới, nhiều nhất sinh mấy cái nữ nhi, yêu mẫu thân sớm đuổi rồi không ở trước mắt cách đứng, thả kêu phụ thân nói không nên lời nửa câu không phải, còn đối mẫu thân kính yêu có thêm, có thể thấy, được mẫu thân thủ đoạn có bao nhiêu cao siêu. Thi Lam nhìn xem nhà mình mẫu thân, liền nghĩ không quan tâm thế nào mẫu thân là sẽ không hại nàng. Chỉ lo chiếu mâu thân phân phó hành sự tóm lại không sai được Nàng đứng dậy nở nụ cười Cùng liêu thị lại nói hảo chút thể đã lời nói Lúc này mới nói muốn tới phía trước đi chăm sóc một chút Cũng kêu tẩu tử có thể hảo sinh nghỉ ngơi nghỉ ngơi Liêu thị nghe xong vừa lòng mà cười Chỉ nói trẻ nhỏ dễ dạy cũng Đệ tứ 6 năm trương hiền thân Thi Lam cùng liêu thị thượng sân khấu kịch đối diện cao lầu Còn chưa ngồi định rồi Liền thấy dưới lầu trong đám người nghiêm bảo ra đứng dậy Cùng nghiêm thừa hân đang nói nói cái gì ly quá xa thi lam chỉ nhìn đến bóng người lại nghe không đến bọn họ đang nói cái gì đỡ liêu thị ngồi xuống thi lam tìm được lý loan nhi cười nói tẩu tử vất vả tức là ta lại đây ta ở chỗ này thủ tẩu tử tìm cái chỗ ngồi nghỉ một lát nhi đi lý loan nhi xem thi lam này tư thế chỉ cảm thấy thực hiếm lạ thi lam từ trước đến nay miệng lưỡi sắc bén yêu thích cùng nàng đua đòi hôm nay như vậy cùng khiêm thật thật khó được hẩn bất quá lý loan nhi cùng thi lam rốt cuộc là chị em dâu Lại không có gì thầm cửu đại hận, thấy Thi Lam thái độ hảo, nàng liền cũng khiêm nhượng một phần, ta không có việc gì, khó khăn bá mâu tới một hồi, ngươi vẫn là nhiều bồi bồi bá mâu đi. Các nàng hai ở chỗ này nói chuyện, Liêu Thị cùng Lâm Thị đều nghe được, Liêu Thị cười nói, Loan Nha đầu lại đây. Lý Loan Nhi khẩn đi vài bước qua đi, bá mâu có cái gì phân phó, chính là còn nhớ thương ta bà bà trong phòng hảo trả, ngài thả chờ, ta tìm tự mình cho ngài phao tới. Một câu đậu Lâm Thị nở nụ cười, Loan Nha đầu. Ta cuối cùng biết ta trong phòng hảo trà đều là như thế nào không? Liêu thị lấy khăn che khẩu, ngươi cũng là cái ngốc tử, có nói cái gì chúng ta nương hai cái lặng lẽ nói, lại cứ ngươi ồn ảo ra tới kêu ngươi bà bà đã biết, về sau chúng ta còn như thế nào trộm ngươi bà bà trong phòng trà. Lý Loan Nhi cười đi đến Liêu thị bên cạnh nói nhỏ, bá mẫu, ta là không được, ta bà bà hiện nay để phòng ta đâu, ngài nếu là tưởng uống hảo trà liền kêu thi làm đi lấy. Một câu đậu Liêu thị cười thẳng kêu bụng đau. Thi Lam ở bên cạnh cũng là thấp giọng cười khẽ, ngươi vẫn là đại tẩu từ đâu, có như vậy tẩu tử sao? Giáo đệ tức phụ đi trộm bà bà trong phòng đồ vật Nàng này một câu không ngừng Lâm Thị, đó là bên cạnh vài vị phu nhân đều đi theo cười. Trương An Hầu phu nhân đối Lâm Thị cười nói, ngươi liền túng ngươi này hai cái con dâu đi. Ta coi à, thật sự là đem các nàng túng không biết trời cao đất rộng, làm cho nhiều thế này người mặt liền thương lượng kết phường tính kế ngươi đâu. Lâm Thị một buông tay, ta là không biện pháp ai kêu ta này hai cái tức phụ nhất hiếu thuận đâu thả các nàng lớn lên lại hảo một đám kiều hoa dường như hướng ta trước mặt vừa đứng một ngụm một cái mâu thân kêu như vậy ngọt nghe lòng ta đều mềm nơi nào còn có thể cùng các nàng so đo tả hiếu đều là toàn ra người đồ vật ở ta trong phòng cùng ở các nàng trong phòng một cái dạng chẳng lẽ các nàng thảo đi ta phải dùng thời điểm các nàng dám không lấy ra tới lâm thị cuối cùng một câu nói nhưng thật ra kiên cường khẩn lại chọc cười liên can người chờ liêu thị thở dài. cùng trương an hầu phu nhân nói lại nói tiếp đều là nhà ta nữ nhi có phúc khí nhìn một cái lại cứ liền gả đến như vậy cái gia phong nghiêm chỉnh nhân ra lại cứ liền đụng phải như vậy cái hảo bà bà nàng lời còn chưa dứt lý loan nhi liền cười tiếp lời lại cứ liền chạm vào chứ ta như vậy cái hảo tẩu tử a di đà phật không hiểu được tu mấy đời phúc đâu người a ngươi lâm thị cùng liêu thị cơ hồ cùng nhau chỉ vào lý loan nhi dở khóc dở cười thi lam lại khẩn bắt lấy lý loan nhi tẩu tử mau chút kêu ta xem xem ngươi hàm răng đến có bao nhiêu tiêm như vậy miệng lươi sắc bén rảnh rỗi cũng giáo giáo ta bãi một phen lời nói lại kêu rất nhiều người cười vang lên đó là nghiêm huyển tú ngồi ở một bên nghe xong cũng cười thẳng xoa bụng đang ở này đó quý phụ nhân nói cười yến yến khi liền thấy dưới lầu một trận âm ĩ rất nhiều người theo tiếng đi tới sau đó liền đều thành pho tượng giống nhau động đều không động đại được lại thấy dưới lầu nghiêm thừa duyệt một thân xanh sấm đi chỉ bạc tay háo rộng quần áo eo chát nai ngọc bội xuyến chỉ bạc tua màu trắng ngọc bội một đầu tóc dài nửa vãn nửa tán vãn khởi đầu tóc dùng bạc quan cố định nghiêng cắm một chi bích ngọc cây trơm hiện hắn cả khuôn mặt trắng non như ngọc mảnh khảnh tuân nhã hắn từ hậu viện chậm rãi đi tới bước chân thoạt nhìn thong thả lại rất có vài phần lực độ đi lại khi áo rộng tay dài bị phong phất khởi càng kêu hắn cả người như tiên nhân lâm phàm giống nhau nghiêm thừa duyệt này một thân như vậy đứng đi ra không hiểu được kinh ngạc bao nhiêu người Ngồi ở thủ vị cao lão tướng quân liền kinh đứng lên chỉ vào nghiêm thừa duyệt há to miệng hơn nửa ngày nói không ra lời nô tước ra một phách nghiêm lão tướng quân bả vai hảo cái nghiêm lão nhân thừa duyệt chân hảo cũng thế nhưng cũng không biết nói cho chúng ta biết một tiếng chúng ta hảo đưa cái lễ chúc mừng đâu nghiêm lão tướng quân ha ha cười hôm kia hắn đi đường còn không vững chắc ai biết hôm nay hắn lao tử quá sinh nhật hắn thế nhưng đi như vậy vững chắc thật sự là cũng không phải ta không nói cho các ngươi nguyên nghĩ chờ hắn hoàn toàn hảo lại nói cao lão tướng quân lại ở kinh dị lúc sau dò hỏi đây là cái nào thần y lìa chưa khỏi không thành nghiêm lão nhân ngươi đến nói thật bằng không ta ở tại nhà ngươi chung không đi rồi cũng không phải cái gì thần y lìa nghiêm lão tướng quân cười càng thêm vui sướng lại nói tiếp lại là ta kia cháu dâu thiên nhiên mang phúc phận tự năng gả lại đây thừa duyệt liền một ngày hảo quá một ngày ta cũng không nghĩ tới thừa duyệt lại có một ngày lại đứng lên nô tước ra nghe xong vô cái chán hối hận không ngừng Loan nha đầu như vậy người tốt nhi sao đã kêu nhà ngươi được đi, thật sự là chiếm thiên đại tiện nghi, ai, nếu là ta sớm chạm vào loan nha đầu, không nói được nàng hiện giờ là ta ngô ra người. Ngô tước Gia nói lời này thời điểm vừa vặn nghiêm thừa duyệt đến gần, hán đối ngô tước Gia cười thi lễ, tước Gia lời này thực không phải, đó là ngài sớm gặp phải nhà ta nương tử, nàng sợ là cũng sẽ không gả đến ngài ra đi, rốt cuộc ngài trong nhà còn có tiểu thiếp thông phòng, so không được ta nghiêm ra thanh tĩnh. ai ngô tước ra lại là thở dài một tiếng nếu có thể cưới đến loan nha đầu ta đó là một ngày tam đốn đánh cũng kêu ta kia tôn tử không thảo tiểu tiếp. chỉ lời này nói có chút chậm ngô tước gia trong lòng ám hối lại cũng là không biện pháp chỉ có thể nhiều chừng nghiêm lão tướng quân vài lần khí hồ hồ nhìn nghiêm lão tướng quân đắc y phi phàm bộ dáng nghiêm bảo ra mấy cái quan hệ không tồi đồng liêu nhìn đến nghiêm thừa duyệt cũng là cực giật mình kêu hắn lại đây hỏi nói mấy câu nghiêm thừa duyệt lại kính những người này vài chén rượu mới đến đã thoát thân Cao lầu phía trên, Pham là nhìn đến nghiêm thừa duyệt phu nhân cũng tạc nổi kêu sợ hãi cái không để yên, càng có quan hệ không tồi gom lại cùng nhau thảo luận rõ ràng tàn phế nghiêm gia đại công tử như thế nào thì tốt rồi. Thả con phong độ nhẹ nhàng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trương An Hầu phu nhân bắt lấy Lý Loan Nhi, Loan Nha đầu, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhà ngươi tướng công là kêu vị nào thần ý gì cấp ý gì, gì tốt? Nàng lời này hỏi ra, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm Lý Loan Nhi. Ý đồ từ nàng trong miệng nghe được thần y ý tên, phải biết rằng, hiện giờ này thế đạo kết hảo một vị thần ý có thể nói có sinh mệnh bảo đảm. Không quan tâm là về sau sinh con vẫn là tuổi già sức yếu là lúc, có một vị thần y ý giúp đỡ điều trị thân mình, không nói được là có thể sống lâu không ít năm. Lý Loan Nhi cười cười mới muốn mở miệng, lại nghe Lâm Thị nói, nơi nào tới thần y đề, đều là Loan Nha đầu hầu hạ thừa mến phục hầu hảo, mọi thứ tỉ mỉ nơi chốn lưu ý, còn nữa nàng trời sinh mang theo đại phúc phận. Nhất vượng phu vượng tử. Có nàng tại bên người, tự nhiên thừa duyệt là có thể hào lên. Những lời này không thể nghi ngờ càng như chảo dầu chung thêm nước sôi giống nhau, thẳng tạc mọi người hơn nửa ngày hoán bất qua kinh tới. Qua một hồi lâu, mới nghe ngồi ở cách đó không xa mã đỉnh cười nói, người khác nếu nói vượng phu vượng tử ta là không tin, lại cứ loan nha đầu ta liền tin. Các ngươi chẳng lẽ là đã quên trước kia thôi ra bảng chi vị kia bệnh đều mau đi, loan nha đầu vừa vào cửa thế nào? không quá nhiều ít nhật tử còn không phải tung tăng nẻ nhót sau lại còn chúng cử nhân nhưng tự loan nha đầu ly nhà hắn ngươi lại nhìn một cái các ngươi thả tưởng mau không người đều có thể hảo huống chi chỉ là chân chặt đức mã đình này một câu mới nói xong liền có hảo chút quý phụ nhân gật đầu tán thành trương an hầu phu nhân càng là cười nói toàn cũng là loan nha đầu lại quá chút thời gian là ta sinh nhật ngươi nhưng đến đi a bên cũng không vì đơn ngươi qua đi ở nhà ta chuyển một vòng cũng kêu chúng ta đi theo dính dính phúc phận lý loan nhi cười lên tiếng lâm thị cũng cười ngày ấy ta tất mang nàng quá khứ một chúng phu nhân được nghe lời này tất cả đều căng thẳng mời lý loan nhi đi nhà nàng có nói con cháu quá trăng tròn có nói trong nhà lao thái thái mừng thọ thần càng có chỉ vào trong nhà có cưới vợ gà nữ đều nói kêu lý loan nhi đến lúc đó qua đi lý loan nhi nhất thời bị mọi người vây quanh vội bưng gương mặt tươi cười ứng phó một ngày này nghiêm bảo ra ngày sinh quá thật là lại vui mừng lại náo nhiệt Đợi cho khách khứa đi rồi, nghiêm thừa duyệt mang theo đệ đệ mội mội cũng Lý Loan Nhi cùng Thi Lam cùng nhau cấp nghiêm bảo gia cắn đầu, miệng sưng trúc nghiêm bảo gia sống lâu trăm tuổi, ngày ngày mạnh khỏe. Nghiêm bảo gia cười bị đại lễ, lại thu con cái dâng lên tới lễ vật, trên mặt tươi cười từ ái mà lại vui sướng. Hảo, hảo, các ngươi đều là hiếu thuận hài tử, ta nghiêm bảo gia có nữ có tử như thế, nhưng an ủi bình sinh. Lâm Thị ngồi ở một bên đi theo nghiêm bảo gia cùng nhau bị lễ, xem nghiêm bảo gia cười như vậy vui vẻ. lại nhìn một cái trên mặt đất đứng nhi nữ cũng tức phụ chỉ cảm thấy nhi tử tuấn tú tức phụ cùng nữ nhi thanh diễm động lòng người chỉ là nhìn này trong lòng liền cùng uống lên mặt dường như cao hứng nhất thời hứng khởi kéo qua nghiêm uyển tú tới cười cười lại tốn quá lý loan nhi cùng thi lam hảo hải tử các ngươi đều là hảo hải tử đều như vậy hiếu thuận ta và ngươi phụ thân đời này bên không vì đơn chỉ vì các ngươi có thể quá hảo chỉ cần các ngươi hảo chúng ta hai cái lao đông tây liền nhạc a đó là lập tức đi phi phi Lý Loan Nhi phun hai khẩu, như vậy ngày đại hỉ Thái Thái nhưng không cho nói bực này ủ rũ lời nói, chạy nhanh phi rớt. Lâm Thị cười phi một tiếng, lại nghe Lý Loan Nhi lại nói, Lão gia, Thái Thái, ta cùng tướng công thương lượng hảo chút thời gian, vì một việc còn tưởng thỉnh Lão gia Thái Thái bảo cho biết. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi nhìn nghiêm Thừa Duyệt liếc mắt một cái, nghiêm Thừa Duyệt chạy nhanh tiến lên một bước, Lão gia, Thái Thái, nguyên ta lúc trước nhân có chân thương cho nên thành thân thời điểm phân ra, hiện giờ ta chân là hảo. nhưng nhà này rốt cuộc là phân ta tưởng thỉnh lao ra một câu chúng ta nghiêm ra nhi lang cũng không nói lời nói xuông nhà này phân đó là phân ngày đó nói tốt trong nhà sản nghiệp từ thừa hân kế thừa về sau vô luận như thế nào nên như vậy định ta cùng nương tử đã sớm thương lượng hảo mặc kệ chạm vào chuyện gì này nhà cũ đều là thừa hân cầu lao ra thái thái lập chứng tử để ngừa tương lai có cái gì tranh cãi nghiêm thừa duyệt lời này vừa rơi xuống đất nghiêm thừa hân cùng thi lam liền kinh hãi nghiêm thừa hân chạy nhanh nói Đại ca, ngươi cái này kêu nói cái gì, ngươi? Nghiêm thừa duyệt khoát tay, thành, ta là đại ca ngươi, ngươi nên nghe ta. Một câu kêu nghiêm thừa hân không biết nên nói cái gì mới hảo, Lý Loan Nhi cởi nói, Nam Nhi nên đỉnh thiên lập địa, tướng công có tài học có bản lĩnh, chính là cái gì đều không có cũng là có thể đứng lên tới. Húng chi tướng công hiện giờ có phần đến tài vận, càng có gia tộc duy trì, này liền so cái gì cũng tốt, tự nhiên không nên mơ ước trong nhà để lại cho thừa hân đổ vật Lại nói tiếp vẫn là ta cùng tướng công được tiện nghi, rốt cuộc tổ phụ cùng lao ra thái thái đều ở tại nhà cũ, về sau. Sợ phiền thoái thừa hân phu thê địa phương nhiều chút. Tổ tử cái này kêu nói cái gì? Tuy rằng nói thi làm đã quyết định chủ ý không hề ham nghiêm ra những cái đó tiền tài, cũng nghĩ kỹ rồi muốn cùng Lý Loan Nhi hòa thuận ở chung, nhưng ai sẽ ngại tiền nhiều. Nghiêm thừa duyệt có thể nói ra không hề muốn trong nhà tài vật nói kêu thi làm rất là cao hứng, đến nỗi nói cho nghiêm lão tướng quân cùng nghiêm bảo ra phu thê dưỡng lao vấn đề. Thi Lam tỏ vẻ này không tính cái gì, nghiêm mới đưa quân cùng nghiêm bảo ra phu thê đều có vốn riêng bạc, dưỡng lao cũng sẽ không hoa bọn họ tiền, thậm chí còn còn sẽ cho bọn họ lưu lại một tuyệt bút tiền, này bút trướng như thế nào tính bọn họ đều là không lỗ. Đệ tứ 66 trương khẩn trương. Chúng ta nhân ra như vậy còn nói này đó. Thi Lam cười nói, húng những cái đó nghèo khổ nhân ra liền không nuôi sống lao nhân sao. Ta cùng tướng công ước gì tổ phụ, lao ra, thái thái ngày ngày ở trước mặt đâu? Tóm lại trong nhà có lao nhân trấn áp, chúng ta làm chuyện gì trong lòng đều có phổ, tướng công chạm vào chứ sự cũng có cái thương lượng người, này có thể so cái gì cũng tốt. Lý Loan Nhi cười hề thi lang tay, chiếu ngươi nói như vậy hảo, nghe ta đều tưởng cùng ngươi tranh, đệ muội à, ta bên cũng không cầu, chỉ cầu ngươi chớ có tổng ở thái thái trước mặt lời ngon tiếng ngọt, tiêu ta mất sủng. Nàng một phen lời nói kêu một phòng người đều nở nụ cười. Nghiêm bảo ra cười gật đầu, lúc này mới đối. toàn ra hòa hòa khí khí mới là thịnh vượng tri buồn. hắn quay đầu nhìn về phía nghiêm thừa duyệt thừa duyệt tức là ngươi nói ra vi phụ cũng liền dẫn chỉ ngươi phải nhớ kỹ về sau có chuyện gì ngàn vạn phải về nhà cùng chúng ta nói nói đại gia cùng nhau nghĩ biện pháp đừng một người tổng buồn ở trong lòng nghiêm thừa duyệt gật đầu tỏ vẻ biết được nghiêm bảo ra lại nhìn nhìn nghiêm thừa hân thừa hân ngươi cùng ca ca ngươi đều đã là thành gia lập nghiệp người có chút lời nói ta vốn không nên nói bất quá ở chỗ này bạch dặn dò các ngươi một câu Chúng ta nghiêm ra từ trước đến nay ra phong thanh chính, tự các ngươi tổ ra ra kia bối khởi thảo cô dâu liền sẽ toàn tâm toàn ý sinh hoạt, bên nữ tử lại hảo cũng sẽ không nhiều nhìn liếc mắt một cái, các ngươi cũng nên như thế, hảo hảo cùng các ngươi tức phụ ở chung, vạn không thể làm ra. Xin lỗi các nàng sự tới, nhưng nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nghiêm thừa duyệt cùng nghiêm thừa hân cơ hồ đồng thời mở miệng. Chớ nói bọn họ đối chính mình nương tử đều là cực vừa lòng, trước nay không có gì vai tâm tư, đó là không hài lòng. Nhưng nghiêm gia già phong như thế, bọn họ cũng sẽ không sinh ra bên tâm tư tới. Lý Loan Nhi nghe đảo không thế nào. Chỉ thi Lam nghe xong lại phân ngoại vui mừng, trên đời này lại có cái nào nữ tử không hy vọng phu quân toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình, lại có ai nguyện ý hảo hảo phu thế gian cắm vào bên người đi. Nghiêm bảo ra rất là vừa lòng, lại hấn nói mấy câu liền phất tay kêu bọn tiểu bối lui đi ra ngoài. Lý Loan Nhi đi ra ngoài lại cùng thi Lam một chỗ nhìn hạ nhân đem bàn ghế còn có những cái đó bàn địa thu thập hảo vào nhà kho. lại chọn một ít gia đình còn có thô sử bà tử đem trong ngoài quét tước một lần thu thập sạch sẽ lúc này mới nói đùa vài câu lẫn nhau cáo tử lý loan nhi từ nhà cũ ra tới liền nhìn đến nghiêm thừa duyệt lần này nghiêm thừa duyệt không có ngồi xe mà là cười ở một con màu mận chín tuấn mã thượng hồng mã xanh sống siêm ý gì như thế nào nhìn như thế nào cảm giác đối lập mãnh liệt hơn nữa nghiêm thừa duyệt tuyết ra cùng mang chút tái nhợt hồng nhạt cánh ngôi càng thêm hiện hắn tuấn giật phi thường lý loan nhi nghĩ nghiêm thừa duyệt như vậy cưỡi ngựa rêu dao khắp nơi không hiểu được đến câu dẫn nhiều ít đại cô nương tiểu tức phụ tâm đối nghiêm thừa duyệt cười cười lý loan nhi nhảy lên xe ngựa buông mảnh thúc rục xa phu lên đường xe đi cũng không mau nghiêm thừa duyệt cũng vẫn luôn ở bên cạnh che chở nàng lý loan nhi cảm thấy thực an tâm hơn nữa hôm nay xác thật có chút mệt mỏi thật cũng không phải thân mình mệt chủ yếu là tâm mệt nàng liền không khỏi ngủ rồi chờ đến nàng một giấc ngủ tỉnh thời điểm chân mắt liền nhìn thấy đỉnh đầu màn câu môi lý loan nhi cười nhạt ra tiếng Tuy rằng nói nghiêm thừa duyệt tàn phế thời điểm Lý Loan Nhi cũng không ghét bỏ. Chính là, nghiêm thừa duyệt có thể hào lên. Cùng người bình thường vô dị, nàng cũng là cao hứng. Giống như là hiện tại, ít nhất ở nàng ngủ say thời điểm nghiêm thừa duyệt có thể đem nàng ôm trở về phòng, mà không phải trước kia như vậy chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nay đêm, hai vợ chồng sớm rửa mặt tốt hơn giường, nghiêm thừa duyệt liền như tân hôn khi giống nhau nỗ lực phóng thích chính mình tình cảm mãnh liệt, thẳng lăn lộn hơn phân nửa đêm. Têu Lý Loan Nhi tuyết ra phía trên làm ra rất nhiều xanh tím và đỏ, tuy là Lý Loan Nhi thân mình cường trắng khẩn, khá vậy có chút chịu không nổi. Tự nhiên, ngày thứ hai Lý Loan Nhi tỉnh lại thời điểm ngày đã thăng trước, nàng kéo ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài đã tới rồi nửa ngày trống không thái dương, vô về ngạch ngồi dậy, một bên tìm xem ý để đổi hảo, một bên kéo ra màn đi xuống tới, biên đi còn biên ngăn không được tưởng, rốt cuộc là phân gia nhật tử quá ư thư thả, liền như hiện tại, nàng chính là dậy trễ cũng không có người ta nói cái gì. không bằng cùng cha mẹ chồng cùng nhau nếu là quá muộn mặt mũi thượng khó tránh khỏi không qua được Tỉnh. lý loan nhi mới đưa xiêm ý rìa sửa lại liền nghe được mở cửa thanh âm quay đầu lại quả nhiên thấy nghiêm thừa duyệt chậm rãi tiến vào hắn không chỉ chính mình vào được trên tay còn bưng một cái đại đại màu đỏ khay bàn chung thả mấy cái đĩa tiểu thái còn có hai đại chén cháo cộng thêm một mâm bánh bao nhân nước đem đồ ăn phóng hảo nghiêm thừa duyệt đối lý loan nhi cười cười ta vừa kêu bếp hạ nhân làm ngươi nếm thử hợp không hợp khẩu vị lý loan nhi giặt sạch tay cùng mặt ngồi xuống lẳng lặng ăn cơm nàng đêm qua ăn không ít hiện tại đảo cũng không cảm thấy rất đói bụng ăn cơm thời điểm tư thái hiện thực ưu nhã cũng không giống đói thời điểm tuy rằng tư thế thoạt nhìn cũng đẹp nhưng tổng cảm giác trong xương cốt có một loại sói đói đoạt thực cảm giác nghiêm thừa duyệt vẫn luôn ở nàng đối diện ngồi lẳng lặng nhìn nàng cười lý loan nhi ăn lửng dạ thời điểm ngẩng đầu hỏi một câu ngươi ăn qua nghiêm thừa duyệt lắc lắc đầu duỗi tay bưng chén cháo lại đây chậm rãi uống Uống lên nửa chén cháo liền cầm bánh bao đưa cho Lý Loan Nhi, lại ăn mấy cái đi, ta hôm nay đảo không đói bụng, nếu ngươi không hề ăn nói khó tránh khỏi dư lại. Lý Loan Nhi vừa nghe liền lại ăn hai ba cái bánh bao lúc này mới dừng tay, nàng chờ nghiêm thừa duyệt ăn xong rồi kêu Thủy Châu lại đây thu thập, chờ đến trong phòng rốt cuộc thanh tĩnh lúc này mới có tâm tư cùng nghiêm thừa duyệt nói chuyện phiếm bài câu, vợ chồng son nói trong chốc lát lời nói, Lý Loan Nhi lại bồi nghiêm thừa duyệt làm phục kiện, rốt cuộc nghiêm thừa duyệt tuy rằng có thể đi rồi. nhưng chân còn không có hoàn toàn hảo phụ kiện là không thể ném xuống một buổi sáng thời điểm đều dùng để làm phụ kiện buổi chiều hai vợ chồng đến thư phòng một cái đọc sách một cái tập viết đảo cũng bình yên lý loan nhi ở nhà buồn mấy ngày lại ra cửa thời điểm lại không nghĩ trong kinh đa số nhân ra đều tại đàm luận nàng nói nhiều nhất chính là nàng hảo phúc khí ước chừng là nghiêm thừa duyệt chân hảo kêu những cái đó nhà cao cửa rộng cảm giác cực độ giật mình lại chính là nghiêm bảo ra cùng lâm thị làm cho rất nhiều khách khứa mặt khích lệ nàng Những câu không rời nàng hảo, đã truyền ra đi thời điểm, liền càng thêm thái quá. Có kia cùng nghiêm gia quen biết nhân gia chỉ nói Lý Loan Nhi có phúc phận, đến nhà ai cấp nhà ai mang phúc khí, điển hình vượng phu vượng tử mệnh cách, lời này nói thật cũng không phải thực quá mức, nhưng có kia không phải rất quen thuộc nhân gia, chỉ nghe xong cái đại khái, truyền đến truyền đi liền ly phổ, thật nhiều mọi người đều nói Lý Loan Nhi là bầu trời tiên tử hạ phàm chỉ cần đãi nàng hảo nhân gia đều có thể được hảo. phàm là xin lỗi nàng đều sẽ rơi vào cửa nát nhà tan càng có người cầm thôi ra ra tới cười nhạo lý loan nhi vị tiên tử này nguyên là nhìn chúng tôi ra lúc này mới gả thấp qua đi nào hiểu được thôi ra đều là điển hình trên nghèo yêu giàu khắc nghiệt người têu lý đại tiên tử lạnh tâm địa đem nhà hắn ném xuống đáng thương thôi ra người còn dương dương tự đắc cho rằng vứt bỏ ra thế bối cảnh đều chẳng ra gì lý đại nương tử cưới vào cửa hộ tương đương trương nương tử về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt Nơi nào tưởng được đến ly lý đại nương tử cái này đầy người đều là phúc phận người, nhà hắn nhật tử càng thêm gian nan, không nói thôi chính công khảo vài lần đều danh lạc tôn sơn, đó là thôi ra nhiều năm như vậy liền cái thừa tông con vợ cả đều không có liền hiểu được thôi ra về sau là tất bại lạc. Lời này truyền đi ra ngoài, lý loan nhi nhưng thật ra không biết thôi ra người là nghĩ như thế nào, bất quá, nàng lại nghe nghiêm thừa duyệt đề ra một giọng nói, dường như thôi ra cái kia đương gia nhân ở triều thượng cùng nghiêm bảo ra náo loạn ý kiến. luôn là tìm nghiêm bảo gia không phải ngưu toan liên lạc mọi người chèn ép nghiêm bảo gia chỉ là hiện giờ nghiêm gia nhưng bất đồng dĩ vãng không nói nghiêm lão tướng quân những cái đó quen biết lão tướng đó là cùng lý gia giao hảo những cái đó quan gia đều hướng về nghiêm gia lại có thi gia ở thanh lưu chúng cũng rất có vài phần lực ảnh hưởng nghiêm bảo gia đảo cũng không ăn bao lớn mệt việc này nghiêm bảo gia cùng nghiêm thừa duyệt cũng đề ra chỉ nói hắn dính lý loan nhi quang Lý Loan Nhi nghe đến mấy cái này, sự tình trong lòng liền nghĩ thôi ra ước chừng là khó chịu đi, bằng không, thôi ra kia lão tiểu tử cũng không đến mức như vậy thẹn quá thành giận. Như thế, thời gian vội vàng mà đi, trong nháy mắt lại là thu hoạch vụ thu thời tiết, mắt nhìn tin tức ngày khô vàng, phong cũng một ngày lạnh tựa một ngày, Lý Loan Nhi ngày ngày treo một lòng. Lý Vượng Nhi trong bụng hoài, nhưng không ngừng một cái, này liền thuyết minh Lý Vượng Nhi rất có khả năng sinh non, lúc này tiết, ly Lý Vượng Nhi dự tính ngày sinh càng ngày càng gần. Không nói được nào một ngày Lý Phượng Nhi liền muốn phát tác. Nàng chịu trách nhiệm một lòng, nhưng Lý Phượng Nhi ở tại biệt viện Trung, nàng lại không thể thường xuyên qua đi, cũng chỉ có thể bạch lo lắng. Cũng may lúc này Trường Ninh Công Chúa dọn đến biệt viện đi ở, Lý Loan Nhi mới hơi hơi yên lòng. Trường Ninh Công Chúa không thể so Vĩnh Ninh Công Chúa, Vĩnh Ninh Công Chúa tính tình hoạt bát hào phóng, khá vậy có chút không đáng tin cậy. Nàng muốn cùng Lý Phượng Nhi ở tại một chỗ không biết làm ra chuyện gì tới, không nói được còn muốn Lý Phượng Nhi cái này thai phụ đi chiếu cố nàng. trường ninh công chúa lại là cái ôn nhu lại ổn trọng xưa nay rất biết chiếu cấu người nói chuyện lại êm hay, cùng nàng ở một chỗ ở chung gọi người giống như một xuân phong cảm giác lại thêm nàng tuy nhìn ôn nhu lại đinh điểm không mềm yếu thực thích hợp lưu tại biệt viện chủ trì đại cục có nàng ở nghĩ đến lý phượng nhi có thể bình an một chút đến nỗi nói trường ninh công chúa có thể hay không ám toán lý phượng nhi lý loan nhi tỏ vẻ trường ninh công chúa là cái cực thông minh sẽ không làm ra kia chờ chuyện ngu xuẩn tới phải biết rằng Lý Phượng Nhi trong bụng cái kia chính là quan gia thân quốc đục, là trường ninh công chúa thân cháu trai, trường ninh công chúa sao có thể sẽ hại. Còn nữa, Lý Phượng Nhi xưa nay thực kính trọng trường ninh công chúa, cùng trường ninh công chúa quan hệ cũng không tồi, trường ninh công chúa liền càng không có lý do gì hại nàng, không những không thể hại nàng, ngược lại còn phải đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Chỉ là, Lý Loan Nhi mới hơi yên lòng, chẳng được bao lâu liền lại nhắc tới một lòng, nàng nghĩ Lý Phượng Nhi trong bụng chính là nam là nữ còn không thể xác định. vạn nhất sinh hạ hai cái tiểu tử hoặc là ba bốn tiểu tử cần phải làm sao bây giờ lý loan nhi mới muốn cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng nếu là lý phượng nhi sinh hạ không ngừng một cái nhi tử đã kêu nghiêm ra ám vệ đem bên hài tử trộm ra tới không dự đoán được vu hy lại tới hơn nữa cấp lý loan nhi mang đến một tin tức vu hy nói cho lý loan nhi quan gia cũng ở phòng bị điểm này quan gia không hy vọng lý phượng nhi cùng hài tử xảy ra chuyện đã sớm ở lý phượng nhi bên người xếp vào nhân thủ Thả kêu trường ninh công chúa qua đi coi trường Lý Phượng Nhi đó là tưởng chờ Lý Phượng Nhi vạn nhất sinh hạ vài cái tiểu tử khi trường ninh công chúa có thể đem bên ôm ra tới dưỡng. Lại nói tiếp, quan gia lúc này tín nhiệm nhất vẫn là hắn cùng trường tỷ. Đệ tứ sáu bảy trương Long Phượng. Ngày mùa thu phong mang theo lạnh lẽo từ từ thổi tới, ngẩng đầu liền mỗi ngày mây cao rộng, nhìn xa có thể thấy được rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm. Kinh thành rất nhiều đỉnh núi đều bị lá phong nhiễm hồng, trang bị trời xanh mây trắng hết sức đẹp. Lý Loan Nhi ngồi ở bên trong xe ngửa cách cửa sổ xe nhìn một cảnh đẹp, trong lòng nói không nên lời thoải mái tự tại còn có an bình. Đã nhiều ngày nàng ngày ngày lo lắng Lý Phượng Nhi, nghiêm thừa duyệt thực sự nhìn không nổi nữa, liền tú nàng đi vùng ngoại ô thôn trang thượng du chơi, lại nói thôn trang thượng phế tử chín, muốn trích hồi một ít làm phế bánh tạm gác lại vào đông hứng dụng. Lý Loan Nhi vừa nghe liền có vài phần hứng thú, lại tìm hiểu một phen cảm thấy Lý Phượng Nhi hẳn là còn không đến mức nhanh như vậy sinh sản. Liền vô cùng cao hứng đi theo nghiêm thừa duyệt đi thôn trang thượng. Thôn trang kiến ở tây sơn phía trên, rất xa nhìn lại chỉ cảm thấy bị rừng phong vây quanh, lại có ruộng tốt mỹ xá, thật sự là cái hảo nơi đi. Lý loan Nhi cùng nghiêm thừa duyệt xuống xe, hai người cầm tay đi vào cũng không có nhiều làm nghỉ ngơi liền vào phế tử lâm. Lúc này phế tử đã bị gió thu hủ chín, đại đại quít màu đỏ phế tử như đèn lồng giống nhau treo ở ngọn cây, càng có mặt trên có một tầng bạch sương gọi người nhìn lên liền có muốn ăn, rất muốn hái xuống nếm thử Chỉ là, phế tử đẹp lại không thể ăn, mới ngắt lấy xuống dưới không có trải qua gia công phế tử đều sẽ thức xác, thậm chí còn sắp đến ăn nó người đều mở không nổi miệng, đầu lưỡi ma nói không ra lời. Lý Loan Nhi tất nhiên là biết này đó, liền chỉ hái được hai cái cầm ở trong tay chơi, lại một ngụm đều không cắn. Nghiêm thừa duyệt nhìn chỉ là cười, chẳng được bao lâu, thôn trang thượng quản sự liền ôm một cái đại đại thô cái bình lại đây, xúc lên cái nắp, bên trong mã tràn đầy màu xanh lá phế tử. Lý Loan Nhi nhìn lên cơ hồ muốn hoan hô ra tiếng, tương so với hồng phế tử tới nói, nàng vẫn là càng tầm thủy thanh phế tử một ít. Vô nó, màu đỏ phế tử quá mềm. Cắn lên không có gì nhai kính, Lý Loan Nhi không thích những cái đó ăn lên quá mức mềm mại đồ vật, nhưng thanh phế tử lại không giống nhau. Ngạnh ngạnh, da là giòn, cắn lên cả băng đạn rung động, lại ngọt lại có lực, ăn kín người khẩu thơm ngọt giòn sảng. Tự nhiên càng đến người yêu thích. Không cần suy nghĩ. Lý Loan Nhi rỗi tay cầm một viên phế tử hung hăng cắn một ngụm, một ngụm cắn đi xuống. Nàng đầy mặt hạnh phúc chi sắc, này phế tử làm cho hảo, một chút đều không xác, hương vị còn như vậy hảo, còn có sao. Trở về thời điểm ta nhiều mang chút. Quản sự lập tức cười nói, nhiều lắm đâu, thiếu nãi nãi chỉ lo lấy. Lý Loan Nhi gật gật đầu. Một viên phế tử ăn xong, liền cùng nghiêm thừa duyệt đi trích phế tử, hai người thân thủ linh hoạt sức lực lại đều cực đại, trích khởi phế tử tới không giống như là lao động. càng như là chơi đùa thoạt nhìn cực kỳ dễ dàng cuối cùng lý loan nhi còn ngại không đã ghiển trực tiếp nhảy đến trên cây đi trích nghiêm thừa duyệt trên mặt đất cầm sọt che bọc không trong chốc lát hai người liền hái được tràn đầy vài sọt phế tử lý loan nhi cảm thấy trích đủ rồi mới từ trên cây nhảy xuống vỗ vô tay lại tìm kia thanh phế tử liên tiếp ăn hai viên vẫn là nghiêm thừa duyệt ngăn đón mới không ăn nhiều nghiêm thừa duyệt cũng thông chút ý liền lý chỉ nói phế tử tính hàn không kiên nhận ăn nhiều lý loan nhi liền ngoan ngoan ý miệng hai người trích hảo phế tử lại đi trong rừng xoay chuyển lý loan nhi khó được ra tới chơi tự nhiên nhìn đến cái gì đều hiếm lạ lộng hảo chút hình dạng cổ quái nhanh cây nói muốn mang về luyện tập điêu khác, cuối cùng lại đào một cái hình tượng cổ sơ cọc cây tử cùng nghiêm thừa duyệt thương lượng mang về phóng tới hoa viên bên hồ cây liếu hạ lại ở bên cạnh phóng thượng mấy khối thiên nhiên hòn đá đem hòn đá một mặt ma bình làm thành ghế trạng là rất có vài phần hứng thú nghiêm thừa duyệt thấy nàng khó được như vậy có hứng thú tự nhiên cái gì đều dựa vào nàng đó là lý loan nhi trở về thời điểm lộng rất nhiều lá phong hắn cũng chưa nói cái gì cười tiếp nhận tới nói lộng trở về cấp lý loan nhi làm thành thẻ kẹp sách hai vợ chồng mãi cho đến nửa buổi chiều thời điểm mới hồi bọn họ mới trở về liền thấy một cái diện mạo tú mỹ nữ tử nên diện lại đây nhìn thấy lý loan nhi nhẹ nhàng khẩu khí túi người hành lễ gặp qua nghiêm thiếu nãi mãi nô là tí hầu lý mỹ nhân cùng nhân lý mỹ nhân muốn sinh sản còn thỉnh nghiêm thiếu nãi mãi qua đi chủ trì lý loan nhi nghe cả kinh Trường Ninh công chúa không phải ở sao? Nàng kia đầy mặt khuôn mặt u sầu, lý mỹ nhân có chút khó sinh. Nàng lời còn chưa dứt, người đã bị Lý Loan Nhi nhắc lên. Lý Loan Nhi đem nàng phóng tới trên xe ngựa, xoay người bay vọt lên xe ngựa, thúc giục Sa Phu nói, mau đi xanh thẳng biệt viện. Sa Phu là nghiêm gia lão nhân, tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, không cần Lý Loan Nhi giao đái liền đem xe đuổi bay nhanh. Lý Loan Nhi cấp cái gì dường như không được thúc giục, sau một lát lại nghe đến nghiêm thừa duyệt thanh âm. Hán thanh âm rất có một loại yên ổn nhân tâm tác dụng, Loan Nhi đừng nội, ngươi thả hay đi trước, ta đi thỉnh phu nhân. Lý Loan Nhi lúc này mới hung hăng một phép cái chán, vừa rồi quá nóng nảy, quá hoảng loạn chút, thế nhưng đã quên cứ gọi người đi thông chi kim phu nhân. Bất quá, có nghiêm thừa duyệt ở, Lý Loan Nhi vẫn là thừa kiên tâm, nàng biết nghiêm thừa duyệt tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp ở trong thời gian ngắn nhất đem kim phu nhân mang qua đi, liền một cái kính dục xe ngựa mau hành. Lúc này, lý loan nhi mãn đầu góc đều là lấy trước xem qua những cái đó trạch đấu cung đấu tiểu thuyết cùng phim truyền hình những cái đó chuyện xưa chung không hiểu được có bao nhiêu người sẽ ở tình địch sinh sản thời điểm ra tay ám toán một thi hai mệnh sự tình cũng không ít thấy còn có kia chờ bỏ mẹ lấy con ở giữa sử dụng thủ đoạn chi hung tàn ngữ kế chi tinh vi tiêu lý loan nhi ngẫm lại đó là một trận lo lắng cùng ác hẳn nguyên kia cung nữ ngồi ở một bên không nói lời nào có thể thấy được lý loan nhi thật sự quá mức lo lắng liền nhỏ giọng an ủi thiếu mãi mãi đừng nội lúc này tử lý mỹ nhân mới vừa phát động ly sinh sản còn sớm đâu ngài ngươi không phải nói phượng nhi gặp nạn sản dấu hiệu sao lý loan nhi vừa nghe tức điên một phen nhắc tới cái kia cung nữ liền tưởng đánh người cung nữ cũng hoảng sợ bất quá rốt cuộc còn xem như chấn định nàng hơi hơi nhịu nhữ mày là thái y y nói như thế hắn nói lý mỹ nhân hoài không ngừng một cái sợ là khó sinh lý mỹ nhân trong lòng cũng không đế liền kêu nô tới thỉnh ngài qua đi tòa trấn như thế Lý Loan Nhi mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nàng thật là sợ hãi, còn tưởng rằng Lý Phượng Nhi mau không được đâu. Tức là lo lắng đi vài phần, Lý Loan Nhi liền cũng có tâm nói chút nhàn thoại, nàng nhìn chằm chằm cái kia cung nữ nhìn sau một lúc lâu phương hỏi, ngươi là mới tí hổ lý mỹ nhân đi, vì sao ta trước kia không thấy quá ngươi. Cung nữ túi đầu cười nhạt, rất có vài phần phong tình, nô tài đi không lâu, là với đại nhân phái nô quá khứ, thiếu nãi nãi trước kia tự nhiên không thấy quá. Vừa nghe là vu hy phái quá khứ, Lý Loan Nhi liền yên tâm, dựa vào với Lý Hai nhà quan hệ. Lại dựa vào vu hy thông minh, hán định là sẽ không tìm người ám toán Lý Phượng Nhi. Người tên là gì? Lý Loan Nhi hỏi một câu. Cung nữ vẫn là cười nhạt doanh doanh, một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, nhìn lên liền như là cái nào danh môn quý tộc nương tử, căn bản không giống như là cái tí hầu người cung Nga, nô họ hạ danh mây khói. Hạ mây khói? Lý Loan Nhi nhắc mãi tên này, chỉ cảm thấy rất là quen thuộc. làm như ở nơi nào nghe qua giống nhau chờ đến xe ở xanh thẳng biệt viện cửa dừng lại khi lý loan nhi mới cuối cùng là nhớ tới hạ mây khói là cái nào nàng chỉ vào hạ mây khói nhẹ giọng hỏi ngươi là trước kia xuân phong đắc ý quán hạ mây khói cô nương đông phủ thám tử thấy hạ mây khói gật đầu lý loan nhi thật sự là thực lắp bắp kinh hãi tâm nói này hạ mây khói bao lớn tên tuổi trước kia ở xuân phong đắc ý quán thời điểm không hiểu được bao nhiêu người mộ tên nàng đi nàng váy hạ chi thần không biết có bao nhiêu có thể muốn gặp vị này hạ mây khói cô nương rất có thủ đoạn lại tưởng tượng nàng không chỉ là danh kỹ vẫn là đông phủ thám tử lý loan nhi lại là một trận bội phục nàng trong lòng minh bạch hạ mây khói có thể đem hai loại nhân vật giả thâm nhập một tam phân thả đều sẽ không lâm vào nhất định là cái nghị lực phi phàm thả thực thông tuệ nhân vật lại nhìn một cái hạ mây khói thanh triệt lại lộ ra nhanh nhảy ánh mắt lý loan nhi liền đối nàng nhiều vài phần thưởng thức ta trước kia nghe qua cô nương đại danh chỉ là chưa từng nhìn thấy rất là tiếc nuối. hôm nay thấy cô nương đảo giác hợp ý lý loan nhi một hàng nói một hàng cùng hạ mây khói hướng lý phượng nhi trong viện đi đến đi rồi trong chốc lát lý loan nhi bỗng nhiên quay đầu lại đối hạ mây khói cười cười về sau phượng nhi còn muốn làm ơn cô nương nhiều hơn chiếu cố ta mọi tử tính tình thẳng đầu góc cũng là một cây gân cô nương kiến thức rộng rãi mong rằng cô nương nhiều hơn dạy dỗ nàng lý loan nhi ý tứ là hạ mây khói ở thanh lâu nhiều năm không hiểu được gặp qua nhiều ít cha nam phụ lòng hán liền hy vọng hạ mây khói đem những cái đó sự tình cùng lý phượng nhi nhắc mãi nhắc mãi cũng hảo kêu lý phượng nhi đừng một lòng một dạ chỉ nhớ thương quang hân ra đến cuối cùng đem chính mình cấp hô khổ hạ mây khói có thể ở thanh lâu nhiều năm chưa từng ra nửa điểm sai lầm thả còn có thể thế đông phủ thăm đến rất nhiều tình báo có thể thấy được này có bao nhiêu thông thuệ lý loan nhi lời kia vừa thốt ra hạ mây khói liền minh bạch cười đáp ứng một tiếng hai người một trước một sau vào tiểu viện vừa vào cửa liền nghe được từng trận đau hô tiếng động lý loan nhi nghe trong lòng căng thẳng đẩy ra tiến lên dục cho nàng chào hỏi hạ nhân vài bước liền vào phòng sinh phòng sinh chung lý Vượng nhi suy yếu nằm tia trương tươi đẹp trên mặt có rất nhiều thống khổ chi sắc có lẽ là quá đau trên người nàng sớm bị mướt mồ hôi thấu từng tiếng đau hâu nghe lý loan nhi càng thêm đau lòng giống như là trong lòng chắt châm giống nhau khó chịu khẩn thật thật hận không thể lấy thân đại chi tỉ tỉ lý Vượng nhi chỉ cảm thấy trên người cái loại này sẽ rách đau một đánh úp lại Lại nghe được bà mụ hô to dùng sức thanh âm, lại nhìn một cái bốn phía đều là hạ nhân, không có một người thân ở bên người, trừ bỏ đau đớn, nàng cũng chỉ dư lại cô độc cùng thê lương. Trương ninh công chúa tuy rằng mấy ngày nay đối nàng rất là chiếu cố, nhưng công chúa thân phận bãi tại nơi đó, đó là đối lý phượng nhí hảo lại có thể hảo đi nơi nào, ngày thường bồi nàng trò chuyện liền không tồi, sinh sản thời điểm tự nhiên là không muốn đến phòng sinh chung thấy huyết chiêu đen đủi.